Chỉ là Triệu Văn Huyên nếu nói, An Vương cũng không hề rong giải hắn nói thẳng ra tới ý, tiểu đệ vô năng, không thể giúp đỡ tư ca, hiện giờ lại muốn khẩn cầu tư ca, vọng có thể làm tiểu đệ thân báo mối thù giết mẹ. Triệu Tiệp Dư vô tội uổng mạng, An Vương có thể nào quên. Tuy hắn đáp ứng rồi mẫu thân, phải hảo hảo sinh hoạt không được báo thù, nhưng mẫu tử hai người trong lòng biết rõ ràng, này bất quá là Triệu Tiệp Dư lo lắng nhi tử châu châu đa xe. Báo thủ không thành phản họa cập tự thân, bởi vậy Phương ở đe dọa lặp lại dặn dò thôi. Trương Quý Phi tuần táng, nhưng Việt Vương còn ở, hiện giờ có cơ hội chính tay đâm kẻ thù chi tử. An Vương như thế nào không tâm động, như thế nào không khát vọng. Hán ngày xưa vui tươi hớn hở biểu tình đã một kia không thấy, hơi béo viên mặt mang khẩn cầu, gắt gao nhìn chầm trầm tứ ca. Triệu Văn Huyên trầm ngâm nửa ngày, hoàng gia cố nhiên cốt nhục tương tàn không ngừng, nhưng này đó đều không thể đặt ở mặt bàn thượng. Bất luận là hắn hoặc là An Vương, muốn hoàn toàn kết quả Việt Vương, chỉ có thể trên chiến trường. Ngươi là tưởng tùy ta xuất trinh. Triệu Văn Huyên đối thủ nhận Việt Vương không có chấp niệm, nhưng hắn cần thiết tuyệt hậu hoạn. An Vương nếu tưởng thân thủ giết Việt Vương, ngược lại đối hắn hữu ích vô hại. Một cái giết hại huynh đệ thanh danh, An Vương trên lưng, bất quá hắn bôi đến cam tâm tình nguyện, đúng vậy, tứ ca. Hắn sẽ không đánh giặc, bất quá cấp Việt Vương một đao, lại là hoàn toàn không thành vấn đề. Triệu Văn Huyên đáp ứng xuống dưới, cái này thuận nước dông thuyền đối lẫn nhau có lợi, hắn không ngại trợ An Vương một phen. An Vương đại hỉ, liên tục trí tạ. Triệu Văn Huyên mỉm cười từ chối. Huynh đệ hai người nói vài câu, Triệu Văn Huyên trầm ngâm nửa ngày, lại chuyện vừa chuyển, nói, Lục đệ, có một việc, thứ ca dục trước tiên báo cho với ngươi. An Vương nghĩ hoặc, chuyện gì? Thứ ca chỉ lo nói đến. Huynh đệ hai người ngồi xuống, Triệu Văn Huyên nghiêm mặt, nói. Bổn vương dục tức phiên, cái này ý tưởng Triệu Văn Huyên gần đây vẫn luôn có, hắn bản nhân là đất phiên lập nghiệp, thực lực hùng hậu, có thể nói biết rõ phiên vương đối trung ương chính quyền ẩn nút nguy cơ. Mặc dù chờ Thái tử ngồi ổn đế vị, hắn lại từ đại hưng huy quân, cũng chưa chắc không thành đại sự. Kỳ thật Đại Ân triều lịch đại hoàng đế không phải không biết phiên vương tính nguy hiểm, tức phiên cũng vẫn luôn có, chỉ là Thái tổ năm đó cấp phiên vương quyền lợi quá lớn. Thức phiên cũng không phải như vậy hảo tước, mấy thế hệ hoàng đế xuống dưới, mới tước đến triệu văn huyên hiện giờ tình trạng này. Đối với việc này, phiên vương cùng hoàng đế lập trường tương đối, triệu văn huyên theo vị trí phát sinh biến hóa, cái nhìn cũng là hoàn toàn bất đồng. Thiếu niên liền phiên tần địa, kinh doanh gần 10 năm sau, kỳ thật triệu văn huyên bản nhân đã thành thực lực nhất hùng hậu phiên vương, hơn xa với những người khác, hắn cảm thấy, chính mình đang cơ sau có thể nhân cơ hội này. Nhất cử bốn phía tức phiên. Phân phong mà không tích thổ, liệt tước mà không lâm dân, thực lộc mà không trị sự. Mấy thế hệ hoàng đế vì này nỗ lực, vẫn luôn theo đuổi lý tưởng nhất trạng thái, đem ở trong tay hắn thực hiện. Triệu Văn Huyên đều không phải là bởi vì đáp ứng trợ giúp An Vương, mới nói như thế, bất quá hắn cùng này đệ đệ cảm tình cũng không tệ lắm, trước tiên thông báo một tiếng cũng có thể. An Vương thực minh bạch, dù sao hắn đất phiên lại tiểu lại thiên. Về sau lưu tại kinh thành đường cái tiêu giao yên vui vững ra, cũng là thứ tốt. Đây là triều đình đại sự, tứ ca làm chủ liền hảo, tiểu đệ vụ về, không dám vọng ngôn bất quá có thể lưu tại kinh thành cũng thực không tồi. Triệu văn huyên trở về phòng, cùng cố vân cẩm ngọc ca nhi cộng giường mà miên. Tiểu mập mạp ban ngày ngủ đến no đủ, ban đêm tinh thần phân chấn, này phụ tử hai người lăn lộn một phen, cuối cùng bị cố vân cẩm quát lớn vài câu, mới ngượng ngủ ngã đầu ngủ. Một đêm vô tử, ngày kế giờ dần, triệu văn huyên lặng lẽ nổi lên, hôm nay là hắn cùng Việt vương quyết chiến ngày. Hắn động tác cẩn thận, bất qua cô vân cẩm lòng có vướng bận, vẫn là tỉnh, nàng thân mình không tiện, chỉ nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn chuẩn bị. Triệu văn huyên triển cánh tay, liêu vinh lánh người tiểu tâm hầu hạ hắn mặc vào khóa tử liên hoàng giáp, chuẩn bị xong sau, tiểu thái giám phùng long lân tử kim khôi, chờ ở một bên. Triệu văn huyên đều không phải là lần đầu tự mình chinh chiến, cố vân cẩm lại lần đầu thấy hắn một thân chỉnh tề nhung trang, này thân áo giáp thực trọng, ước chừng có 560 cân, hắn động tác tự nhiên, không một ti phụ trọng đỉnh trệ cảm, nam tính dương cương mị lực, rơi đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cố vân cẩm lại vô tâm chú ý này đó, hắn sửa sang lại thỏa đằng sau, phản thân trở lại giường trước, nàng chỉ nắm lấy hắn tay, ta cùng với Ngọc Nhi chờ ngươi trở về. Vạn ngữ ngàn ngôn chỉ hóa thành một câu. Triệu Văn Huyên gật đầu, ôn thanh nói, hảo. Giờ mèo, sắc trời dần dần sáng lên, đại quân xuất phát. chương 143. Việt vương một phương thám mã, vẫn luôn chú ý tần vương trận doanh. Đại quân mới vừa khởi hành không lâu, kinh doanh bên kia liền thu được tin tức. Có địch đột kích, tự nhiên mạt binh lệ mã, chuẩn bị nên chiến. Việt vương chu dương thắng ngắn ngủi thương nghị một phèn. Quyết định chủ động lựa chọn sử dụng có lợi địa hình, hỏa lực tập trung bày trận, lấy chiếm cứ địa lợi. Hai bên ở canh huyện hướng Bắc Mười rằm ngoại một chỗ ruộng dốc tương ngộ. Việt Vương một phương lựa chọn một chỗ so chống trải dốc thoải, hắn ở vào địa vị cao, bên trái có đồi núi, có lợi cho kỷ binh phân đội nhỏ dẫn dắt bộ binh sen hướng kẻ phân cách quân địch, mà ở phía sau năm sáu mà bên ngoài có một chỗ tiểu hẻm núi, hắn ở bên trong thiết mai phủ. Vạn nhất bên ta thật trình bại thế. Việt Vương có thể nhanh chóng lui hướng hẻm núi, lợi dụng mai phục cấp truy kích quân địch phản công. Việt Vương Chu Dương Thắng cũng không dám coi thường Tần Vương, đây là tổng hợp sở hữu nhân tố sau, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bố trí ra tốt nhất kết quả. Có tham tử vẫn luôn âm thầm nhìn trộm, không ngừng đem tin tức chuyển quay lại đi, triệu văn huyên đỉnh máy bất động, vung tay lên, tốc độ cao nhất đi tới. Điện hạ, quân địch chiếm cứ cao điểm, bên ta chỉ sợ muốn có hại. Hồ Trấn Sơn, Mũ Dâu. Việt Vương đại quân thân ở nhất định phải đi qua chi lộ, chiếm cứ dốc thoải chỗ cao. Như vậy liền đem thấp chỗ gò đất để lại cho Tần Vương một phương Bọn họ địa lợi thượng an mệt. Không ngại. Triệu Văn Huyên lời ít mà ý nhiều. Dinh huyện phụ cận này khối địa phương, trừ bỏ chút ít hẻm núi khâu hác, chỉnh thể địa hình tương đối bằng thẳng, cái gọi là ruộng dốc, cao thấp kém sẽ không quá lớn. Việt Vương vương cố nhiên chiếm cứ một chút địa lợi ưu thế bất quá cũng không hơn. Triệu Văn Huyên lần này chỉ ở tốc chiến tốc thắng, bộ đội tiên phong đại bộ phận là Tần Quân, Tần Quân dũng mãnh gan dạ, đặc biệt am hiểu cường công, so sánh dưới, Việt Vương chiếm cứ một chút địa lợi không gì gây trở ngại. Cùng chi đối lập, Triệu Văn Huyên càng chú trọng Việt Vương đại quân phía sau hẻm núi dị đậu. Tham trạm canh gác công tác cũng không gián đoạn, Tần Vương một phương tháng tử, đều là thân kinh bách chiến lính gác, quán sẽ xem kỹ các loại dấu vết để lại. Việt vương ở hẻm núi bố trí tuy rất cẩn thận, thực cẩn ngốc, nhưng rốt cuộc thời gian thật chặt, khó tránh khỏi lộ ra tiểu hứa dấu vết, bị lính gác phát giác dị thường. Triệu Văn Huyên ngưng mi suy tư một lát, đưa tới Phùng Dũng, như thế như vậy an bài đi xuống. Hồ Trấn Sơn sớm đã không nói, nên nói hắn đã nói, trận này chiến dịch là tần vương tự mình chỉ huy, hắn thích hợp biểu hiện một phen có thể, quá mức rong rãi, ngược lại có vẻ co rúm chút. Hai bên đại quân rốt cuộc gặp gỡ. Tinh kỳ pháp hối, cắt đuổi cuộn cuộn, một cái đối mặt sau, Việt vương trong lòng trước chấm xuống, đối phương tiên phong cơ bản là tần quân, ngăm đen dắp trụ, đều nhịp động tác, tần quân khí thế nghiêm nghị, như ra khỏi vỏ lưới dao sắc bén, phản phất trong khoảnh khắc liền muốn cắm vào quân địch trái tim. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Chu Dương thắng cập dưới trương thống lĩnh nhóm thần sắc ngưng trọng càng sâu Việt vương, lẫn nhau đối diện vừa thấy, tiếng lòng căng chặt. Việt vương híp mắt nhìn ra xa, đối phương trung quân chỗ có một vị trí thủ vệ phá lệ nghiêm mật, hắn kia tứ ca tất nhiên ở chỗ này. Điện hạ, binh quý thần tốc, bên ta hẳn là lập tức tiến quân. Chu Dương thắng thực sầu lo, cường địch trước mặt, nhân tận lực bắt lấy hết thể ưu thế cho thỏa đáng. Tần vương đại quân vừa đến, nếu là làm đối phương hoán một chút sau, cục diện đối đã phương càng bất lợi. Việt vương gật đầu, chu đề đốc lời nói thật là, một khi đã như vậy việc này không nên chậm trễ việt vương chu dương thắng ra lệnh một tiếng đại quân lập tức động lên thịch thịch thịch thịch thịch gia châu chống to bị gõ vang nặng nề mà dày nặng tiếng chống một tiếng khẩn quá một tiếng tiến công tín hiệu truyền khắp đại quân trên dưới chu dương thắng rút kiếm hò hét nói tiến công nước chảy hồng binh giáp sĩ từ sườn núi thượng lao xuống triệu văn huyên chấn định tự nhiên vung tay lên phùng dũng dơ lên đại đao nổi giận gầm lên một tiếng các huynh đệ tiến công Kỵ binh khi trước mà ra, ngay sau đó chính là bộ binh trận. Tiếng kêu rung trời, đại địa phẳng phất đang rung động. Hai quân chạm nhau, mùi máu tươi lập tức tràn ngập ở trong không khí. Tần quân dùng manh viện siêu đoán trước, bọn họ kinh nghiệm chiến trận, thập phần quen thuộc, vừa ở vào chiến tranh như cá gặp nước, giơ tay chém xuống, chém giết quân địch động tác dứt khoát lưu loát, làm lần đầu trải qua đại hình chiến dịch kinh doanh quân ngốc ngốc. Không có người là trời sinh sát nhân cuồng, mặc dù ngày thường diễn luyện quá trăm ngàn biến. Thật tới rồi thân ở máu tươi phun tung tué, đầu bay đầy trời, bên người người khoảnh khắc khí tuyệt bỏ mình cảnh tượng, vẫn là hiểu ý kinh run sợ. Kinh doanh đại quân chưa chắc không ưu tú, có lẽ rèn luyện vài lần sau, bọn họ liền sẽ trưởng thành đi lên, nhưng mở đầu, bọn họ khó tránh khỏi rụt rè. Trên chiến trường nghìn cân treo sợi tóc, chẳng sợ chậm nửa nhịp, mang đến kết quả cũng là chí mạng, trong lúc nhất thời, Việt vương vương tiên quân ngã xuống một mảnh. Chiến cuộc hiện ra nghiêng về một phía trạng thái, cao điểm ưu thế không có làm cho bọn họ chiếm được chút nào tiện nghi. Việt vương cắn răng, lúc trước chuẩn bị chỉ có thể trước dùng tới. hắn mệnh lệnh một chút, bên trái đồi núi sau sát ra 10 tới đội hồng binh giáp sĩ, kỵ binh mở đầu, bước giáp theo sau, nhắm phía tần vương đại quân. Triệu Văn Huyên thần sắc bất động, vung tay lên, hồ chấn sơn lập tức lãnh đại quân đón nhận đi, chém giết mở ra. Việt vương một phương hỗn loạn một lát. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trên chiến trường không phải ngươi chết chính là ta sống, không có thích hướng kỳ, đối mặt sinh mệnh nguy cơ, đại gia tiếp thu năng lực tăng lên tới đỉnh núi, cắn răng vọt đi lên. Tuy như thế, nhưng khí thế đã xa không kịp đối phương, thả hai bên chiến lược chênh lệ không nhỏ, Việt vương một phương không tránh được bị đè nặng đánh. Chiến tranh ngay từ đầu, Triệu Văn Huyên một phương đã đặt thắng cục hơn một canh giờ sau, tần quân càng sắt càng hăng, đỏ thắm máu tươi làm đại địa nhiễm màu đỏ đậm. Việt vương đại quân đã dần dần quân lính tăng dã, đã có tiểu binh gan tăng, lặng lẽ sau này chạy trốn mà đi. Một cái lui, một cái khác cũng đi theo lui, tình huống dần dần không chịu không chế. Hiện giờ đương đào binh hậu quả tương đương nghiêm trọng, binh lính không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không như vậy làm. Một hồi chiến dịch chung, một khi có một phương bắt đầu xuất hiện chạy tán loạn hiện tượng, khoảng cách hoàn toàn chiến bại đã không xa rồi. Việt vương sắc mặt xanh mét, quát Chu Dương thắng. Minh Kim Thu Minh, dựa theo sớm định ra kế hoạch hướng hẻm núi thối lui. Minh Kim Thanh Khởi, các vệ thống lĩnh cả người tăm máu, khàn cả giọng mà giống to, chỉ huy giới trướng binh sĩ, dựa theo sớm định ra kế hoạch thối lui. Lúc này động tác nhanh rất nhiều, đại quân nhanh chóng thu nạp, cấp hoảng sợ hướng hẻm núi bỏ chạy đi. Triệu Văn Huyên hạ lệnh, chư quân truy tiệt đến hẻm núi khẩu liền dừng lại, nghiêm mật đóng giữ, không được bước vào hẻm núi nửa bước. Phần 130 Hắn phân ra một bộ phận binh lực, truy tiệt Việt Vương Tàn Quân, còn lại đại quân, tắc từ hắn bản nhân tự mình dẫn, hướng bên phải mà đi, đường vòng thẳng đến hẻm núi bên kia xuất khẩu. Như vậy đường vòng ước chừng xa mười mấy dặm lộ, bất quá bên kia hẻm núi khẩu sớm có bố trí, hắn đến lúc đó, Việt Vương khẳng định còn ở. Việt Vương xuyên qua hẻm núi khi, hạ một đạo mệnh lệnh, làm bố trí khởi động. Hắn sớm tại hẻm núi phía trên thiết khúc cây lan thạch, còn có dãy đặc mũi tiên trận. Chờ tần vương đại quân qua một nửa khi, khúc cây lăn thạch tề hạ, mưa tên tề phát, chẳng những có thể diệt sát quân địch, còn có thể đem tần quân một phân thành hai. Đến lúc đó, Việt vương liền có thể quay đầu lại ăn luôn đầu một nửa tần quân, giữ lại kia một nửa, liền dễ dàng nhiều. Ý tưởng thức hảo, ai ngờ hiện thực không lớn tương đồng, bảy vạn tần quân quá mức dũng mãnh Việt vương rơi vào đường cùng, chỉ có thể sửa lại mệnh lệnh, làm tần quân qua một 3 ba, liền lập tức động thủ. Bằng không, chẳng sợ chỉ có một nửa tần quân, hắn cũng vô pháp bảo đảm chính mình có thể ăn xong. Nhưng mà trên thực tế, kế hoạch thất bại, tần quân nhưng thật ra một đường truy kích lên đây, đem càng quân giết kẹ ra quần, đáng tiếc nhân ra chính là không vào hẻm núi. Tần quân chẳng những không trúng kế, bọn họ còn đem hẻm núi khẩu bảo vệ cho, chặt đứt càng quân đường lui, làm việc vương đám người ra hẻm núi không lâu, gặp gỡ mai phục sau, cũng vô pháp trở về lui lại. Việt vương cắn răng, khẳng định là bên ta mai phục tin tức tiết lộ, hắn kia tứ ca được tin tức, chẳng những không trúng kế, ngược lại đảo lại mai phục. Vì nay chi kế, chỉ có thể ngạnh sát ra trùng đây, buôn hồi kinh giao đại doanh, dựa vào doanh địa chi lợi phòng thủ cũng tu chỉnh. Đất ẩn ẩn rung động, không chờ Việt vương sát ra trùng đây, triệu văn huyên đã xuất đại quân đuổi tới. Mắt thấy trước vô đường đi, sau có truy binh, Việt vương nhìn quét tình hình chiến đấu một vòng. Tâm nhu tuấn mỹ khuôn mặt tâm ưu, nắm thật chặt trên tay trường kiếm, người tới, đem kia trường lão đầu áp lên tới. Lần này đại chiến, Việt vương đem khánh quốc công cũng mang lên, bó một bó ném lên ngựa bối, làm hắn một cái tâm phúc thân vệ áp. Loạn quân chém giết chung, hơn trăm danh quân sĩ cùng kêu lên hò hét, tần vương thả dừng tay, nhìn xem người kia là ai. Thân vệ nhóm tách ra, nửa người trên bị bó đến gắt gào trường kim chủ bị áp ra tới. Ngày xưa quát tháo triều đỉnh lão nhân hiện giờ một thân chật vật, hoa dâm đầu tóc rối tung, trên đầu trên người dính đầy hoàng thổ, tinh thần không hề, nhìn giống già rồi 10 tuổi. Phùng dũng trở tần quân thấy thế có chút do dự, bọn họ không quen biết khánh quốc công, bất quá có thể ở ngay lúc này bị áp ra, rất có thể là chủ công cực thân cận người. Bọn họ lòng có cố kỵ, tiến công động tác hơi hoãn, làm càng quân có thể thở dốc, quân quyết nhanh chóng sau này lui về. Triệu Văn Huyên đưa mắt nhìn ra xa, khoảng cách có chút xa, vị trí này kỳ thật thấy không rõ người mặt, bất quá người nọ tất là Trường Kim chủ không thể nghi ngờ. Hắn quét liếc mắt một cái đối phương quần áo trang điểm, quả nhiên không sai. Đối diện binh sĩ tiếp tục hò hét, hiện giờ chiến trường an tĩnh không ít, bọn họ thanh âm càng thêm rõ ràng. Chỉ cần Tần Vương tránh ra con đường, ta quân liền không giết người này. Chỉ cần Tần Vương ba ngày không tiến công, ta quân liền thả người này. Nói vậy Tần Vương điện hạ. Sẽ không chí, sẽ không chí thân ngoại tổ tánh mạng với không màng. Ta tần địa tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái chí quả, sẽ không vì bất luận kẻ nào từ bỏ. Triệu Văn Huyên dồn khí đan điền, cất tiếng, trên chiến trường tương đối an tĩnh, hắn thanh âm chuyển khắp khắp nơi. Ba ngày thời gian, có thể phát sinh quá nhiều chuyện, Triệu Văn Huyên sao có thể có thể vì một cái thủ sâu như biển trường Kim chủ từ bỏ hắn dưới trướng tướng sĩ ra sức huyết chiến thành quả. Đương nhiên, Hắn không đợi đối phương hô lên trương kim chủ thân phận, liền mở miệng đánh gãy, đem ảnh hưởng giáng đến thấp nhất. Triệu văn huyên dơ lên trong tay trường kiếm, bên ta tướng sĩ nghe lệnh, tiến công. Trong lúc nhất thời, thần điệu tướng sĩ sĩ khí đại trấn, không đợi càng quân hoàn toàn lui về, liền hỏa tốc đánh lén qua đi. Càng quân tâm gan đều nức Triệu văn huyên ngay sau đó, lại lần nữa để khí dương giọng nói, Việt vương dưới trướng chư quân, buồn vương niệm ở như trở vốn là kinh doanh quân sĩ. Vô tình tham dự phản định, hiện giờ liền cho như chờ một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Phạm la bỏ giới nhấc tay đầu hàng giả, một mực không giết. Nói đến cùng, đại bộ phận quân sĩ bất quá nghe theo quan trên điều khiển thôi, Triệu Văn Huyên không tính toán giết chóc hầu như không còn, đánh đến không sai biệt lắm, liền có thể chiêu hàng, này đó đều không phải là ngoại địch. Hàng giả, binh sĩ lấy vô tội luận xử, võ quân xong việc xét hàng trước. Triệu Văn Huyên rứt lời bên người trên dưới 100 danh quân sĩ cùng kêu lên lặp lại trong lúc nhất thời chiêu hàng tiếng động vang vọng toàn bộ chiến trường việt vương khỏe mắt tận nước trực tiếp dương lên tay trường kiếm huy hướng trương kim chủ hắn hiện giờ lại không biết khánh quốc công cùng tần vương có dơ bẩn chính là ngốc tử một cái hoa dâm đầu người bay lên trương kim chủ đầu mình hai nơi hắn đôi mắt trợ lên chết không nhắm mắt cái này ích kỷ ngoan độc lão nhân rốt cuộc kết thúc hắn cả đời việt vương giết khánh quốc công Đáng tiếc không có thể ngăn cản tình hình chiến đấu chuyển biến xấu. Triệu Văn Huyên chiêu hàng lời nói vừa ra, bị giết đến hai đuổi run rẩy cảng quân quả thực vui mừng khôn xiết. rốt cuộc, có thể mạng sống ai ngờ chết, bất luận cái nào hoàng tử đăng cơ, đối với bình thường binh sĩ tôi nói đều là không khác nhau. Frank! Có binh sĩ ném hạ binh khí, dơ lên đôi tay, trước mắt dơ trường mâu tần quân xem nhẹ hắn, tiếp tục sau này mà đi. Frank! Frank! Bang bang! Phang, có một thì có hai, có nhị liền có tam, như thủy triều giống nhau, càng quân sôi nổi ném xuống binh khí, nhấc tay đầu hàng, cũng ấn tần quân chỉ thị, không tay hướng một bên rời khỏi, Việt vương trận địa thực mau quét sạch một mảnh. Trung tầng võ tướng chậm một phách, cũng bắt đầu ném xuống binh khí, cùng đặc xá sở hữu chịu tội so sánh với, tần vương nói xét hàng trước, ngược lại càng làm cho bọn họ an tâm, rốt cuộc bọn họ cũng có sai. Bất quá! Bọn họ đều là nghe lệnh hành sự, chịu tội không nặng, thả trung tầng võ quan nhân số đông đảo, không có khả năng tất cả thay đổi, ước chừng bọn họ có thể bảo trì chức vụ ban đầu lập công chỗ tội. Đại thế đã mất, không ít thống linh thấy thế, cũng sôi nổi ném xuống vũ khí, bọn họ còn có người nhà ở kinh, hiện giờ tình hình, Việt vương tất nhiên xưng không được đế, thòng long chi công vất không thượng, giữ được một nhà già trẻ thánh mạng cũng là quan trọng. Cuối cùng, Việt vương bên người còn sót lại mấy trăm danh thân bệ, cùng với Chu Dương Thắng dưới trướng tâm phúc. Chu Dương Thắng thầm than, hắn là kinh doanh đế đốc, đầu hướng Việt vương để nhất hào nhân vật, mặc dù mọi người có thể tha tội, hắn cũng không thể, hiện giờ đơn giản chết trận, cũng coi như đối được lão chủ tử nhiều năm tin trọng. Dư lại tới không đủ một ngàn người, đều là ngoan cố tử trung, triệu văn huyên lại vô cố kỵ, trực tiếp hạ lệnh, trừ bỏ Việt vương, dư giả tất cả tiêu diệt. Một vòng một vòng mưa tên xa công qua đi Này không đủ ngàn người đã ngã xuống 89 Cuối cùng dư lại bất quá mấy chục người Phùng Dũng trực tiếp lánh người giết qua đi Thành công bắt sống Việt Vương Triệu Văn Huyên chậm rãi dục ngựa về phía trước Bên cạnh An Vương sớm đã chờ không kịp Hắn rút kiếm vọt mạnh đi lên Ở Việt Vương trước mặt hai bước dừng lại Người còn nhớ rõ ta mẫu phi chi tử sao An Vương tử kẽ răng trung bài trừ những lời này Lúc trước Triệu Tiệp Dư sở dĩ sẽ phát sinh ngoài ý muốn, vẫn là tiểu Việt Vương trong lúc vô ý khiến cho sự kiện, hắn hận cực này mẫu tử hai người, hơi béo khuôn mặt vần mẹo, người mẫu Phi tuy đã chết, nhưng ngươi còn ở, ta hôm nay liền phải vì mẫu tuyết hận. Phi, Việt Vương tuy bị người ép, nhưng thần sắc trước sau như một cao ngạo, hắn cầm khẽ nâng, nhướng mày nói, được làm vua thua làm giặc, bổn Vương đã lưu kinh tham dự đoạt đích lúc sau, sự bại thân chết cũng hồn nhiên không sợ. Hán lệnh lùng nhìn lướt qua An Vương, cười nhạo nói, Ngươi này vô năng hạng người, hôm nay sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, bất qua dính tần vương ánh sáng, nếu bằng không, ngươi có thể nề hà. Đừng nói buồn vương mẫu phi là chủ động đi theo phụ hoàng mà đi, mặc dù nàng còn ở, ngươi lại có thể như thế nào. Việt vương chưa nói sai, nếu không có trương quý phi chủ động tuân táng, An Vương xác thật không thể như thế nào. Sự thật tuy như thế, nhưng tượng đất còn có ba phần tính tình. Hướng chi an vương, hắn tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hô to một tiếng, dơ lên trường kiếm, phất một tiếng thẳng tóc chọc tiến Việt vương tâm hoa. Đem Việt vương mang về, an táng ở Hạ Lăng. Triệu Văn Huyên thích chặt chiến mã, không có tiếp tục đi trước. Hạ Lăng, là kiến đức đế lăng tẩm. Cùng là đoạt đích đối thủ, Triệu Văn Huyên đối Việt vương quan cảm muốn so thái tử tốt hơn quá nhiều, khiến cho Việt vương làm bạn trường quý phi bên người đi. chương 144 Việt vương vừa chết, đại cục đã định, triệu văn huyên ngay sau đó xuất quân phản hồi tây sơn. Hán vào hành cung, thẳng đến tuyên đức cung linh đường, cấp kiến đức đế tử cung dân hương lễ bái lúc sau, thủ phụ dương hạc niên liền bước ra khỏi hàng, hắn thâm thi lễ, cung cung kính kính nói: hiện giờ đại hành hoàng đế đã băng, thái tử điện hạ lại bị nghịch vương giết chết, quốc không thể một ngày vô quân, vì xã tắc cố, lao thần cung thỉnh tần vương điện hạ tức hoàng đế vị thống ngự vạn dân. Nói xong. Dương Hạc Niên vén lên trước bãi, hai đầu gối chấm đất quỳ xuống, hán tuổi tác lớn, nhất quán run run rẩy rẩy. lúc này này động tác lại tương đương nhanh nhẹn. Mặc kệ chân tướng như thế nào, Thái tử chính là bị Việt vương ám sát, tần vương Huệ An vương xuất binh thảo nghịch, An vương chu sát nghịch vương với trước trợ. Đại hành hoàng đế dưới trướng có sáu vị hoàng tử, đầu hai vị ngoại nguyên hậu sở ra, đáng tiếc chết yểu, đệ tam, thứ năm phân biệt là Thái tử cùng Việt vương, hiện giờ cũng không có. Hoàng tử chỉ dư hai vị, tức là tứ Hoàng tử Tần Vương, cùng với lục Hoàng tử An Vương. An Vương người này, nhất quán là trong suốt người, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, bất luận là dựa theo lớn nhỏ có thứ tự, vẫn là xem năng lực cá nhân, kế vị giả phi Hoàng tứ tử Tần Vương mặc trúc. Tây Sơn lưu thủ quần thần, cơ bản đều là người thông minh, bất luận là ban đầu trung lập giả vẫn là bảo Hoàng đảng, nhất đảng Dương Hạc Niên nói xong, mọi người lập tức cung cung kính kính quỳ xuống cũng theo sát sau đó phụ họa. Tần Vương đã là ván đã đóng thuyền Tân Đế, bọn họ mặc dù không hy vọng xa vời có công, cũng nhưng cầu vô quá. Triệu văn huyên cúi người nâng dậy Dương Hạc Niên, chư vị xin đứng lên, bổn vương có tài đức gì, dám cư hoàng đế chi vị. Dương Hạc Niên nghe vậy đại kinh thất sắc, mới vừa đứng lên lại ngạnh phải quỳ xuống. Hán khóc nói, điện hạ, ngài trăm triệu không thể bỏ lê dân bá tánh với không mang A. Hán phía sau chư thần lại lại khổ cầu Đây là một hồi quân thần trong lòng biết rõ ràng tiết mục, mặc dù muốn đăng cơ, cũng không phải vừa nói liền thượng, như thế nào cũng đến lời nói khiêm tôn cái mấy lần. Dương Hạc Niên lãnh một chúng văn võ khóc nước mắt khổ khuyên, triệu văn huyên lại tự giác năng lực không đủ, luôn mãi chối tử, như vậy qua lại vài lần sau, hắn rốt cuộc trần chờ. Từ trước đến nay văn thần miệng lưới toàn sắc bén, Dương Hạc Niên tuy từ từ ra đi, nhưng công lực phản càng thêm thâm hậu, hắn thấy thế lập tức thừa thắng xông lên. Tiêu khổ một phen, tỏ vẻ tần vương nếu là không đáp ứng đăng cơ, xã tác ba tánh liền nguy rồi. Triệu văn huyên bất đắc dĩ, tổng không thể chơ mắt mà, nhìn tổ tông lưu lại cơ nghiệp lâm vào như thế khốn cảnh đi. Vì thế, hắn rốt cuộc đáp ứng rồi. Dương Hạc Niên đại hỷ, vội vàng lên quần thần lui về phía sau vài bước, sửa sang lại y, y quan một phen. Một lần nữa hai đầu gối chấm đất, ba quỷ chín lệ đại lễ thăm viếng. vi thần khấu kiến mô hoàng. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sơn hô vạn tuế, đại lễ tham viếng qua đi, mặc dù còn không có cử hành đăng cơ đại điển, Triệu Văn Huyên cũng là danh chính ngôn thuận tân đế, hắn giơ tay, chư khanh bình thân. Tạ vạn tuế. Nương nương, ngài chậm một chút. Bính Đảo Kim kết một người một bên, thật cẩn thận nâng Cố Vân Cẩm. Cố Vân Cẩm gật đầu, nha hoàn bà tử vây quanh nàng, ra cửa, bước lên tiểu dư. Tiểu dư thực to rộng. Rõ ràng đều không phải là thân vương chắc phi cấp bậc, còn có mấu chốt nhất một cái chỗ, đó là nó tuy tương đối thông thả, nhưng muốn so xe ngựa vững vàng quá nhiều. Cố vân cẩm lần này không gấp, cũng lại không có bất luận cái gì cố kỵ, thôn trang khoảng cách kinh thành cũng không tính xa, đương nhiên lựa chọn kiệu dư. Nàng đây là phải về kinh. Triệu văn Huyên vào chỗ vì đế hậu, lập tức liền tưởng đem cố vân cẩm mẫu tử tiếp trở lại kinh thành, kia thôn trang nhất quá ẩn nấp. Điều kiện thật sự không được tốt lắm, hắn e sợ cho hồi xảy ra sự cố, mệnh lão lương y y luôn mãi khám quá mạch, xác định nàng tình huống pha dai sau, liền mệnh từ phi Liêu Vinh tiến đến, che chở kiểu Dư hồi kinh. Hắn rất muốn chính mình tiến đến, đáng tiếc thật sự vô pháp bước ra. Triệu Văn Huyên hiện giờ chính phụng đại hành hoàng đế tử cung hồi kinh, nay sống không người có thể thay thế, một khi vắng họp, hắn này tân đế lập tức liền muốn trên lương bất hiếu tội danh. Triều đại lấy hiếu trị thiên hạ, Hoàng đế đương nhiên không thể bất hiếu. Cố vân cẩm tu thư một phòng, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hàn tới, hơn nữa tình huống thật sự không cho phép, triệu văn huyền chỉ phải thôi. Nàng ngồi ổn về sau, tiệu dư bị tiểu tâm nâng lên, nâng tiệu mạnh mẽ thai dám kinh nghiệm phong phú, mặc dù địa thế bất bình thẳng, cố vân cẩm cũng không cảm thấy sốc nảy. Nàng thở phào nhẹ nhõm, tương so dưới, thông thả như quy tốc cũng không phải không thể tiếp nhận rồi. Dù sao nàng không gấp. Nương nương! Ngươi nếu có không khỏe, nhất định phải nói cho bọn nô tỷ. Bích Đào luôn mãi dặn dò. Ơn, ta biết đến. Cố vân cẩm tức giận. Bích Đào hắc hát cười, nhảy nhót chi tình che giấu không được. Kỳ thật không đơn giản là Bích Đào, toàn bộ thùng xe thậm chí Minh Ngọc Đường một trúng hầu hạ giả, đều kiềm chế xúc động chi tình. Từ hôm qua tin tức chuyển quay lại thôn trang sau, các nàng đó là như thế. Cố vân cẩm không câu bọn nha hoàn, mặc dù là nàng không phải cũng vui sướng vạn phần sao. Đăng đỉnh sương đế ngược lại là tiếp theo, nàng may mắn hắn đại chiến sau bình yên vô sự, cũng hoàn toàn dẹp điên hết thể thai hoàng ẩm, ngày sau người một nhà lại vô cả tay. Phần 131 Chẳng qua, vui mừng một ngày, cũng nên kiềm chế xuống dưới, phải biết rằng, các nàng chuyến này không phải hồi tần vương phủ, mà là trực tiếp tiến cung. Triệu Văn Huyên sương đế, cố vân cẩm làm hắn hổ viện nữ quyến. Đương nhiên là bị tiếp vào cung trung. Bên đảo Kim kết cố vân cẩm quét thùng xe nội liếc mắt một cái, còn có thanh mai. Chúng ta hiện giờ vui mừng một ít, cũng là không ngại, chỉ là vào cung, vạn không thể lại như thế. Kiến đức đế băng hà mới mấy ngày, hiện tại là quốc hiếu trong lúc, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, đều hẳn là vẻ mặt bi thương, đặc biệt thân ở Hoàng cung Đại Nội. Các ngươi ba người chẳng những muốn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, thả còn cân nước thúc phía dưới một chúng nha hoàn bà tử. Hướng không thể chậm trễ nhưng biết được. Lời nói đến cuối cùng, cố vân cẩm sụ mặt, một mặt chính xác. Nô tỳ chờ tuân mệnh. Kim kết bọn người không phải bản nhân, chủ tử lời nói ý tứ vừa nghe liền biết. Các nàng nhất quán giữ nghiêm quý củ, cũ. cũng chính là lần này sự quá lớn. Các nàng mới vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chủ tử vừa nhắc nhở. Các nàng lập tức tỉnh ngộ từ đây nhớ cho kỹ, thời khác chú ý không để cập tới. Triệu văn huyên xuất trinh khi để lại một bộ phận binh mã chấn thủ đại bàng doanh, hiện giờ đại sự đã xong, cái này thôn trang không hề yêu cầu đóng giữ, vì thế, lưu thủ tần quân liền trực tiếp che chở cố vân cẩm mẫu tự xuất phát, cũng tỉnh khác khiển người lại đây. Mặc giáp quân sĩ mở đường, vẫn luôn hộ Tống tiểu Dư đến Kinh Thành, binh tướng quá nhiều vào thành sẽ khiến cho bá tánh khủng hoảng, vì thế, thống lĩnh chọn lựa một bộ phận quân sĩ tiếp tục Kinh Thành, còn lại đi vòng vèo đại bộ đội. Sớm có lính gác đánh mã chạy về phía hoàng cung, đem tin tức lại lần nữa đưa đến Triệu Văn Huyên trước mặt. Triệu Văn Huyên lúc này đã là tân đế, hắn phụng tiên đế tử cung, dẫn đầu vào kinh thành hoàng cung, lãnh tôn thất quẩn thần khóc tang một phen. Hắn đãi không được bao lâu, lại đến mã bất định để xử lý chồng chất xuống dưới chính vụ. Đăng cơ đại điển chỉ là một cái lên ngôi hình thức, thực tế ở Triệu Văn Huyên đúng là bị triều thần tham viếng kia một khắc hửi, quyền lợi liền lập tức truyền giao. Đã nhiều ngày chồng chất không ít chính vụ, trong đó có chút cấp tốc, hắn cần thiết lập tức xử lý. Dương Hạc Niên chờ các thần nhóm, cũng cùng nhau đi theo Hoàng đế xử lý chính vụ, khẩn cấp chính vụ xử lý đến không sai biệt lắm khi, bọn họ may mắn đánh giá tân đế suốt ruột bộ dáng Mới nhậm chức đại tổng quản liêu vinh đi ra ngoài một chuyến, bước nhanh trở về, ở Hoàng đế bên thai nói nhỏ vài câu, Hoàng đế liền một ném bút son, đống chốc đứng lên, vội vàng hướng ngoài điện mà đi các thần tiểu tâm trao đổi mấy cái ánh mắt hoàng đế chưa vào chỗ trước bọn họ cũng tiếp xúc quá không ít vậy hạ tuy tuổi trẻ nhưng nhất quán lạnh lùng ổn trọng gì thành kiến quá này cấp sắc khó nén bộ dáng sau lại bọn họ mới biết được nguyên lai là cố trác phi cũng tiểu công tử đến hoàng cung làm sở hữu cảm kích giả chấn động cố trác phi đến hoàng cung hoàng đế thế nhưng tự mình nên đến hoàng cung đại môn mọi người tấp lưới vị này trác phi nương nương khó lường Mà có như vậy một cái lợi hại mẹ ruột, chỉ sợ tiểu công tử tiền đồ sẽ càng thêm trôi chảy. Người ngoài ý tưởng như thế nào, triệu văn huyên cũng không để ở trong lòng. Hắn tới rồi cửa cung khi, vừa lúc nhìn thấy cô vân cẩm kiệu dư, hắn lập tức liền thượng tiệu. Phụ vương, tiểu mập mạp chính ghé vào sườn cửa sổ chỗ, nhấc lên một đường mảnh ra bên ngoài ngắm, mẫu thân không được hắn đại và lến rẻm. Hắn chính ủy khuất đầu, nghe được tiếng vang quay đầu nhìn lại, lại thấy đến hắn phụ vương. Tiểu mập mạp nhất thời vui vẻ, giải khai chân đặng đặng đặng phát lại đây. Mới vừa rồi tiểu ủy khuất lập tức vứt với sau đầu. Phụ vương, ta hồi lâu không thấy phụ vương. Ngọc Ca Nhi mau 2 tuổi, một miệng lanh lợi không ít, trung câu đơn tử đều có thể nói rõ ràng. Triệu Văn Huyên một phen bế lên hắn, hắn chính giấu cái miệng nhỏ, kể ra chính mình ủy khuất. Triệu Văn Huyên ôm Nhi tử điên điên, ngồi xuống ở cố vân cẩm bên cạnh người, cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng tinh thần thượng dai. Sắc mặt cũng hùng luận, mới yên lòng, sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, nói, phụ vương không đúng, phụ vương lần tới lại không ra khỏi cửa hồi lâu. Gần một đoạn thời gian tới nay, tiểu mập mạp xác thật chỉ ngắn ngủi gặp qua phụ vương vài lần, được đến hứa hẹn sau hắn thật cao hứng, vai đầu nhỏ suy nghĩ một lát, hắn lại đưa ra ý kiến, ta ra cửa. Hắn ý tứ là, lần sau ra cửa, làm phụ vương mang lên chính mình. Triệu văn huyên thực vui mừng, nhi tử lớn. Hiểu được sau khi tự hỏi có kẻ mặc cả, bởi vậy lập tức gật đầu đứng, hảo, phụ vương lần tới nếu ra cửa, khẳng định mang ngươi. Tiểu mập mạp khanh khách mừng rỡ, triệu văn huyên điên điên nhi tử, nghiêng đầu nhìn về phía cô vân cẩm, quan tâm nói, cẩm nhi, ngày hai ngày nghỉ ngơi đến tốt không. Hắn xuất trinh bên ngoài, nàng tất nhiên là thấp thỏng. Cố vân cẩm mỉm cười, ta thực hảo, ngọc nhi cũng thực hảo, ngươi không cần quan tâm, tăng cường làm phía trước sự liền có thể. Cái này thời khắc mấu chốt, có thể không ra đường rẽ liền không ra đường rẽ. Một nhà mấy khẩu cười nói yến yến, bên ngoài Liêu Vinh chỉ huy nâng tiệu mạnh mẽ bọn thái giám, đem Tiệu Dư dẫn hướng Dưỡng Tâm Điện. Triều đại hoàng đế tẩm cung đều là ở Cản Thanh Cung, bất quá đại hành hoàng đế băng rồi về sau, tử cung cũng sẽ ở Cản Thanh Cung quan một đoạn thời gian, mấy ngày này, tân đế liền khắc tìm tạm cư chỗ. Dưỡng Tâm Điện đó là Triệu Văn Huyên tạm cư chỗ. tiểu Dư vào Dưỡng Tâm Điện Tiểu tâm dừng lại, triệu văn huyên đem nhi tử giao cho kim kết, hắn tự mình ôm, cố Vân cẩm, hạ tiệu hướng chính điện bước vào. Điện hạ, ta chính mình xuống dưới đi thôi. Cố Vân cẩm quét trung đình liếc mắt một cái, trong điện ngoài điện thái giám cung nhân quỳ xuống đất hành lễ, tuy rằng bọn họ đều tối đầu, nhưng nhân số rất nhiều. Triệu văn huyên biết nàng tâm tư, ngươi yên tâm, đây đều là tâm phúc của ta. Cố Vân cẩm tưởng tượng cũng là, thoại không rồi dám, nàng nghiêng đầu cười nói. Hẹn giờ, ta nên xưng ngươi vì bệ hạ. Nàng ngữ mang treo gẹo, triệu văn huyên liếc nàng liếc mắt một cái, không lắm để ý nói, bất quá chính là cái xưng hô, ngươi ái như thế nào gọi đều được. toàn bộ vào nội điện, triệu văn huyên tiểu tâm đem cố vân cẩm an chi ở trên giường, ngồi ở bên người nàng, nghiêm mặt, thập phần nghiêm túc đối nàng nói, chúng ta ở chung, như từ trước giống nhau liền có thể, ngươi nếu muốn cùng ta xa lạ, ta nhưng không đáp ứng. Cố Vân Cẩm chăm chú nhìn hắn, hắn rất là nghiêm túc. Nàng ngẩng đầu liếc hắn, ngươi lời thể ta nhớ rõ thật thật, xa lạ ngươi nhưng thật ra nghĩ đến rất mỹ. Nàng nhăn lại tiếu mũi, thần thái rất có vài phần điêu loa Triệu Văn Huyên nhìn lại vui mừng, hắn lập tức giả ý xin khoan dung, là thỉnh nương nương khoan thứ tất cái. Cố Vân Cẩm giống như cao ngạo, gật đầu ngữ mang rồi rẽ, hảo đi, ta thả khoan thứ ngươi. Nói xong, nàng nhịn không được cười. Hai người vui cười vài câu, Triệu Văn Huyên triển cánh tay, Cố Vân Cẩm ôm tiến trong lòng ngực hắn. Kế tiếp nhật tử, Cố Vân Cẩm liền ở dưỡng tâm điện ở lại, đây là Triệu Văn Huyên riêng an bài. Kiến đức đế hậu cung tuy rằng cũng không náo nhiệt, nhưng trước kia lưu lại lao phi tử luôn có một ít, làm một cái khoan dung độ lượng tân đế, Triệu Văn Huyên làm các nàng chậm rãi dọn ly, không cần sốt ruột. Đương nhiên, này cũng không phải Cố Vân Cẩm cần thiết muốn trụ dưỡng tâm điện nguyên nhân. Triệu Văn Huyên không nghĩ hủy khuất cố vân cẩm mẫu tử mảy may, nàng vừa vào hậu cung, nhất định phải ở khôn ninh cung, triều đại lịch đại hoàng hậu tẩm cung. Nàng là hắn duy nhất thế. Trước mắt có hai cái chướng ngại, đầu một cái, đó là lại lần nữa bệnh nằm hôn mê trương hoàng hậu, mặc dù nàng trực tiếp di đi rồi, Triệu Văn Huyên vẫn tính toán trước đem khôn ninh cung bốn phía sửa chữa lại một phen, đem đối phương sở hữu hơi thở dấu vết mặt sạch sẽ, lại làm cố vân cẩm mẫu tử rời vào. Một cái khác, chính là Trương Chỉ Ánh, cái này trên danh nghĩa Tần Vương Phi. Kiến Đức Đế đã băng hà, hết thể Trần Ai lạc định, nữ nhân này không cần lưu trữ. Triệu Văn Huyên không tính toán làm nàng chết bệnh, rốt cuộc, mặc dù chết bệnh, nàng vẫn là ở Ngọc Điệp Thượng lưu lại một bút. Cho dù đỉnh áp lực không phong nàng vi hậu, nguyên phối dấu vết cũng để lại. Triệu Văn Huyên sao có thể có thể đáp ứng? Chỉ là hiện tại hắn mới vừa vào chỗ, hết thể quân chính muốn vụ cần mau chóng thượng thủ. Thả đại hành hoàng đế tử cung còn ngừng ở cản thanh cung, ngàn đầu vạn tự, còn đằng không ra tay tới. Hắn đã coi ý tưởng, chờ hoãn chút thời gian, liền đem việc này hoàn toàn xử lý thỏa đáng. chương 145 Nương Tiểu mập mạp sáng sớm liền đi lên, bất quá hắn bị nhũ mâu hống, không làm quay giày cố vân cẩm nghỉ ngơi, hắn lao đại không vui ứng. Nay không, chính điện mới vừa có động tĩnh, hắn liền dơ chân chạy tới. Ngọc Ca Nhi thẳng đến mẫu thân giường trước, bái trụ mép giường, liền tưởng hướng lên trên bò. Trong lòng ngực hắn ôm cái tiểu cầu mây, hiển nhiên có chút khó khăn. Tiểu Mập Mạp nếm thử vài lần cũng chưa thành công, hắn liền dừng, vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ. Cố Vân Cẩm bị nâng ngồi dậy, mỉm cười nhìn Nhi Tử, cũng không cho cung nhân trợ giúp hắn. Tiểu Mập Mạp chỉ tạm dừng một cái trước mắt, liền một tay đem cầu mây ném lên giường, sau đó nhanh chóng bò lên tới. Đặng đặng đặng vọt tới rừng rác, nhặt lên cầu mây trở lại mẫu cầu bên người. Nương, cấp. Tiểu mập mạp vui tươi hớn hở, đem cầu mây cho mẫu thân. Ngọc Nhi thật ngoan. Cố vân cẩm khen hắn, này tiểu cầu mây là Ngọc Ca Nhi ô yếm chi vật, dễ dàng không cho người chạm vào, bất qua cha mẹ ngoại trừ. Tiểu mập mạp cười ha hả. Cố vân cẩm cấp Nhi tử khởi giày nhỏ, lại sơ một phen minh hoàng sắc khâm gối. Nói này Long Sàng chẳng những bị nàng mẫu tử hai người ngủ quá, còn bị tiểu mập mạp lặp lại lăn lộn vô số lần, nghĩ đến các đời tới nay, liền số nó hủy khuất nhất. Nàng ở tạm dưỡng tâm điện, liền đã làm bên ngoài nổi lên không ít xôn xao, nếu là lại chuyển ra nàng ngủ chính là chính điện Long Sàng, phòng trừng càng khó lường. Triệu Văn Huyên vì phòng những cái đó cổ hủ lao thần lại nha lại nhải, đối ngoại nói nàng lánh nhi tử trụ thiên điện, tuy là như thế, cố vân cẩm thịnh sủng chi danh. Đã lặng lẽ chuyển khắp kinh thành, so trước kia nhiệt liệt chú mục nhiều. Bất quá, này đó bất quái, cố vân cẩm chỉ đương nhàn hạ khi giải buồn dùng, cười cười liền đi qua, nàng cùng triệu văn huyên hai người, trước mắt nhất chú ý chính là nàng trong bụng song thai. Lúc này đã là tháng 6 mạng, cố vân cẩm mang thai mau chín nguyệt, lão lương y cùng với có kinh nghiệm bà mụ đều nói, nàng sắp sinh. Cũng là, song thai giống nhau đều sẽ trước thời gian sinh sản. Triệu Văn Huyên ngày gần đây rất là lo âu, mặc dù chính vụ quân thân, cũng một ngày vài lần trở về xem nàng, hắn còn nhiều lần dò hỏi từ phi, có tư tiên sinh tin tức không có. Loại này thời điểm, có y lý thuật cao minh tư tiên sinh ở, chẳng những làm người an tâm, còn có thể càng có bảo đảm. Lúc trước chẩn đoán chính xác cố vân cẩm hoài song thai sau, Triệu Văn Huyên liền lập tức tống cổ tâm phúc hướng núi Thanh Thành đi. Đáng tiếc thực không vừa khéo, tư tiên sinh ra cửa. Hành tung bất định, phía dưới vẫn luôn không tìm được người, Từ Phi cũng không có biện pháp, chỉ phải đúng sự thật bẩm báo. Đang lúc Triệu Văn Huyên vạn phần thất vọng hết sức, biến tìm không thấy Tư Tiên Sinh lại chính mình xuất hiện. Hắn du lịch là lúc, nghe nói lão hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ, này tân đế đó là tiên đế dưới gối đệ tứ tử. Tiên đế đệ tứ tử còn không phải là hắn bạn tốt thần vương sao? Vẫn là hắn nghĩa tử thân cha đâu. Bạn tốt một nhà vừa lúc gặp biến hóa lớn vừa vận hắn cũng tưởng nghiệm nghĩa tử, tư tiên sinh vốn là tiêu sái người, nói đi là đi, vì thế thẳng đến kinh thành đi. Triệu Văn Huyên vui mừng khôn xiết, lãnh tiểu mập mạp đón đi ra ngoài, đem tư tiên sinh mời vào cung. Tư tiên sinh là ẩn sĩ cao nhân, cũng không đem thế tục phú quý quyền lợi để ở trong lòng, triệu Văn Huyên mặc dù khoác hoàng bào, đại bạn tốt cũng không chút nào thay đổi, hai người ở chung trước sau như một, không có bất luận cái gì khoảng cách. Ngược lại là tiểu mập mạp. Hắn sớm không nhớ rõ trước sự, nghe song phụ hoàng giới thiệu, hắn trận to một đôi nhanh như chớp đôi mắt, to mò nhìn tư tiên sinh. Tư tiên sinh vốt râu, mỉm cười nhìn lại hắn. Tiểu mập mạp là cái gan lớn hài tử, đối tư tiên sinh rất có hảo cảm, đặng đặng đặng đi qua đi, ngẩn đầu nhỏ, lớn tiếng kêu, nghĩa phụ. Hảo hài tử, hảo hài tử. Tư tiên sinh đại hỉ, duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, cười đến không khép miệng được, hắn tuy tiêu xái. Nhưng vẫn là rất thương yêu cái này tiểu nghĩa tử. Sự có thông thả và cấp bách nặng nhẹ, Cố Vân Cẩm sắp sinh sắp tới, Triệu Văn huyên cũng không khách sáo, nói thẳng ra tới, hai người lập tức quyết định, đi trước cho nàng bắt mạch. Đoàn người thẳng đến dưỡng tâm điện. Hai bên rất là quen thuộc, những cái đó tử kiêng dè việc liền có thể miễn, Cố Vân Cẩm cổ tay lót khăn lụa, Tư Tiên Sinh tam chỉ nhẹ ấn nàng mạch môn, Ngưng Thần lắng nghe. Nửa ngày, hắn mỉm cười buông ra, chắp tay nói: Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, nương nương mạch đập mạnh mẽ, mẫu tử đều ăn. Triệu Văn Huyên thật cao hứng, hắn vừa muốn nói chuyện, không ngờ tư tiên sinh tiếp theo lại tung ra một câu. Nương nương trong bụng hoài đúng là song sinh tử, một con rồng một con phượng, chính hợp thành cái hảo tự. Giật chi, lời này thật sự. Triệu Văn Huyên cố vân cẩm vừa mừng vừa sợ, liếc nhau, tuy đối tư tiên sinh ý thuật hết lòng tin theo, hắn vẫn là nhịn không được mở miệng do hỏi. Thật là long phượng song sinh. Cố vân cẩm hỉ cực mà khóc, hai tử vô luận nam nữ nàng đều giống nhau yêu thương, chỉ là nếu có thể đủ vừa vận một nam một nữ, ngày sau không cần che che giấu giấu, làm hai tử chịu không cần thiết uy khuất, vậy không thể tốt hơn. Thư tiên sinh mỉm cười gật đầu thật là như thế. Thế tục chi tập tục xấu, hại người rất nặng, mặc dù quý vì ngôi cửu ngũ cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn cũng không tin tưởng, nhưng cũng thực thế bạn tốt phù thê cao hứng. Cảm tạ nói nếu nhiều lời, ngược lại có vẻ xa lạ, thiên hiện giờ quốc hiếu trong lúc, tiệc diệu là không thể có, triệu văn huyền vui mừng qua đi, vô vô tư tiên sinh vai, có chút xin lỗi. Tư tiên sinh không để bụng, ngược lại chuyển qua tới an ủi bạn tốt, hắn hồi lâu không thấy nghĩa tử, đúng là thân thiết thời điểm, làm triệu văn huyên bản thân bận rộn đi, hắn cùng ngọc ca nhi hảo hảo nói chuyện liền có thể. Hắn bế lên tiểu mập mạc, vươn vướt, thập phần cảm khái, bất quá hơn nửa năm không gặp, Ta này nghĩa tử liền dài quá rất nhiều. Tiểu béo đôn nặng chíu. Phần 132 Ngọc Ca Nhi cao hứng cực kỳ, nghĩa phụ, lại đến, lại đến. Hảo. Tư tiên sinh cười ha ha, tiểu tử này theo trước giống nhau, là cái nghịch ngợm. Từ trước mặc dù tiến cung sau, triệu văn huyên cũng không làm ngự y cấp cô vân cẩm bắt mạch. Lúc này được tư tiên sinh đích xác khám sau, triệu văn huyên không hề giống ngày xưa giống nhau giữ kín như bưng. Hắn trong lòng kiên định, càng không muốn ủy khuất bọn hài nhi, vì thế, kinh thành trùng, thực mau liền lặng lẽ truyền lưu khởi thứ nhất tin tức. Hắc, người nghe nói sao? Một viên mặt phụ nhân hạ giọng, thần thần bí bí nói, nghe nói dưỡng tâm điện vị kia nương nương, hoài chính là song thai. Đã sớm nghe nói. Trả lời phụ nhân miệng có chút tiêm, nàng biểu môi, ý có điều chỉ, ta liền nói, người phúc khí là hữu hạn. Màu nhọn phụ nhân không được trượng phu sủng ái. Phàm là nghe được có suất giá phụ nhân quá đến hảo, nàng tổng muốn ghen ghét, này Cố Trác phi tự tứ hôn sau một đường trôi chạy, nàng đã sớm thử thụt hững. Cố Trác phi ngày xưa ở Tiềm Đề khi, liên độc sủng với Bệ Hạ trước mặt, lại sinh trưởng tử, hiện giờ Bệ Hạ xứng đế, càng bị trực tiếp nhận được dưỡng tâm điện, cùng Bệ Hạ ở chung một chỗ, này đã không phải cái gọi là không mừng sắc đẹp có thể giải thích rõ ràng. Kinh thành rất nhiều người âm thầm suy đoán. Này ước chừng lại là một cái trương quý phi muốn xuất hiện, thả xem tình thế, vị này chính là chỉ có hơn chứ không kém A. Tân đế chưa cử hành đăng cơ đại điển, sắc phong hậu cung đương nhiên ở phía sau, bất quá ở kinh thành mọi người trong mắt, này một cái quý phi chi vị, đã là ván đã đóng thuyền. mồ nhọn phụ nhân âm thầm ghen ghét đã lâu, hiện giờ mừng thầm, cố chắc phi xem ra phúc khí đến cuối, nếu sinh hạ xong sinh tử, hừ hừ, vậy hạ tất nhiên ghét bỏ nàng. Bên này mỏ nhọn phụ nhân lẩm nhầm lầm nhầm, bên kia xương viên mặt phu nhân lại không hề nói tiếp, nàng nữ mày nói, xem ngươi nói cái gì, mặc dù việc này là thật sự, nương nương tự nhiên cũng muốn long phượng chỉnh tường. Viên mặt phu nhân chỉ tính toán bắt quái một chút, nhưng không nghĩ gây hỏa thượng thân, nàng phun một ngụm, khó trách người này không được nhà chồng nhầm vui, này trương phá miệng nhiều năm không biết sửa sửa, nếu hai người không phải biểu tỉ muội, nàng mới lười đến cùng người này nói chuyện. Nàng nhưng không cho rằng cố chắc phi sẽ bị bệ hạ ghét bỏ, rốt cuộc đối phương đều mau sinh, song thai mạch tượng cũng sớm khám ra tới, vì sao phía trước không đồn đãi, cố tình hiện tại có. Song thai cùng đơn thai, mang thai khi bụng lớn nhỏ là có khác biệt, bệ hạ khẳng định biết đến, muốn ghét bỏ, đã sớm ghét bỏ, còn dùng chờ đến tự mình nên tiến dưỡng tâm điện lại ghét bỏ sao. Huống chi, bên cạnh bệ hạ tiểu đạo tin tức, là như vậy hảo chuyển ra tới sao? Viên mặt phu nhân là cái người thông minh, cười nhạo một tiếng, không hề cùng xuẩn phụ nói chuyện. Giống nàng như vậy lanh lợi người còn có rất nhiều, đại gia tuy ngẫu nhiên bắt quái một phen, nhưng trên thực tế, đều chờ hoàng đế sau. Đúng vậy, tuyệt đại bộ phận người đều không phải ngốc tử, bọn họ đã có thể đoán được thả ra tin tức chính là vị nào. Bên ngoài ám lưu rung động, dưỡng tâm điện lại vạn phần hài hòa, cố vân cẩm một giấc ngủ dậy, triệu văn huyên như cũ đã thượng triều lý chính đi nàng rửa mặt trải đầu dùng bữa sau theo thường lệ tiểu tâm vận động một phen ở đỉnh hóng gió ngồi xuống uống lên chung nước cấm cố vân cẩm liền hỏi nói ngọc nhi đâu bích đào tiếp nhận chung trà điện hạ sáng sớm liền nổi lên cùng tư tiên sinh ra cửa tiểu mập mạp mà bát, thực mau cùng nghĩa phụ quen thuộc đi lên một lớn một nhỏ ở chung đến cực hảo tư tiên sinh nhàn vân giá hạ quán cũng không vui câu ở trong cung vì thế hắn liền huề ngọc ca nhi hai người ra cung đi dạo đi Triệu Văn Huyên không hề dị nghị, vì thế Tư Tiên Sinh thực mau liền nổi danh. Trong cung ngoài cung đều biết Đại Hoàng Tử Điện Hạ lúc mới sinh ra liền nhận cái cao nhân làm nghĩa phụ, này cao nhân là Bệ Hạ bạn tri kỷ, Bệ Hạ thập phần vui làm cao nhân lãnh Đại Hoàng Tử ra cửa. Tạm thời Đại Hoàng Tử là Bệ Hạ duy nhất con nối dõi, Bệ Hạ đối cao nhân tri tin trọng, hai người quan hệ chi hảo, bởi vậy có thể thấy được một chút. Tiểu Mập Mạp cao hứng hò Ra hai ngày môn, hắn quả thực vui đến quên cả trời đất, mỗi ngày sớm liền khởi, vui sướng đi tìm hắn nghĩa phụ đi. Nhi tử không dính nàng, cố vân cẩm có chút tiểu mất mát. Hào đi, có người cấp mang hài tử cũng là thứ tốt, nàng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi một phen. Chúng ta trở về đi. Cố vân cẩm cũng không quá mệt mỏi, nghỉ một lát thì tốt rồi. Nàng dạo quanh địa điểm, liền ở dưỡng tâm điện chính điện trước cửa trung đình chỗ. Khoảng cách đại môn bất quá hai ba mươi bước xa, cũng không cần tiểu dư. Bích đảo kim kết đám người tiểu tâm nâng dậy chủ tử, đoàn người hướng chính điện mà đi. Cố vân cầm bước lên bậc thang, nàng hơi hơi ngửa đầu, hôm nay thời tiết không tồi, một tảng lớn mây trắng che khuất thái dương, không thế nào nhiệt, còn có nhẹ nhẹ gió lạnh. Nàng thể sắc và tinh thần sung sướng, thượng hành lang gấp khúc, đang muốn tiếp tục bước đi, không ngờ lúc này, lại đột nhiên cảm giác bụng đột nhiên đi xuống một truy. Ngay sau đó, liền có thủy y hào hạt mà ra, cố vân cẩm ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, kim kết, bếch đảo, ta muốn sinh. Kim kết mấy người chính đột ngột chủ tử vô cớ dừng lại bước chân, vừa muốn đặt câu hỏi, không ngờ cố vân cẩm lại thả ra đại triều, các nàng sửng sốt một cái trước mắt, lập tức liền khẩn trương đi lên. Mau! Mau đi triệu bà đỡ! Người tới, mau đi bẩm báo bệ hạ! Nương nương, ngài đau không? Thiểu tâm dưới chân, dưỡng tâm điện như bị mở ra cơ quát, ngáy mắt cấp tốc vận chuyển lên, này sinh sản bước đi, tất cả cung nhân đều lặp lại diễn luyện quá mấy lần, bởi vậy các nàng tuy mặt mang cấp sắc, lại một chút không loạn. Triệu văn huyên chạy tới khi, cố vân Cẩm đã bị đưa vào sản thất, hắn hô hấp ruồn rập, ở trước cửa đi qua đi lại, không ngừng dò hỏi, tư tiên sinh đã trở lại sao? Tư tiên sinh cùng Ngọc Ca Nhi thực mau đi vòng bèo. Tiểu mập mạp nghe nói mẫu thân muốn sinh đệ muội, hắn tuy không hiểu, nhưng như cũng bị khẩn trương không khí cảm nhiễm, hắn méo nghĩa phụ cổ áo không bỏ, tiểu béo mặt bản mà gắt gao. Ngọc nhi chớ có khẩn trương. Tư tiên sinh vô vỗ trong lòng ngực tiểu mập mạp, đồng thời không quên an ủi bạn tốt, nương nương mạch đập mạch đập mạnh mẽ, cũng không dị thường, định có thể mẫu tử đều ăn. Tư tiên sinh mỗi ngày cấp cố vân cẩm đem một lần mạch, đối nàng thân thể trạng hướng nhất hiểu biết bất quá chỉ là triệu văn huyên như cũ vô pháp bình tĩnh, tư tiên sinh hiểu biết đương cục giả tâm tình, cũng không nhiều lắm khuyên, thẳng tránh ra, cẩn thận an ủi trong lòng ngược tiểu mật mạp. Toàn chướng qua đi, đó là đau đớn, một lãng tiếp một lãng, mồ hôi thấm ướt cố vân cẩm và táo tóc mai, thấm nhập nàng đôi mắt, làm nàng có chút không mở ra được mí mắt, chỉ là nàng lại vô tâm chú ý, nàng chính cắn răng chịu đựng, cũng không dám dùng kêu gọi phát tiết đau đớn, để ngừa tiết sức lực, tác dụng trầm không đủ. Các bà mụ nói cho Cố Vân Cẩm, hết thể so trong tưởng tượng trôi chạy, ước chừng trời tối trước, tiểu các chủ tử liền có thể ra tới. Cố Vân Cẩm ngước mắt, liếc liếc mắt một cái còn sáng trưng song cửa sổ, "Hảo đi, đại khái không cần lâu lắm." Các bà mụ kinh nghiệm lão đạo, nói được quả nhiên không sai, tới rồi thân chính thời gian, Cố Vân Cẩm liền giác đau đớn đã tích góp tới rồi một cái cực điểm, nàng không thể nhịn được nữa, tiêu lên đau đớn. Theo này thanh đau hô Đọc lại đã lâu đau đớn tìm được phát tiết khẩu, một cổ não rung hướng kia phương. Hoa! Một tiếng lảnh lót anh đề sau, ngay sau đó, đó là bà mụ cao hứng đến cơ hồ muốn biến điệu lớn giọng rộng, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, sinh một cái tiểu công chúa. Cố vân cầm nỗ lực ngửa đầu, nhìn bà mụ tiểu tâm ôm tá lót, tiểu nữ anh đỏ rực, nhắm mắt lại, chính dương cái miệng nhỏ khóc thút thít, giọng một chút không thể so nàng ca ca năm đó tiểu. Nàng mỉm cười. Đang muốn nói chuyện, không nghĩ bụng đau đớn lại khởi. Lần thứ hai lão ngưu kéo xe mà dùng sức, tước chừng 15 phút tả hữu, lại một tiếng anh để tiếng vang lên. Chúc mừng nương nương, ngày sinh vị tiểu điện hạ. Long phượng trình tường, ba mụ tiếng nói vừa dứt, một phòng người vui vẻ ra mặt. Cố vân cẩm kết sức, lâm vào hôn mê trước, nàng liếc tiểu nhi tử liếc mắt một cái, ân, tiểu tử này rộng so tỉ tỉ tiểu một ít, bất quá cũng vang dội, hiển nhiên thân thể cũng thức tốt. Trưng 146 Tháng 6 cuối cùng một ngày Cố vân cẩm thuận lợi sinh hạ long phượng thai Mẫu tử đều an Nàng thể lực tiêu hao hầu như không còn Vội vàng xem một cái tiểu nhi từ sau Liền hôn mê qua đi Lại mở mắt Đã là ngày kế dạng sáng Góc tường đốt ba lượng chi cự đốt Ánh nến nu hòa mờ nhạc Có thể thấy rõ phòng tròn Lại không đến mức quá sáng ngời ảnh hưởng nàng ngủ yên Nàng hoàng hốt một lát Mới phục hồi tinh thần lại dương một bên vài bước ngoại, có hai cái tiểu du xe, nàng nghiêng đầu nhìn lại, ru xe hơi hơi lắc lư, triệu văn huyên chính, túi người ở bên, mỉm cười nhìn. Cẩm nhi tỉnh. Bên này một có động tĩnh, hắn lập tức phát hiện, nghiêng đầu xem nàng, bước nhanh hành đến bên người nàng, ta sai người chuẩn bị hảo tiêu hóa thức ăn, ngươi trước lên dùng một ít. Triệu văn huyên đơn giản phân phó hai câu, quay đầu lại xem nàng, cẩm nhi, vất vả ngươi. Vạn ngữ ngàn ngôn. Chỉ hóa thành này một câu, triệu văn huyên ngự khi khó có thể miêu tả nhu hòa, đáy mắt có chịu mến, có thương tiếc, càng có tràn đầy vui mừng. Ta không vất vả. Kỳ thật khẳng định là thực vất vả, nhưng nghĩ đến kia hai tên nhóc tỷ nhi, nàng liền cảm thấy hết thể đều thực đáng giá. Triệu văn huyên xoa xoa nàng hơi hơi trở nên trắng khuôn mặt nhỏ, chúng ta có ba cái hài nhi, như vậy đủ rồi. Hắn thanh âm mềm nhẹ, lại rất kiên định, hôm qua ta hỏi qua giật chi. Hắn nói có thể xứng chút dược vận trường kỳ dùng, đã có thể điều dưỡng phụ nhân thân thể, còn có thể tránh tử. Không cần nhiều phục, một tháng một lần liền có thể, một công đôi việc. Vấn đề này, Triệu Văn Huyên từ trước cùng cố vân cẩm nói qua, nói thực ra, nàng thực cảm động, cổ nhân chú ý nhiều tử nhiều phúc hắn lại thời khắc nhớ thương thân thể của nàng, tự giác dưới trướng, coi nhi có nữ, tâm đã chọn rồi. Phải biết rằng, nam nhân giờ phút này đã xưng đế, Hắn lại như cũ sơ tâm không thay đổi. Cố Vân Cẩm cảm thấy chính mình hốc mắt có chút nhiệt, chớp chớp mắt đẹp, đem thủy y áp trở về, nàng dương ngôi, "Hảo." Hai người nhìn nhỏ cười. "Cẩm Nhi, chúng ta tiểu khuê nữ tiểu nhi tử, dung mạo giống như mâu thần, lớn lên so với bọn hắn ca ca tú khí nhiều." Chờ Cố Vân Cẩm dùng bữa xong, Triệu Văn Huyên liền vui mừng mà khoe ra khởi hắn khuê nữ tiểu nhi tử tới, hắn trước tiểu tâm đem nữ nhi bế lên. Đặt ở nàng bên cạnh, lại lại lần nữa đi vòng vèo du xe, ôm Tiểu Nhi tử ôm lại đây. Cố vân cẩm tập trung nhìn vào, phát hiện thật đúng là không phải Ngọc Ca Nhi phụ hoàng bất công, có Tiểu liền cảm thấy càng tốt, Tiểu gia hỏa nhóm thật lớn lên so ca ca tú khí. Ngọc Ca Nhi theo tuổi tăng trưởng, sớm đã có thể thấy rõ ràng ngũ quan, hắn tùy phụ hoàng, mi đen đặc phi dương, đôi mắt thiên hẹp dài, khoan ngạch cao lương, tuy vẫn luôn đều béo đô đô nhưng sau khi lớn lên tất là cái dương cưng mười phần nam nhi. Cùng ca ca lúc mới sinh ra so sánh với, tiểu nhi tử tiểu khuê nữ bộ dáng tú khí rất nhiều, nho nhỏ, cố vân cẩm mới vừa ôm đến trong lòng ngực, liền cảm thấy so ngọc ca nhi năm đó muốn nhẹ không nhỏ. Xong bào thai sao, thể trọng đương nhiên muốn kém chút, bất quá triệu văn huy nói, tư tiên sinh bắt mạch sau tỏ vẻ, tỉ đệ hai người ở từ trong bụng mẹ khi dưỡng rất khá, thân thể khỏe mạnh, thực không tồi. Như vậy liền rất hảo, Cố Vân Cẩm cảm thấy mỹ mãn, đem trong lòng ngực tiểu khê nữ giao cho Triệu Văn Huyên trong tay, nàng tạm thời ôm không được lâu lắm. "Bậy hạ, ngươi không nghỉ một chút sao?" Xem nam nhân cái này hưng phấn bộ dáng, hiển nhiên là một đêm không ngủ, Cố Vân Cẩm bất đắc dĩ, ước chừng thực mau liền phải thượng triều đi, hơi nghỉ một chút cũng là tốt. Triệu Văn Huyên xác thật một đêm không chợp mắt, bất quá người khác phùng hỉ sự tinh thần sảng, thần thái sáng láng nửa điểm không thấy mệt mỏi. Trong miệng hắn đáp lời, dưới chân lại không hoạt động tính toán, cấp cố vân cẩm dịch dịch chăn gấm sau, trong lòng ngực ôm tiểu khuê nữ, một hồi túi đầu nhìn xem, một hồi lại ngước mắt nhìn nhìn tiểu nhi tử cùng hai tử nương, ý cười chưa bao giờ đánh tan. Long vượng song thai, từ xưa mãi điểm lành hiện ra, nếu là xuất từ hoàng gia, vậy càng khó lường, không thể thiếu bị quan thượng vận mệnh quốc gia hương thịnh linh tinh dự báo. Nếu là vừa hảo vừa vặn gặp phải tân đế đăng cơ, tiêu hiệu quả càng không nói tự dụ. Song bào thai sinh ra thời cơ kỳ thật không được tốt lắm, là quốc hiếu kỳ, đại hành hoàng đế mới vừa băng hà nửa tháng, cả nước lâm vào bi thương bầu không khí chung, tuy thân phận tôn quý, nhưng luôn có chút nhẹ quất. Tuy tâm tồn ghen ghét giả không dám lại nhải, nhưng ngầm luôn có nói thầm cớ. Chỉ là hết thảy, đều bị điềm lành hiện ra đánh vỡ, tân đế vừa mới vào chỗ. Dưới gối liền thêm một đôi long phượng thai, ý vị cái gì? Này ý nghĩa trời dáng đại cát vương triều đem cảng vì hương thịnh, thiên hạ đem cảng vì thái bình. Tuy tắm ba ngày, thiệt đầy tháng như cũ không thể tiến hành, nhưng vui mừng đã che giấu không được, mọi người cười vui tán thưởng vài câu cũng không phương, bực này đại hỉ, cho dù đại hành hoàng đế trên đời, không cũng đồng dạng vui mừng sao. Đệ nhị chỉ dày rốt cuộc rơi xuống đất, trong kinh huân quý văn võ hân hoan đồng thời. Không ít người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like phía trước truyền lưu ra tiểu đạo tin tức, chính là vì chê trước khen sau. Còn có tâm tư linh hoạt người đoán được, nghe nói đại hoàng tử Điện Hạ Nghĩa Phụ là vị cao nhân, y lý thuật đặc biệt cao minh, nói vậy khám gia mạch đậu, bệ hạ đại hỉ rất nhiều, mới bắt đầu tạo thế đi. Bất quá mặc kệ chân tướng như thế nào, này cố chắc phi dưới chướng có hai vị hoàng tử một vị công chúa, trong đó còn có Long Phượng Thai một cái quý phi chi vị, Một đời vinh sủng tôn quý là không thiếu được. khả năng dưới gối nhi tử, vẫn là hoàng đế hiện giờ chỉ có con nối dõi tương lai còn có thể có càng nhiều chờ đợi. So sánh dưới, vẫn luôn bệnh nằm trên giường tần vương phi trương thị liền không đủ nhìn, xem ra, ngày sau trung cung bị chèn ép là tất nhiên việc. Có người hiểu chuyện bắt đầu quan vọng, tân đế đang cơ đại điển ở một tháng lúc sau, lại mặt sau chính là sắc phong hậu cung, này cung vua nói vậy lại là trò hay liên chàng Phần 133. Bất quá, triệu văn huyên lại không có như những người này ý, cố vân cẩm sinh hạ song bảo thai sau, hắn một đằng ra tay tới, liền bắt đầu xử lý chuyện này. Khánh Quốc Công Phủ. Đây là một tòa khai quốc công hân phủ đệ, từ thái tổ thời kỳ liền kéo dài đến nay, hiển hách hơn trăm tái, đáng tiếc ở sáng nay, gặp xưa nay chưa từng có thung lũng. Đầu tiên là thế tử gia, đại thiếu gia trọng thường. Này phụ tử hai người một cái ngực phải chung mũi tên, một cái trong bụng chung đao, song song bị người thọc cái đối xuyên, mấy phen rãy rủa bồi hồi, phương nhặt về một cái mạng nhỏ. Ai ngờ một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Quốc công gia trường Kim chủ đã chết, nguyên nhân chết giữ kín như bừng, tử trạng lại dị thường quỷ dị, đầu mình hai nơi, hai người bị người bị mã đạp đến rơi rớt tan tác, phức tạp còn chúng mấy phát loạn mũi tên, liền cái toàn thây cũng không bỏ xuống. Hán sinh thời tâm phúc không nói một lời, chỉ lo buồn đầu làm việc, hơi thân cận chút nhìn thấy tình huống lại trong lòng run sợ, này cách chết người bình thường ngộ không thượng, quốc công ra đây là thượng chiến trường. Như thế nào Tần Vương, Nga không, là bệ hạ, bệ hạ tốt xấu là trương gia cháu ngoại, như thế nào không có bảo một bảo. Không giữ được còn chưa tính, rốt cuộc chiến trường thay đổi trong ngáy mắt, rất khó bảo đảm ai bình an, chỉ là vì sao, bệ hạ cũng mất mạng người liệm một chút. Mãn phủ người cũng không biết quốc công ra đi nơi nào, cũng may thế tử kịp thời tỉnh, chống một hơi, phân phó người theo manh mối, phương ở huyết tinh đầy đất chiến trường tìm trở về. trừ cái này ra, thế tử ra không dên một tiếng. nhiều năm thế phó nhìn quen phú quý nhân ra việc xấu xa, rất nhiều người âm thầm phỏng đoán, bệ hạ đây là cùng mẫu gia có dơ bẩn. này đến có bao nhiêu đại dơ bẩn, mới có thể liền mặt mũi công phu đều không làm a. khánh quốc công phủ nhân tâm Hoàng sợ. Không khí đêm mê, quản sự ra mặt thét to quá vài lần không dùng được, đơn giản không để ý tới, bọn họ còn hoàng đâu. Tại đây loại bầu không khí hạ, Khánh Quốc công phủ nên đón một vị đặc thù khách nhân. Hai liệt y dì hộ vệ động tác nhanh chóng mà chỉnh tề, tại thế tử ra phòng ngủ trước cửa bài khai, cửa phòng bị mở ra, ỉ ở dân gối thượng uống dược trương chính hoành ngẩng đầu. Một người cao lớn tuấn Mỹ huyền y dì thanh niên xuất hiện, chậm rãi dạo bước vào phòng ngủ. Bệ, bệ Hạ. Trương Chính Hoành có chút kích động, ho khan hai tiếng. Hắn thương không hảo, liền chống lên tế điện trương kim chủ. Đối với cái này hại thân muội muội, lại đem hắn đẩy ra đi chắn núi tên phụ thân. Trương Chính Hoành cảm tình thực phức tạp, nhưng rốt cuộc hiếu thuận vài thập niên. Hắn miễn cưỡng lên thượng nén hương, cũng coi như chấm dứt trận này phụ tử tình cảm. Trương Chính Hoành bị thương thực trọng, có thể sống sót, cũng coi như trời cao phù hộ thêm ngự y thánh thủ xuân về. Thân thể thêm tinh thần song trọng cha tấn, làm cái này nằm gần 50 tuổi nam nhân nháy mắt tiểu tụy, hai má ao hãm, quần áo trống vắng không ít. Hắn thấy Triệu Văn Huyền, liền phải dễ rủa lên hành lễ, vi thần khấu kiến bệ hạ, thỉnh bệ hạ thứ vi thần thất nghi chi tội. Cứu cứu có thương tích trong người, bực này tục lễ liền miễn bãi. Triệu Văn Huyền để lại trương chính hành, đánh giá đối phương liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt tuy như cũ tái nhợt, nhưng trong mắt đã có thần thái cùng trọng thương hấp hối đã hoàn toàn không rình dáng hắn gật gật đầu căn cứ ngày trước ngựa y hồi bẩm nói trương chính hoàng tình huống hoàn toàn ổn định đã hoàn toàn không có tánh mạng chi ưu chỉ cần ngày sau cẩn thận điều dưỡng liền có thể triệu văn huyên mới bất thời giờ lại đây hắn chán ghét trương kim chủ liên quan không vui mừng quốc công phủ nhưng này cứu cứu lại là thật vô tội triệu văn huyên không tính toán sớm vạch trần tin tức trực tiếp đem đối phương cấp tức chết cứu cứu trước đem rửa uống lên bãi Triệu Văn Huyên liếc liếc mắt một cái trong tay hắn nửa chén rượu, không có ngồi xuống, ngược lại vây lui trong phòng sở hữu hạ phó. Trương Chính hành vội một ngưỡng mà tẫn, nuốt xuống chua sót nước thuốc sau, hắn gấp không chờ nổi hỏi, bệ hạ có gì chuyện quan trọng. Triệu Văn Huyên vừa mới vào chỗ, lại được Long Phượng xong bào thai, khẳng định vội đến làm liên tục, ra cung tới Khánh Quốc công phủ, khẳng định sẽ không đơn thuần tới thăm cầu. Nghĩ đến Long Phượng thai, Trương Chính Hoành tái nhợt mặt lộ ra vui sướng chúc mừng bệ hạ mừng đến tiểu hoàng tử tiểu công chúa. Hắn nghĩ lại gian lại nghĩ tới nhà mình một đống phá sự, thần sát cảm đạm xuống dưới, vì thần thẹn với bệ hạ. Triệu Văn Huyên không phải cái giận chó đánh mèo tính tình, húng hồ nghiêm túc tính lên, chương chính hành là khi còn bé duy nhất thiệt tình đối hắn người tốt, hắn không muốn trách móc nặng nghề đối phương, chuyện quá khứ cùng ngươi không quan hệ, cứu cứu đừng vội nhắc lại. Chấm lần này mời đến, là có một chuyện nếu muốn hướng cứu cứu thẳng luôn Nhắc tới việc này, Triệu Văn Huyên thanh âm lệnh vài phần, hắn nhàn nhạt nói, chấm không hy vọng Trương Chỉ Huánh chiêm cứ nguyên hậu chi vị. Trương Chính hoành sầu không kịp phòng, chấn động, hắn tuy cũ kỹ không biết biến báo, lại không phải thật ngu dốt đầu hóc vừa chuyển, thế nhưng liền ẩn ẩn tham dò đến chân tướng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Chỉ Huánh nàng nàng cũng tham dự trong đó? Đúng rồi, tất là như thế, nếu không Triệu Văn Huyên làm người nhất quan trọng tình trong nghĩa, Trương Chỉ Huánh là hắn thân biểu mội. Mặc dù hắn lại sủng ái cố thị, cũng sẽ không như thế hạ khắc đối nàng, liền danh phận cũng không muốn cấp. Trương chỉ huánh tất nhiên là hiệp trợ trương kim trù hoặc hoàng hậu, làm hạ không thể tha thứ việc. Trương chính hoành ly chân tướng chỉ cách một tầng giấy, một khi nhắc nhở, khoảnh khắc liền trọc phá. Hắn không thể tưởng tượng, vừa kinh vừa giận, không thể ức chế mà kịch liệt ho khan lên, trong tay không chén thuốc phanh một tiếng rơi xuống đất, quăng ngã cái dập nát. Triệu Văn Huyên nhắc tới giường trước trên bàn nhỏ xứ hồ, đổ một chung nước ấm, đưa qua. Trương Chính hoành uống lên nước ấm, Phương Miễn cưỡng ngừng ho khan. Hắn ngẩng đầu tạ ơn, khỏe mắt có chút ướt át, không biết là bởi vì ho khan vẫn là bi thương. Bệ hạ yên tâm, vi thần chắc chắn đem hết toàn lực, đem việc này xử lý thỏa đáng. Đối mặt hoàng đế cháu ngoại trai, Trương Chính hoành hổ thẹn khó làm, thiên lại phá lệ cáo giận Trương Chỉ Hoáng, tay chặt chẽ bắt lấy chung trà đốt ngón tay trở nên trắng. Triệu Văn Huyên gật đầu, như thế cực hảo, chấm đi về trước, cứu cứu hảo sinh nghỉ tạm, không cần đưa tiễn. Hán tản bộ ra Khánh Quốc công phủ, xoay người lên ngựa sau, nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái. Phủ trên cửa tấm biển treo cao, sắc tạo Khánh Quốc công phủ sáu cái chữ to cứng cắp hữu lực, ghi lại này tòa phủ đệ trăm năm phồn vinh. Triệu Văn Huyên thu hồi tầm mắt, đánh mã mà đi, y thì hộ vệ theo sát sau đó Hắn không giận cho đánh mèo thân cứu, nhưng đối Khánh quốc công phủ ngăn cách đã thầm, ngày sau này quốc công chi vị sẽ tử trương chính hoành kế thừa, bất quá, cũng không hơn. chương 147 Ngay kế, Khánh quốc công trong phủ một đạo sổ con. Nay sổ con là thế tử trương chính hoành thượng, mặt trên nói, hắn nữ nhi trương thị chỉ hoánh tự phản kinh sau, một lần cũng không có tới thăm quá lao cha mẹ, thật bất hiếu đến cực điểm, nay bệ hạ đã vào chỗ. Hắn cho rằng chính mình nữ nhi vô pháp đảm đương nhất quốc chi mâu trọng trách, vì vậy riêng thượng triết tấu thỉnh, làm trương thị hạ đường. Kinh phiêu phiêu một đạo tấu trương đi lên, lại giống như cự thạch đầu nhập mặt hồ, kích khởi vô số bọt sóng, toàn bộ kinh thành vì này ô lên. Nay trương chính hoành chẳng lẽ là bi thương quá độ, điên rồi. Chẳng sợ lại không được sủng hoàng hậu, cũng là hoàng hậu a mắt thấy nữ nhi muốn phong hậu, có thân cha sẽ như vậy kéo chân sau sao. sao. Bọn họ lại không biết, này sổ con là Trương Chính Hoành suy tư một đêm, mới cuối cùng hạ bút. Trương Chỉ Huánh là tiên đế Thánh Chỉ Tứ Hôn Tần Vương Phi, nếu muốn giải quyết việc này, đắc dụng Thượng Phi thường thủ đoạn. chiêu đại lấy hiếu trị thiên hạ, từ trước đến nay cha mẹ ra mặt trạng cáo con cái bất hiếu, bách phát bách chúng, chưa từng thất thủ, xuất giá nữ ước thuốc tiểu chút, nhưng đồng dạng tồn tại. Không cần nguyên do, không cần chứng cứ. Nhất quốc chi mẫu có thể là cái bất hiếu người sao. Đương nhiên không thể, thậm chí Trương chỉ hoánh lưu tại Ngọc Điệp Thượng, đều sẽ trở thành hoàng gia xỉ nhục, cần thiết hủy diệt. Nay cử tuy có thể đạt thành mục đích, nhưng đồng dạng tự thương hại 800, Khánh Quốc công phủ thanh danh tẩy không rõ, nhưng Trương Chính Hoành cẩn thận suy nghĩ quá, không có mặt khác càng tốt biện pháp, hắn không chút do dự, để bút liền viết. Khánh Quốc công phủ thẹn với bệ hạ rất nhiều, Trương Chính Hoành cho rằng này tiểu hứa sự tình, căn bản không coi là cái gì, huống hồ. Này Trương chỉ huánh vẫn là phụ thân hoàng hậu ngạnh tắc qua đi, này cử chỉ miễn cưỡng đền bù quá khứ sai lầm. Trương chính hoành truyền lên nhất thích hợp bậc thang, triệu văn huyên tự nhiên thuận thế mà xuống, hắn đề ra bút son, lập tức phê cái chuẩn tự, cũng mệnh tông nhân phủ đem Trương Thị một người hủy diệt dấu vết. Tin tức một khi truyền ra, kinh thành ngược lại an tính lại. Việc này nơi trốn lộ ra quỷ dị, Khánh Quốc công phủ là hoàng đế mẫu ra, Trương Thế Tử là hoàng đế thân cứu. Mà vị kia bị phụ thân thay thế tự thỉnh hạ đường Trương Vương Phi, đúng là hoàng đế thân biểu muội. Đây là đã tới rồi loại nào nông nỗi, hai bên mới có thể như thế hành sự. Kinh thành chung cũng không thiếu người thông minh, hoàng gia xưa nay nhiều bí tân, lại kết hợp khánh quốc công vô cơ chết bệnh, trương thế tử phụ tử ở Tây Sơn bị cường đạo trọng thương, không hài hòa tin tức miêu tả sinh động. Nếu muốn sống được trường, loại này hoàng gia việc xấu xa tốt nhất không nghe không hỏi, Mặc dù đã biết cũng đến ngạnh nói không hiểu, càng bị để thượng cột hỏi thăm. Dù sao Trương Vương Phi không đảm đương nổi hoàng hậu, cũng luôn không thượng nhà hắn nữ nhi, này nước đục thật sự không cần thiết tranh. Trong kinh hiện ra một mảnh quỷ dị bình tĩnh, rõ ràng mỗi người đều chú ý, lại không có một cái mở miệng. Triệu Văn Huyên cũng không để ý tới, đặt thành mục đích liền thành, hắn là hoàng đế, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Khánh Quốc công phủ lấy cơ đóng cửa giữ đạo hiếu. Bất luận cái gì bạn bè thân thích cự không tiếp đại, cũng thuận lý thành trường tránh đi nổi bật. Việc này không quan hệ ích lợi, quá thượng một hai năm, cũng liền phai nhạt. Ý kiến phúc đáp Khánh Quốc công phủ sổ con sau Triệu Văn Huyên buông bút son, thẳng đến dưỡng tâm điện, gần nhất tranh công, thứ hai nhớ nhi tử khuê nữ nhóm. Bậy hạ, ngươi thật tốt. Bởi vì Triệu Văn Huyên che đến hảo, cố vân cẩm cũng không biết hắn hôm qua động tác, giờ phút này vừa mừng vừa sợ, mắt đẹp trừng lớn. Đang sáng tinh tinh nhìn hắn. Người thương thỏa mãn lại cảm động, kiêm trong lòng vẫn luôn nhớ thương sự làm thỏa đáng. Triệu Văn Huyên trong lòng đại sướng, hắn túi đầu, hôn hôn nàng môi anh đào. Hai người còn muốn nói lời nói, không nghĩ lại nghe thấy cách vách va một tiếng trẻ mới sinh tiếng khóc sầu vang. Triệu Văn Huyên mày kiếm một túc, vụ vô, vô cô vân cẩm bàn tay mềm, đứng dậy bước nhanh hướng thứ gian bước vào. Khóc nhỉ non chính là Long Phượng thai trung tỷ tỷ, nay tỷ đệ sau khi sinh không lâu. Liền dưỡng ở cách vách thứ gian Thật sự không phải cố vân cẩm bất công Ngọc ca nhi từ trước liền dưỡng ở nàng trong phòng Đổi thành hai cái tiểu nhân liền dịch đi ra ngoài Mà là tiểu khuê nữ thật sự quá lăn lộn người Cố vân cẩm một thai sinh hai Hao tổn không nhỏ Phải nên ở cứ hảo sinh dưỡng trở về Khuê nữ thanh âm lành lót Lại rất có tiểu tính tình Một cái không như ý liền muốn khóc nỉ non Nàng vừa khóc Đệ đệ cũng đi theo khóc Triệu Văn Huyên cảm thấy như vậy đi xuống không được, liền nhịn đau đem hai tiểu nhân dịch đến cách vách. Cố vân cẩm nghĩ dù sao liền cách một đạo tường, cũng liền đáp ứng rồi. Nguyệt Nhi đây là làm sao vậy? Triệu Văn Huyên tiếp nhận tiểu khuê nữ, thuần thục mà vô nhẹ hống, làm nhũ mô xem thế là đủ rồi, mặc dù thấy nhiều lần, nàng như cũ liễu lười không thôi. Triệu Văn Huyên cấp khuê nữ lấy nhũ danh Nguyệt Nhi, tiểu Nhi tử còn lại là Sâm Nhi, ba cái hài tử đều là hắn chân bảo. Hắn thanh âm động tác ôn nhu đến không thể tưởng tượng, Thiên Nguyệt tỷ nhi không lớn hay diện, bẹp bẹp miệng nhỏ, tiếp tục gào khóc. Phu hoàng, muội muội khóc. Ngọc Ca nhi đặng đặng vọt vào tới, nhăn tiểu mày nói chuyện. Tiểu mập mạp thực hưu hái thủ túc, đối tân sinh đệ muội cho lớn nhất nhiệt tình, một ngày muốn chạy tới xem rất nhiều biến, này không, hắn đang ở bên ngoài đá tiểu cầu mây, nghe thấy muội muội lại khóc, vội ném cầu mây, vội vàng chạy về tới. Cũng là cha mẹ giáo đến hảo, đệ muội còn ở nương bụng khi, Ngọc Ca Nhi liền cùng hai tiểu hố động vô số lần, hắn một chút không cảm thấy đệ muội sinh ra sẽ phân mỏng cha mẹ xuống ái, ngược lại nhạc cần cù mà. Ngọc Ca Nhi nói chuyện khi, không quên nhón chân cùng vọng một chút đệ đệ du xe, căn cứ hắn kinh nghiệm, tiểu đệ đệ thực mau cũng sẽ khóc. Quả nhiên, sông Ca Nhi đầu nhỏ cọ cọ tã lót, miệng nhỏ nô nỗ hê một tiếng khóc đi lên. Tiểu mập mạp chân cẳng linh hoạt. Vèo mà thoáng đi lên, đuổi ở nhũ mô bế lên sâm ca nhi phía trước, bắt lấy du xe một bên, nhẹ nhàng hoảng, đệ a, không khóc. Hắn gặp qua một lần nhũ mô như vậy hống sâm ca nhi, liền học được, một bên vươn tiểu béo chảo nhẹ đẩy du xe, một bên nhón nuôi chân, tham đầu tham nào hướng bên trong nhìn. Con trẻ ngây thơ chất phác, hơn nữa thực thông minh, tuy là triệu văn huyên đau lòng khuê nữ tiểu nhi tử, thấy thế cũng không cấm mặt lộ vẻ mỉm cười. Phu Hoàng Ngọc Nhi là cái hảo hải tử. Chẳng những thông minh, còn yêu quý thủ túc. Ngọc Ca Nhi chăm vội chung bất thời giờ quay đầu lại, nghe răng cười, hai bài gạo kê nha lại mật lại chỉnh tề. Sông Ca Nhi kỳ thật là cái ngoan ngoan hải tử, chỉ cần tỉ tỉ không khóc, hắn liền an an tĩnh tĩnh, đói bụng liền an, kéo liền rầm gì hai tiếng, hảo mang thật sự, ca ca loạn trọng hống một trận, hắn liền thú thanh. Triệu Văn Huyên kiên nhận hống nguyệt tỉ nhi hồi lâu. Nàng mới thút tha thút thít rừng miệng, nhưng đem nàng phụ hoàng đau lòng hỏng rồi. Cố vân cẩm còn không được xuống giường, nàng kiển chân hy vọng thật lâu, thứ gian tiếng khóc rốt cuộc nghỉ ngơi, mày một hiên, triệu văn huyên ôm nữ nhi, vặt áo nắm một cái tiểu mập mạc, mặt sau đi theo ôm nhi tử nhũ mẫu, đoàn người vào cửa. Ngươi còn nói muốn cái ngoan ngoãn tiểu khuê nữ đâu, chúng ta nguyệt nhi nhưng bướng bỉnh vô cùng. Cố vân cẩm ngoài miệng oán giận, động tác lại thập phần mềm nhẹ. Đem Nguyệt Tỷ Nhi ôm vào trong ngực, đau lòng mà sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Phần 134 Cha mẹ Kaka đều thương ngươi, ngươi có gì nhưng khóc. Tiểu nữ anh mở to mắt, nho đen trong mắt bình tĩnh nhìn mẫu thân, nhìn cố vân cẩm tâm đều phải hóa. Tiểu mập mạp đã sớm thuần thục mà đạp rất dày nhỏ, bò lên trên giường ngồi ở mẫu thân bên người, hắn ôm mẫu thân cánh tay, cũng lấy tay sờ sờ mội mội khuôn mặt nhỏ. Nguyệt Nhi không phải còn nhỏ sao. Triệu Văn Huyên nhưng không tán đồng lời này, một bên tiếp nhận tiểu nhi tử ngồi ở mép giường, một bên phản bác nói, tiểu hài nhi đều là như vậy, lớn lên liền ngoan ngoãn. Nàng ca ca cùng đệ đệ cũng không phải là như thế, liền nàng ra. Cố vân cầm cười, nam nhân đây là nữ nhi vẫn là nhà mình hảo a, bất quá nói trở về, nàng không cũng như thế. Bị khích lệ tiểu mập mạp mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở mà vỗ tiểu bàn tay. Triệu Văn Huyên dù sao không đồng ý. Hắn kiên trì cho rằng, hắn khuê nữ là thực ngoan ngoan nữ hài tử, đại ân triều cao quý nhất công chúa. Hắn tiểu khuê nữ một chút không ra. Triệu văn huyên xưng đế sau, từ trước tần vương phủ liền thành tiềm đề, hiện giờ này tòa tiềm đệ bên trong, còn ở một cái chủ tử. Người này đó là vương phi trương chỉ ánh. Kỳ thật cái gọi là chủ tử, cũng chính là người ngoài cách nói thôi, trong phủ có chút diện mạo quản sự sớm được đến tiếng gió, không đem vị này đương hồi sự. Trương Vương Phi này trên danh nghĩa chủ tử, cũng đương đến cùng, hôm qua Khánh Quốc công phủ Thế tử Thượng Tấu Trương, chẳng cáo nữ nhi bất hiếu, cho rằng này vô pháp gánh vác quốc mâu trọng trách, Thế nữ nhi tự thỉnh hạ đường. Bậy hạ chuẩn, Thế tử Trương Chính Hoành Trưa hôm đó, liền phái xe ngựa đến tân đế tiềm đề, muốn đem nữ nhi tiếp hồi phủ. Phúc Ninh Điện Đại Nha Hoàng Nguyệt quý phủng cái điền sơn khay trà, đi nhanh vào nội điện, hướng trên giường liếc liếc mắt một cái, phân phó nói. Mau, cho nàng rót hết. Nguyệt quý là cái thức thời lại có khả năng người, tự đầu nhập vào tân chủ sau, dần dần liền trở thành phú Ninh Điện đứng đầu, phía dưới một chúng thái giám cung nhân đều nghe theo nàng phân phó, lời vừa nói ra, lập tức có hai cái tiểu nha hoàng ứng, vội vàng tiến lên. Điền sơn khay trả phóng chính là một chén nghiệm nghiệm canh sâm, tiểu nha hoàng tiểu tâm tiếp nhận, hướng dường đi đến. Trên giường nằm một nữ tử, đúng là vương phi trường chỉ và ánh Nàng sắc mặt vàng như nến, hốc mắt thật sâu ao hãm, gầy trơ cả xương, sống thoát thoát tựa trên xương cốt ngông một chưng ra, thế nhưng hồn nhiên không giống cái có thể thở dốc người sống. Kỳ thật, tự thượng kinh tới nay, chương chỉ hoánh sinh hoặc điều kiện vẫn là thực không tồi, chỉ tiếc nàng vốn là một cái giống như nhà ấm tiểu hoa nữ tử, yêu cầu người dụng tâm che chở, phùng hống, mới có thể dần dần nộ phóng. Một sớm độc kế bị người xuyên qua, tao ngộ một hồi bao táp liền hoàn toàn hủy hoại nàng căn cơ, hơn nữa về sau nhật tử không như ý, điêu tàn đến càng mau. Tới rồi hậu kỳ, nàng thậm chí yêu cầu lương y y mỗi ngày bắt mạch, nghĩ cách kéo dài nàng sinh mệnh, rốt cuộc lúc ấy, nàng còn không thể chết được. Như vậy dày vò hồi lâu, trương chỉ huánh đã đến nhỏ mạnh hết đà, nàng đại khái chịu không nổi một chút lan lộn, nguyệt quý lo lắng cuối cùng thời khắc xảy ra sự cố, riêng cô vẫn lương y y sở, sau đó ngao nghiệm nghiệm một chén độc canh sâm. Hảo cấp đối phương treo khẩu khí. Hai cái tiểu nha hoạt động tác thuần thục, thực mau cấp trương chỉ oánh đem canh sâm đều rót hết. Một lát sau, trương chỉ oánh hơi hơi phập phồng ngực lưu lực chút, hô hấp cũng trọng hai phần, Nguyệt Quý vừa lòng gật đầu, như vậy liền hảo, có thể căng sẽ khánh quốc công phủ là được. Nguyễn Tiệu đã nâng đến chính điện cửa, Nguyệt Quý phân phó bà tử đem hôn mê trung trương chỉ oánh giá lên, đưa đến Nguyễn Tiệu thượng. Mạnh mẽ thái giám nâng lên Nguyễn Tiệu, hướng nhị môn mà đi. Nguyệt Quý theo sát sau đó, ra đạo thứ hai cửa Thủy Hoa, nàng cùng Khánh Quốc công phủ bà tử là tiến hành giao tiếp, giao tiếp thành công sau, chương chỉ hoánh bị nâng thượng Khánh Quốc công phủ xe ngựa. Sa phu tế tiên dương lên, tiếng võ ngựa lục cộc, Nguyệt Quý nhìn theo kia xe ngựa trì xa, một lát sau, nàng xoay người đi vòng mẹo. Nàng nên dọn dẹp một chút, mau rời khỏi tiềm đề. Đương Kim là cái trọng tín thủ nặng người, hắn đáp ứng rồi buông tha sở hữu chuyển đầu giả liền thất thả. Trương Chỉ Huánh là độc thân trở về, một chúng của hồi môn đều có thể thoát ly Khánh Quốc công phủ, từ đây tự mưu sinh lộ. Nguyệt Quý thở ra một hơi, mặt lộ vẻ mỉm cười, từ hôm nay trở đi, nàng chính là cái lưng dân. Trương Chỉ Huánh bị ngân hồi Khánh Quốc công phủ sau, cách nhật liền chặt đức khí, vì nàng khóc thút thít, chỉ có một tịch già rồi 10 tuổi lưu phu nhân. Chương Chính hoành buồn đối này liên tiếp sự kiện căm thù đến tận xương tủy, chỉ là trước hai cái chủ mưu. Một cái là phụ thân hắn, một cái là hắn đại muội muội, hắn hiếu thuận phụ thân quán, đối hoàng hậu cũng tự giác có phụ mẫu thân phó thác, một cổ tử buồn bực chỉ nghẹn ở trên ngực hạ không được. Nhưng cái này đối tượng đổi thành thân nữ nhi, liền không như vậy dễ nói chuyện, chương chính hoành chán ghét nữ nhi đến cực điểm, không có tới xem một cái không nói, còn phân phó đem tin tức che xuống dưới, để tránh đối bệ hạ có điều ảnh hưởng. Mãi cho đến 10 ngày sau, khánh quốc công mới lặng lẽ đã phát tang. Lạng lặng liền đem Trương chỉ vánh hậu sự xử lý thỏa đáng, biết đến người ít ỏi không có mấy. Từ đây, Khánh Quốc công phủ môn hộ nhắm chặt, Trương Chính hoành gia hiếu sau cũng không có khởi phục, chỉ thừa tức vị, nhàn rỗi ở nhà. chương 148 Hoàn toàn giải quyết Trương chỉ vánh việc sau, Triệu Văn Huyên tâm tình vui sướng, hắn đăng cơ đại điển ở 10 ngày sau, hắn tính toán mau chóng lập nhà mình cẩm nhi vi hậu. Khâm Thiên giám tính ra gần nhất ngày hoàng đạo, hắn vòng một cái ở đăng cơ đại điển một tháng sau. Cố vân cẩm một thai sinh hai, hao tổn không nhỏ, triệu văn huyên tính toán làm nàng ngồi đầy xong ở cữ, hảo sinh điều dưỡng một phen, để tránh mệnh thân mình, đến lúc đó ra ở cữ vài ngày sau, vừa lúc phong hậu. Hết thể chiêng chống dùm bên mà chuẩn bị đi lên, ai ngờ lại ra cái đường rẽ, triệu văn huyên chính thức đăng cơ nửa tháng sau, đại hành hoàng đế sau đó trương thị hoang. Triệu văn huyên tự tây sơn hành cung rời đi ngày đó, Trương Hoàng Hậu lại khóc lại cười, cảm xúc kịch liệt phập phồng, suy yếu đến cực điểm thân thể căn bản chống đỡ không được, bùng nổ một cái chấp mắt liền héo, song việc lập tức bệnh nằm, hôn mê nhiều thành tình thiếu. Nàng ở cách nhật nhận được tin giữ, thái tử chiến trường chết, thi thể nâng hồi tây sơn khi, Trương Hoàng Hậu dây rùa lên nhìn thoáng qua, đương trường hộp máu hôn huyết, từ nay về sau liền không còn có tỉnh lại. Bạch lộ đám người đến quá triệu văn huyên nói, không dám chậm trễ. Vội tìm thái y để lại đây, miễn cưỡng điếu ở Hoàng hậu một hơi. Triệu Văn Huyên đằng không ra tay tới phản ứng nàng, chứ Hoàng hậu liền vẫn luôn lưu tại Tây Sơn Hành Cung, không có hoạt động, như vậy lay lắt còn sót lại cư nhiên cũng duy trì hơn một tháng. Cuối cùng, Hoàng hậu thật sự chịu đựng không nổi, rốt cuộc chặt đứt khí. Triệu Văn Huyên thực bực bội, hắn không lại phản ứng Hoàng hậu, gần nhất bởi vì xác thật bận rột, thứ hai đối như vậy một cái hôn mê bất tỉnh, liền thường một hơi kẻ thù hắn muốn trả thù cũng không từ dưới tay. Trương Hoàng Hậu đã chết cũng liền đã chết, cư nhiên chết phía trước còn muốn lại chọc hắn ống phổi. Triệu Văn Huyên chính hưng thú bừng bừng mà chuẩn bị phong hậu đại điển, không nghĩ vào đầu bị người rót một gáo tử nước lạnh, đại điển không thể không hoán lại không nói, hắn còn phải vì Trương Hoàng Hậu hậu sự nhọc lòng. Hoàng gia bí tân không thể tuyên dương, một cái hiếu tự đè ở đỉnh đầu, tân đế đang cơ buồn vạn chúng chú mục Triệu Văn Huyên chẳng sợ bóp mũi cũng đến đem mặt mũi làm đủ. Thiên hạ thần dân nhìn đâu, không cầu hiếu cảm động thiên, cũng phải nhường người vô pháp bắt bẻ. Hai người chồng lên, Triệu Văn Huyên trong lòng nghẹn khuất có thể nghĩ, Cố Vân Cẩm chỉ phải nghĩ cách khuyên giải hắn. Nàng cũng coi như nhận hết cha tấn, hai bàn tay trắng mà chết, ngươi đã vì mẫu phi báo thù rửa hận. Ta hiện giờ vụng về thật sự, chờ thượng hai tháng lại cử hành đại điển cũng là tốt." Cố Vân Cẩm nói, nhịn không được sờ sờ chính mình cảm Nàng sinh sản sau hảo sinh điều dưỡng, một tháng qua, bụng tuy bình thản không ít, nhưng thật không ốm nhiều ít, nàng ngồi vẫn là song ở cứ, cũng không biết có song cầm không có. Ngươi như thế nào liền vụ về. Lời này Triệu Văn Huyên không đồng ý, ở hắn xem ra, cố vân cẩm từ trước đẹp thì đẹp đó, chính là mảnh khảnh chút, nhưng phảng phất dùng một chút lực là có thể bị thương nàng, dường đệ gian cũng thêm vài phần cẩn thận, hắn ái nàng càng sâu càng đau lòng. Kỳ thật cố vân cẩm hiện giờ không tình méo, nhiều lắm liền đấy là thôi, nàng hai má nở nàng, mặt nếu đào hoa, nào đó không thể nói vị trí càng mánh liệt vài phần, rút đi ngây ngô, dơ tay nhấc chân rằng có nói không nên lời phong tình. Triệu văn huyên liếc nàng trước ngực cao ngất chỗ liếc mắt một cái, ân đây là một ít cũng thực hảo, hắn tỏ vẻ tương đương vừa lòng. Bọn nhỏ đều ở đâu? Cố vân cẩm thành công bắt giữ đến hắn tầm mắt, bực xấu hổ dôi nói. Triệu Văn Huyên ngồi xếp bằng ngồi ở mềm sụp thượng, trong lòng ngực ôm tiểu nhi tử, trên đùi ngồi đại nhi tử, tiểu mập mạp tò mò, chớp chớp đôi mắt, nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem phụ thân. Như vậy an ủi một phen sau, Triệu Văn Huyên trong lòng kia sợi buồn bực đảo tan không ít, hắn cúi đầu đối với đại nhi tử sáng lấp lánh đôi mắt, cười nói: "Ngươi nương khen Ngọc Nhi đâu? Nói Ngọc Nhi là cái hảo ca ca, thực hiểu được yêu quý đệ đệ muội muội." Tiểu mập mạp bừng tỉnh đại ngộ, Hắn vui tươi hớn hở cười, không quên nhìn xem tiểu đệ đệ, lại tham dò nhìn xem nương trong lòng ngực tiểu muội muội. Cố vân cầm giận hắn liếc mắt một cái, triệu văn huyên chỉ cười không nói. Bất quá, đừng nhìn nam nhân hiện tại lừa gạt ngọc ca nhi, hắn ngày thường cũng không phải là như vậy. Từ có khuê nữ tiểu nhi tử, triệu văn huyên quan tâm yêu quý đại nhi tử không giảm nửa phần, còn thường thường lãnh tiểu mập mạp mang đệ muội. Triệu văn huyên ngầm cùng nàng nói qua, lớn nhỏ có thứ tự. Thả đại nhi tử thực thông minh, hắn về sau vị trí này, là muốn chuyển cho Ngọc Ca Nhi, này trong đó ít lợi quá lớn, càng muốn từ nhỏ phối hợp hảo huynh đệ gian quan hệ. Lúc đó nam nhân thực nghiêm túc, nói hắn hai cái nhi tử đều là một mẹ đẻ ra, chỉ cần từ nhỏ thích hợp dẫn đường, giáo dục thỏa đáng, ngày nào đó thủ túc gian không nói thân mật khăng khít, cũng định có thể bảo trì hòa thuận. Triệu Văn Huyên vẻ mặt nghiêm túc, làm nàng ngày sau cũng muốn nhiều chú ý không thể có điều bất công. Cố vân cẩm thực kinh hỉ, nàng kỳ thật đang mang thai khi, cũng đã nghĩ tới vấn đề này, bất quá khi đó triệu văn huyên vẫn chưa xứng đế, nói này đó vì thời thượng sớm. Chờ nàng sinh hạ hài tử sau, đang muốn tìm cái thích hợp thời gian thảo luận một chút, không nghĩ, hắn lại chủ động đưa ra, cũng lần nữa dặn dò nàng. Bá cánh gia huynh đệ huyết tưởng, rất nhiều thời điểm đều là lão nhân ra xử lý không lo gây ra, Một mặt đều bẩn phú hoặc là quá mức bất công, đều sẽ xử huynh đệ ly tâm. Nhà nàng là đế vương gia, chẳng những phải chú ý bọn nhỏ cảm thụ, từ nhỏ dẫn đường cũng ắt không thể thiếu. Cố Vân cẩm trịnh trọng ứng. Tiểu Mập Mạp đứng lên, lon ton chạy đến mẫu thân bên người, thỏ qua tới xem tiểu muội muội. Nguyệt tỷ nhi tỉnh, hôm nay không khóc, nàng mở to hai mắt bình tĩnh cùng ca ca đối diện, kia ngăm đen đôi mắt phảng phất ngông một tầng hơi nước, ướt rầm rề mà chọc người chịu mến. Ngọc Ca Nhi vui mừng cực kỳ, hắn thỏ qua tới, bẹp hôn một cái mõi mõi khuôn mặt nhỏ. Ngọc Nhi muốn ôm mõi mõi sao? Tiểu Mập Mạp nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vội không ngừng gật đầu. Cố Vân cẩm mỉm cười, trước đem nữ Nhi giao cho nhũ mỗ ôm, sau đó đem Ngọc Ca Nhi ôm vào trong lưng ngồi. Tiểu Mập Mạp học mẫu thân bộ dáng, vươn hai chỉ tiểu béo tay, nhũ mẫu thật cẩn thận đem Nguyệt Tỷ Nhi đặt ở trong tay hắn. Cố Vân cẩm duỗi tay ở dưới nâng đầu. Nữ mẫu kỳ thật là đem Nguyệt tỷ nhi cho nàng ôm, tiểu mập mạp liền chiếm cái giả kỹ năng. Ngọc Ca Nhi còn nhỏ, ai cũng không dám đơn độc cho hắn ôm hài tử. Triệu Văn Huyên hôm qua lãnh Ngọc Ca Nhi ôm quá đệ đệ, loại này thân tử phương thức làm tiểu mập mạp phá lệ hưng phấn, ôm đệ đệ một hồi, hắn liền cao hứng nửa ngày. Bất quá ôm thời điểm, tiểu mập mạp chính là vạn phần nghiêm túc, hắn bản khuôn mặt nhỏ vẫn không núc ních, thật cẩn thận nâng muội muội, trừng lớn đôi mắt nhìn muội muội liền sợ muội muội khóc nhẹ, Nguyệt tỷ nhi không khóc, rầu rầu miệng nhỏ, đối ca ca chớp chớp đôi mắt. Ngọc Nhi, ngươi còn nhỏ, sức lực không đủ, bản thân thời điểm cũng không thể ôm đệ đệ muội muội đâu. Kỳ thật chuyện này cũng không thể phát sinh, Nguyệt tỷ nhi, Sâm ca nhi mỗi người xứng tám ngũ mẫu, mấy chục cái thai dám cung nữ hầu hạ, ngày đêm cắt lượt không ngừng nghỉ nhìn chằm chằm, nhưng ra không được đường rẽ, cố vân cẩm chỉ là muốn nói cho Ngọc ca nhi đạo lý. Ngọc Ca Nhi nghiêm túc điểm điểm đầu nhỏ, ta biết. Cố Vân Cẩm ngẩng đầu, Triệu Văn Huyên chính mỉm cười nhìn nương tam, hai người nhìn nhỏ cười. Ngọc Nhi đem muội muội cấp nhu mỗ đi, nàng muốn đói bụng. Kỳ thật Triệu Văn Huyên là Cố Kỵ Cố Vân Cẩm không ở cữ xong, không thể ôm hài tử lâu lắm. Ân, Ngọc Ca Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía chờ ở giường bên nũu mỗ, nũu mỗ tiến lên túi người, hắn thật cẩn thận đem muội muội giao ra đi, cũng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nũ mẫu thuần thục mà vỗ nhẹ Nguyệt Tỷ Nhi, Nguyệt Tỷ Nhi hê a một tiếng lại không khóc, tiểu mập mạp phương như chút được gánh nặng. Hán Thu hồi tầm mắt, đứng lên đặng đặng đặng đi đến phụ hoàng bên người, bàn béo chân ngồi xuống, tham đầu tham nào xem tiểu đệ đệ. Ngọc Nhi muốn ôm đệ đệ. Giọng nam trầm ổn, mỉm cười. Muốn. Giọng trẻ con non nớt, rất là hưng phấn. Cuối mùa thu thời gian võ an hầu phủ, tràn đầy hỏa nhiệt tình. Bất quá giờ dần. Trong phủ liền đèn đuốc sáng trưng, các phòng chủ tử đã sớm nổi lên, mọi người vội vàng mặc sửa sang lại. Người đều tới tề sao. Hầu phu nhân thượng quan thị ấn phẩm đại trang song, liền liên thanh thúc dục nói, hôm nay là đại nhật tử, cũng không thể trì hoãn. Phần 135 Hôm nay là khâm thiên giám tuyển ra ngày hoàng đạo, mới vừa đăng cơ không lâu tân đế đem ở hôm này phong hầu. nay muốn thụ phong cố hoàng hầu, đúng là nàng võ an hầu phủ nữ nhi. Thứ khi trương vương phi hạ đường sau, hoàng hậu liền miêu tả sinh động. Hoàng hậu chi vị ngồi ổn, đông cung còn sẽ xa sao. Võ An Hậu phủ mọi người mấy ngày này tới nay, là đi đường cũng mang phong, cũng may đại gia trưởng Cố Thanh Lân là cái lao thành cẩn thận người, lần nữa dặn dò giáo hấn con cháu, thận trọng từ lời nói đến việc làm, trăm triệu không thể cấp nương nương cập điện hạ nhóm chọc hạ phiền toái Cố ra mọi người áp lực hạ đầy ngập hưng phấn, bên ngoài trước sau như một, Gặp phải ý có điều chỉ chúc mừng khi, chỉ khiêm tốn nói hết thệ nhưng bằng thánh ý. Vũng trộm vui vẻ hơn hai tháng, rốt cuộc tới rồi chính thức phong hậu hôm nay, đại gia hơn hoàn chi tình rốt cuộc gáp lực không được, vui vẻ ra mặt, liên quan trong phủ hạ phó cũng nhiều thưởng nửa năm tiền tiêu vặt Cố thanh lân vỗ dâu, đối con thứ hai nói, ngươi cho ta cố thị thêm cái hảo nữ nhi. Một đường hòa thuận vui vẻ, thượng quan thị cười ngâm ngâm mấy tay, làm lâm di nương lánh khải ca nhi tiến lên đây. Hôm nay hủy khuất ngươi cùng Khải Nhi. Thượng quan thị chấp lâm di nương tay, lại vẻ mặt từ ái mà sờ sờ Khải Ca Nhi đầu nhỏ. Hôm nay là cố vân cẩm đại nhật tử, lại cứ mẫu lâm di nương không thể tiến cung chiều hạ, hứa thị nhưng thật ra có thể tiến cung, chỉ là nàng trong lòng ước chừng vẫn là không dễ chịu. Đương nhiên, về sau người trước, nàng đều cần thiết bài trừ gương mặt tươi cười tới, nếu không người một nhà bao gồm hai cái thân nhi tử, đều không tha cho nàng. Lâm Di Nương thật đáng tiếc, càng nhiều còn lại là vui mừng, ý cười phảng phất từ trong lòng thấm ra tới giống nhau. Ta có vào hay không cung đều không quan trọng, nương nương cùng tiểu điện hạ nhóm mạnh khỏe liền có thể. Nương nương lần trước khiển người truyền lời, nói hôm nào tiếp ta cùng với Khải Nhi tiến cung. Lâm Di Nương nói đến chỗ này càng cao hứng, nàng nhìn xem Tiểu Nhi tử, hơi mang tiếc nuối nói, chính là Khải Nhi sợ là không quen biết tỷ tỷ. Khải Ca Nhi so Tiểu Mập Mạp còn nhỏ hai tháng. Lần trước đến tần vương phủ vẫn an tỉ tỉ cháu ngoại trai đã là mấy tháng trước sự, tiểu hài tử bệnh hay quên đều đại, tuy lâm di nương ngày ngày nhắc tới, hắn biết chính mình có cái tỉ tỉ, nhưng bộ dáng lại sớm nhớ không rõ. Ngoan ngoan tú khí tiểu nam hài biết mẫu thân thương cảm, hắn ngửa đầu nói, nương, tỉ tỉ của ta. Lâm di nương pha giác gắn ủi, xoa xoa nhi tử khuôn mặt nhỏ. Khải ca nhi tuổi còn nhỏ, di nương vẫn luôn không học được, hắn chỉ biết kêu nương. Này ở đích thứ rõ ràng hơn quý thế ra là tối kỵ hủy, cố tình ở đây mọi người đều mặt vô dị sắc, chỉ mỉm cười nghe. Có đôi khi, này đó cái gọi là quy củ sở dĩ không thể đánh vỡ, chỉ là bởi vì ích lợi không đủ đại. Lâm Di Nương làm đường triều hoàng hậu mẹ đẻ, hai vị hoàng tử điện hạ, một vị công chúa điện hạ thân bà ngoại, nàng là vợ an hầu phủ đại công thần, lương sớm đã thẳng thắn, cùng vãng tích tuyệt đối không thể đồng nhật mà ngữ. Thượng quan thị cùng nàng mẫu tử nói chuyện khi, cười nói yến yến mọi người đều an tĩnh lại, cười tủm tìm lắng nghe. Khải ca nhi nhiều thấy nương nương vài lần, khẳng định liền nhận thức. Thế tử phu nhân dư thị là cái lanh lợi người, sớm coi lâm di nương vì thân chị em dâu. Nàng thấu thu nói, đại hoàng tử điện hạ cùng khải ca nhi tuổi sắp xỉ, cậu cháu vừa lúc cùng nhau chơi đùa đâu Khải ca nhi tuy trên danh nghĩa vẫn là con vợ lẽ, nhưng đãi ngộ sớm đã cùng con vợ cả vô dị. Tổ phụ, bá phụ, phụ thân đều tương đương, coi trọng hán, cố thanh lân mây tay, cười nói, khải nhi, đến tổ phụ trước mặt tới. Cố thanh lân đãi khải ca nhi thực hảo, tổ tôn ngày thường rất quen thuộc, khải ca nhi lập tức dơ chân chạy đến hắn trước mặt, bị ôm đến tổ phụ trên đùi ngồi. Tổ tôn hai người nói vài câu, mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, thượng quan thị vội mở miệng thúc dục Nam Đinh nhóm tới trước từ đường cấp liệt tổ liệt tông báo hỉ, sau đó mới đến nhị môn đăng xe. Ra đại môn hướng hoàng cung chạy đi. Lâm di nương lánh khải ca nhi ra tụng an đường chính phòng, nhìn theo mọi người đi xa, nàng phương thu hồi ánh mắt, đi vòng vèo chính mình sơn. Tam thái thái, ngài tiểu tâm dưới chân. Tụng an đường bà tử thực nhiệt tình, thanh âm thậm chí có chút lịnh nọ. Trưng 149, 9 tháng 26, đại các, tân đế sắc phong chính cùng hoàng hậu. Ngày chính tử trước một ngày, hoàng đế đã phái quan viên tế thiên, mà cùng thái miếu. Cũng tự mình đến phụng trước điện hành lễ. Cùng ngày, cố vân cẩm giờ tí liền khởi, tắm gội rửa mặt chải đầu, thay mới tinh áo trong, triển khai hai tay. Kim kết bích đảo tiểu tâm nâng lên hoàng hậu lễ phục, hầu hạ vi chủ tử một tầng tầng mặc. Hoàng hậu đại lễ phục màu xanh lá đậm, lãnh, cổ tay áo, và áo trở chỗ thi lấy màu đỏ duyên biên, này thượng kim dệt vân long văn dạng, y thân theo có tinh xảo địch văn, cộng 148 đối. Địch Văn Trung gian có hình tròn luân hoa, hai người đàn sen sắp hàng. Trung đơn, Địch Lý đi Điệp, tế đầu gối, đại mang, phó mang, một tầng tiếp một tầng phụ thêm, lại sức lấy ngọc bội, lớn nhỏ thụ chờ vật, ước chừng tới rồi bình minh thời gian, Cố Vân cầm rốt cuộc mạc thỏa đáng. Bất luận chủ tớ, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc là mạc xong rồi. Hoàng hậu lễ phục mặc phức tạp, chế tạo đồng dạng không dễ. Triệu Văn Huyên hơn hai tháng trước liền mệnh Thượng Y lìa giam bắt đầu chế tác. Thượng Y lìa giam ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, ước chừng 80 dư ngày, thẳng đến hai ngày trước mới khó khăn lắm hoàn công. Cố Vân cẩm túi đầu liếc liếc mắt một cái trên vạt áo địch Văn, theo tuyến tế như lông tóc, căn bản nhìn không ra dấu vết. Văn dạng sinh động như thật, này đã không chỉ là một kiện quần áo, nó vẫn là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nương nương, canh giờ không còn sớm, nô tỳ hầu hạ ngươi mang lên mũ phượng đi. Kim kết thật cẩn thận phùng một cái đỏ thấm trên khay trước, khay cái đáy lót đỏ sẩm cầm lót. Này thượng là hoàng hậu kiểu long bốn mũ phượng, mũ phượng thượng sức thúy long chín, kim phượng bốn. ở giữa một con rồng hàm đại châu, còn lại hàm tích châu, châu ngọc vân bốn mươi thiên, lớn nhỏ châu hoa các mười hai thụ, còn có rũ châu kết, điền hoa, hồng ngọc bích trở. Toàn bộ mũ phượng bảo quang lộng lẫy, chế tác phức tạp lệnh người xem thế là đủ rồi. Kim kết bích đào thật cẩn thận phủ nó. Kinh sợ, bốn con mắt không dám rời đi một lát, e sợ cho có điều tổn thương. Thanh mai hầu hạ cố vân cẩm ngồi xuống, nàng hơi hơi nhắm mắt, làm kim kích thanh mai đem cửu lòng bốn mũ phượng mang lên. Trên đầu đột nhiên trầm xuống, cổ như là lồn ba tấc, cố vân cẩm trận mắt, thở ra một hơi, quả nhiên như trong tưởng tượng giống nhau trọng. Cung nhân vùng đại gương đông tới, cố vân cẩm ngước mắt đoan trang, trong gương người địch đi hề mũ phượng, uy nghi phi thường, hôm nay nàng vì phối hợp đại điện. Vẽ một cái nùng trang, cũng này đây đoan trang uy nghiêm là chủ. Tuy là như thế, trong gương tuổi trẻ nữ tử như cũ nghiên lệ, nàng hiện giờ thân hình so từ trước thoáng đầy đà, hai má cũng nở nàng một chút, tư sắc càng thoát tục, mắt đẹp ba quang lưu chuyển, cố phán thần phi. Từ trước quê trung bị trói buộc, hiện giờ tránh thoát sở hữu gông xiềng phượng hoàng dương cánh bay cao. Nương, tiểu ngập mạp ổn nào nương Mỹ, ngọc ca nhi tỉnh, cũng hảo sinh mặc một phen bị ngũ ngô ôm lấy hắn vừa thấy mâu thân đôi mắt nhất thời sáng ngời, linh hoạt tránh thoát nhũ ngô xuống đất đặng đặng đặng chạy tới hắn cảm thấy mẫu thân hôm nay nhìn thực bất đồng bất quá nói không lớn minh bạch chỉ lặp lại nói ta nương mỹ kim kết cuống quýt một phen ôm tiểu đạn pháo ngọc ca nhi tiểu tổ tông hôm nay nhưng phát không được nàng lại cười đối tiểu mập mạp nói điện hạ hiện giờ nên gọi nương nương mẫu hầu mẫu hậu một từ tiểu mập mạp có ấn tượng Hắn cũng gọi quá, gần đoạn thời gian, hắn phụ hoàng luôn là ôm hắn, làm hắn cứ gọi cố vân cẩm vì mẫu hầu. Ngọc ca nhi vừa nhấc đầu, mẫu thân chính cười ngâm ngâm nhìn hắn, hắn linh cơ vừa động, lập tức lớn tiếng hét lên, mẫu hầu. Ngọc nhi thật ngoan. Cố vân cẩm túi người, sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, nàng này thân tuy cũng đủ uy nghi xinh đẹp, nhưng cũng thực trầm trọng. Này động tác làm được pha không dễ dàng, nàng ôn thanh đối tiểu mập mạp nói. Ngươi ngày hôm qua đáp ứng rồi phụ hoàng, hôm nay muốn ngoan ngoãn nghe lời, không được lịch ngợm, Còn nhớ rõ, hôm nay là mẹ ruột đại nhật tử, ngọc ca nhi đương nhiên muốn tới chàng cùng nhau chứng kiến. Đáng tiếc nguyệt tỷ nhi cập sâm ca nhi còn quá tiểu, chỉ có thể đại ở trong phòng. Tiểu mập mạp nhớ rõ, hắn dùng sức gật gật đầu, lại duỗi thân ra phỉ cánh tay, chỉ chỉ cách vách thứ gian, ý bảo mang lên để muội. Cố vân cẩm tiếc nuối lắc đầu, đệ đệ muội muội còn nhỏ. Hôm nay liền không đi. Ngọc ca nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Chờ đệ đệ muội muội đại chút, chúng ta lại lánh bọn họ ra cửa, tốt không? Cố vân cẩm kiên nhẫn hống nhi tử. Tiểu mập mạp nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mẫu tử lại nói nói mấy câu, kim kết liền bẩm, nương nương, giờ lành tới rồi. Giờ lành đã đến, cố vân cẩm lánh nhi tử ra điện, nguyên bộ hoàng hậu nghi thức trưng bày ở dưỡng tâm điện trung đình chỗ. Nàng bước lên miêu tả kim long thải phượng lệ xe, mà nhũ ngô ôm ngọc ca nhi, thượng mặt sau một dư xe. Chuyên sướng thái giám cao giọng nói, hoàng hậu nương nương khởi giá. Thật dài đội nghi thức thẳng tới điện thái hòa, điện thái hòa trong ngoài đen nghìn nghịt đứng đầy người, hân quý văn võ, tôn thất triều thần, ấn phẩm cấp từ lớn đến tiểu đứng trang nghiêm, từ điện thái hòa bên trong khởi, một đường bài đến bên ngoài đại quảng trường chỗ. Chứ bỏ lưu ra một cái nói cung nghi thức trải qua bên ngoài Toàn bộ đại quảng trường đứng đầy người, người tuy rất nhiều, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Thi lễ Thái giám xa xa thấy hoàng hậu lễ xe chạy tới, dương giọng nói, "Tấu nhạc." Các nhạc tấu vang. Lễ xe ở điện Thái Hòa trước dừng lại, một thân hoàng hậu lễ phục Cố Vân Cẩm bị nâng xuống xe, bước lên bậc thang sau, kế tiếp lộ trình yêu cầu nàng một người tiếp tục, kim kết đám người buông tay lui ra. Cố Vân Cẩm đứng ở đại điện trước cửa, ngẩng đầu nhìn lại. Triệu Văn Huyên đang ngồi ở bảy tầng trên đài cao hưu Kim Sơn Vân Long Văn trên bảo tọa, mỉm cười nhìn nàng. Tuy xa xôi, nhưng nàng lại phản phất có thể thấy rõ hắn trong mắt của vũ, cố vân cẩm vốn đã khẩn trương lên tâm kỳ tích bương lòng, nàng hồi lấy cười, bước đi tiến bước đại điện. Nàng chậm rãi hành đến đại điện trung ương, dựa theo thi lễ thái giám xứng thành, cung kính quỷ gối bái vị phía trên. Nội các thủ phụ Dương Hạc Niên vì sắc phong chính sử. Hộ bộ thượng thư liêu lệnh ăn vì sắc phong phó sử, một người phủng sắc phong thánh chỉ, một người phủng kim sách, kim bảo. Trẫm duy nói nguyên thiên địa, càng thủy tất lại trang khôn thành, hóa hiệp ra bang, ngoại trị hàng tư trang nội trước, đã ứng phù mà làm xứng, nghi chính vị lấy cư tôn. Tư ngươi hoàng khảo ban cho chi phi cố thị, tường trung con cháu quý tộc, tú dục danh môn, nhu ra biểu độ, lâu chiêu thuộc đức. Với trong cung bốn giáo hoàng tuyên, dẫn hợp mẫu nghi khắp thiên hạ nay chấm lấy sách bảo lập ngươi vì Hoàng hậu, khâm thử. Đạo Thánh Chỉ này, là triệu văn huyên gióp tự trước câu tự tay viết sở thư, thông thiên ca ngợi chi ngôn, huấn thị báo cho nửa điểm cũng không, không đề cập tới cả triệu văn võ sau khi nghe xong tâm tư như thế nào, dù sao kinh nghiệm rèn luyện dương hạc niên là không có bất luận cái gì khác thường, hắn tuy già nua, nhưng thanh âm một chút không nhỏ, đầy nhịp điệu đem Thánh Chỉ tuyên đọc xong. thân thiếp cung lãnh Thánh Chỉ, tạ ngô Hoàng thánh nhân bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cố vân cầm đôi tay tiếp nhận thánh chỉ lại tiếp kim sách kim bảo đứng đứng dậy ngay sau đó dương hạc nghiên liêu lệnh an thối lui đến một bên Lênh trong đại điện ngoại hơn quý triều thần hai đầu gối quỳ xuống Bùm bùn quỳ xuống đất thanh như hải triều giống nhau từ bên trong đại điện lan tràn đến ngoài điện đại quảng trường cố vân cẩm ngẩng đầu triệu văn huyên sớm tự trên bảo tọa đứng lên đi nhanh hướng nàng đi tới nàng đón đi lên Hai người đôi tay dao nắm, nhìn nhau cười. Triệu văn huyền xoay người, cùng cố vân cẩm nắm tay phản hồi đài cao, bước qua bảy tầng thềm ngọc, hai người sóng vai đứng ở trên đài cao. bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Thiên thiên tuế. bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Chỉnh tề sơn hô như sóng biển, một đợt khẩn tiếp một đợt, vang vọng toàn bộ điện thái hỏa trong ngoài. Triệu Văn Huyên sóng vai Cố Vân Cẩm, hai người quan sát toàn bộ thiên hạ. Đại điển sau khi kết thúc, đế hậu nắm tay, bước lên lệ xe, hướng khôn ninh cung mà đi. Nội vụ phủ sớm đã năm chặt thời gian, đem khôn ninh cung bốn phía sửa chữa lại một lần, có thể đổi đều đổi qua, Cố Vân Cẩm nhìn chung quanh một vòng, trừ bỏ đại thể cách cụ, đã không thể thấy đời trước chủ nhân nửa phần dấu vết. Ba cái hài nhi còn nhỏ, bọn họ còn đi theo mẹ ruột ở cùng một chỗ. Cuộc sống hàng ngày phòng ngủ liền thiết liền tây loan các, tây loan các vốn là phân cách hai gian, vừa vận ngọc ca nhi một gian, long vượng thai một gian. Chờ Cố Vân Cẩm tiếp thu ngoại mệnh phụ triều bái xong sau, nhũ mâu biết cơ, sớm đem tiểu các chủ tử hống về phòng đi. Cẩm nhi, kỳ thật tối nay cũng coi như chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Triệu Văn Huyên thể trạng cường kiện, hôm nay đại điển thể lực tiêu hao trình độ, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nói thật, Triệu Văn Huyên có thể cho ái nhân chính thê danh phận, hắn vui sướng không thua nàng, hôm nay một ngày ý cười chưa từng thời ra, vào đêm sau, liền ý có điều chỉ đối Cố Vân Cẩm nói chuyện. Nói, từ Cố Vân Cẩm hoài song bào thai sau, hắn liền vẫn luôn ăn chay cho tới bây giờ, hôm nay rốt cuộc bỏ lệnh cấm, hứng thú bừng bừng không thể tránh được. Nam nhân ánh mắt sáng khoác, Cố Vân Cẩm trên mặt lửa nóng, nàng tuy rằng thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần đầu thực không tồi. Hôm nay này đại nhật tử, cự tuyệt hắn giống như không được tốt. Nàng giận hắn liếc mắt một cái. Triệu văn huyên ý cởi ra tăng, thuận thế thấu đi lên, hoàng hậu nương nương, tại hạ hầu hạ ngươi tắm gội, như thế nào? Cuối cùng hai chữ, âm cuối kéo bể trên trọn, nói không nên lời dụ hoặc cám chỉ, cố vân cẩm phấn má đỏ tươi như hỏa. Triệu văn huyên hôn hôn nàng, cười khẽ, đều là ba cái hải tử mẹ ruột, còn như vậy thẹn thùng. Bất quá, hắn vẫn là thực thích. Phần 136. Triệu Văn Huyên hai tay mở ra, đem giai nhân bế lên, đi nhanh hướng cách gian tắm phòng mà đi. Cố Vân cẩm mặt đẹp chôn ở hắn trước ngực, thuần hậu cương dương hơi thở càng thêm nồng đậm, nàng một đôi cánh tay ngọc lặng lẽ hoàn thượng hắn cổ. Phong hậu đại điển qua đi, liền tiến vào dữ đậm, ở tuyết trắng bay tán loạn bên trong, cũ một năm nhỏ rộng vô tức qua đi. Thứ năm, Triệu Văn Huyên kiến nguyên cảnh an, năm đó tức là Cảnh An Nguyên Nhiên. Cảnh An Nguyên Nhiên Hoàng đế hạ chỉ sắc phong thái tử, đại hoàng tử triệu quảng sách mãi chung cung con vợ cả, đã đích thả trường, tội bị sách vì hoàng thái tử. Đồng thời, chung cung con vợ cả hoàng thứ tử bị phong làm tề vương, thân vương tước, chung cung con vợ cả hoàng trưởng nữ bị phong làm vinh an công chúa. Mùa xuân ba tháng, mỗi một chỗ đều tỏa sáng giặt rào sinh cơ. Võ An Hầu phủ cửa hông mở ra, bên trong phi ra số lượng xe ngựa, khi trước một chiếc đã đại thả khoan, trang trí hoa mỹ. Rõ ràng là hầu phủ chủ tử tỏa giá Một hàng ngựa xe lộc cộc mà đi Thẳng đến hoàng cung Lâm cung nhân Ngài cung thất công tử mời theo nô tỳ tới Thanh mai đợi đã có một lát Vừa thấy lâm di nương lánh khải ca nhi xuống xe Lập tức đón nhận đi Cố vân cẩm bị phong làm chính cung hoàng hậu Cố kế nghiêm làm hoàng hậu thân phụ Ấn lệ bị phong thừa ân công Này thừa ân công không thừa kế Chỉ một thế hệ Là làm ân thưởng mà phong hạ nếu cố kế nghiêm là thừa ân công như vậy vợ cả hứa thị thuận lý thành trương chính là nhất phẩm phu nhân mà làm hoàng hậu mẹ đẻ lâm di nương đồng thời bị phong làm chính tứ phẩm cung nhân đây là triều đình thừa nhận phẩm cấp lâm di nương tuy như cũng là thiếp nhưng thân phận đã hoàn toàn bất đồng phải biết rằng cố gia trưởng tôn cố sĩ minh chi thê bởi vì phu quân vẫn là cái thất phẩm tiểu quan cho nên nàng cũng chính là cái thất phẩm nhu nhân thôi lâm di nương danh chính luôn thuận tiếp người đãi vật Không cần dựa vào cái gọi là nhị phòng chi danh, mặt trong mặt ngoài đều đầy đủ hết. Nàng ngôi tháng đều sẽ mang Khải Ca Nhi cùng nhau, tiến cung vấn an nữ nhi, thanh mai thường phụ trách dẫn đường, hai người cũng rất quen thuộc, lâm di nương liền cười nói, làm phiền thanh mai cô nương. Lâm cung nhân qua khách khí, cần phải chiết sát nô tỳ Đoàn người vào cửa cung, lâm di nương liền bế lên Khải Ca Nhi, thượng một cái kiệu nhỏ tử. Nguyên bản ấn quý củ. Lâm Di nương mẫu tử chỉ có thể đi bộ, nhưng Hoàng Cung đương ra làm chủ chính là Triệu Văn Huyên Phu Thê, này đó cũng không phải không thể biến báo. Tiểu nhỏ nâng tiếng khôn ninh cung, Lâm Di nương mẫu tử mới vừa hạ Tiểu, liền thấy Ngọc Ca Nhi ở trung đình đá cầu mây, mấy cái Tiểu thái giám chính buổi trời, bên cạnh còn có một đám thái giám cung nhân hầu hạ. Tiểu mập mạp nghe xong động tĩnh, vừa nhấc đầu liền thấy Khải Ca Nhi, hắn trước mắt sáng ngời, vội chạy tới, bà ngoại, Tiểu cứu cứu. Cậu cháu hai cái niên cấp sắp xỉ, cùng nhau chơi đùa nhiều lần cũng quen thuộc, tiểu mập mạp thấy Khải Ca Nhi, vội muốn kéo hắn cùng nhau chơi đùa. thân thiếp gặp qua thái tử Điện Hạ, Điện Hạ Vạn Phúc Kim An. Lâm Di Nương thực thủ quy củ lôi kéo Nhi tử hành lễ, nàng luôn là e sợ cho cấp nữ Nhi cháu ngoại chiêu họa, tiến cung trước sau, đều sẽ lập lại báo cho Khải Ca Nhi. Khải Ca Nhi thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuy tuổi con nhỏ, nhưng vẫn là siêu siêu vẻ vẻo hành lễ. Tiểu mập mạp mới hơn 2 tuổi, bất quá chủ tử hành sự hắn cũng hiểu không ít, bà ngoại ngạnh muốn hành lễ, hắn liền hét lên, mau mau miệng lễ. Thanh mai cười nói, điện hạ, thất công tử muốn tiên kiến nương nương đầu. Tiểu mập mạp nghe vậy vừa quay đầu lại, hắn mẫu hậu nhận được báo tin, đã cười đón ra tới. Hắn bẹp bẹp cái miệng nhỏ, hảo đi, trở về nhìn xem đệ muội cũng là tốt. Nguyệt tỉ nhi cùng xâm ca nhi có 9 nguyện lớn, không lớn sẽ đi. Bất quá đã có thể mãn giường đất loạn bò, a a Nga Nga kêu là văng rồi, hai người có thể đem mềm sụp phiên cái đế nhi hướng lên trời. Hai tiểu nhân thấy ca ca, vui mừng mà cười Khanh khách, tiểu mập mạp nắm tiểu cứu cứu, nhanh chóng bò lên trên mềm sụp, cùng đệ muội nói hỏa tinh ngữ. Khải ca nhi ở tỉ tỉ trong cung cũng thực tự tại, hắn theo sát đại cháu ngoại trai cũng bò lên trên đi. Cố vân cẩm cùng lâm di nương mỉm cười nhìn một hồi, ở mép giường ngồi xuống. Một bên chăm sóc bọn nhỏ, vừa nói chuyện riêng tư. "Nương, ngươi có gì lời nói liền dứt lời." Cố Vân Cẩm sớm phát hiện mẫu thân ấp a úng, tựa hồ có chuyện muốn nói, bất quá đợi thật lâu cũng không gặp mở miệng, nàng dứt khoát chủ động dò hỏi, "Ở nữ nhi bên này, ngươi có cái gì không thể nói thẳng?" Chính là trong nhà có người làm người cùng Khải Nhi chịu ủy khuất. Cố Vân Cẩm nhíu mày, phụ thân bị phong thừa ân công, bất quá xuất phát từ các loại suy tính không dọn ly. Nhị phòng còn tại võ an hầu phủ cư trú, có tổ mẫu thượng quan thị này người thông minh ở, hẳn là sẽ không có nảy vấn đề. Mới là, cẩm nhi ngươi yên tâm, ta cùng với khải nhi thực hảo. Lâm di nương vội xua tay, nàng có một cái hoàng hậu nữ nhi, thái tử cháu ngoại, ai dám làm nàng mẫu tử chịu ủy khuất? Nàng chỉ là lo lắng nữ nhi thôi. Lâm di nương không hề chần chờ, nàng châm trước một chút tìm từ, phương lo lắng suốt rồi nói, cẩm nhi. Nghe nói trong chiều không ít trọng thần thượng số con, tấu thỉnh bệ hạ trọn tuyển ngay tốt, hạ chỉ tuyển tú, lấy tràn đầy hậu cung, kéo giải con vua. chương 150 Thỉnh hoàng đế tuyển tú tấu chương, kỳ thật năm trước 10 tháng liền từng có, chỉ là, triệu văn huyên đem nên quan viên quát lớn bãi miễn sau, phía dưới liền an tính lại. Mãi cho đến trước đoạn nhật tử, chín nguyệt đi qua, mới lần thứ 2 xôn sao lên. Hoàng đế băng hà, quốc hiếu kỷ vì 3 năm. Thực tế là 27 tháng, nay 3 năm, nguyên hẳn là cử quốc túc trực bên linh cứu, chỉ là bởi vậy, toàn bộ quốc gia liền sẽ chết, thề tất khiến cho thật lớn rung chuyển. Bởi vậy, các đời lịch đại, Tổng hội thích hợp điều tiết một phen, tuyệt không sẽ làm từ Hoàng đế, cho tới thần dân đều không sự sinh sản. Tới rồi triều đại, đại hành Hoàng đế băng hà sau, đầu 3 tháng, là muốn nghiêm khắc dựa theo quy củ giữ đạo hiếu, 3 tháng qua đi, liền tung mệnh nhiều. Sinh hoạt hàng ngày khôi phục không ít, tới rồi chín nguyệt về sau, dân gian gả cưới liền có thể tiến hành rồi, bất quá pháo hỉ nhạc chờ còn không thể dùng. Giữ lại nhật tử, chính là cấm lễ nhạc, cho đến đầy 27 tháng. Dân gian đều đã tùng mệnh xuống dưới, huống chi tân hoàng đế, phải biết rằng, tân đế giữ đạo hiếu lấy ngày lại nguyệt, 27 thiên hậu tức thích phục. Tân đế thích phục sau, luôn có chút tưởng ruốt ngông ngỡ quan viên sẽ thượng sổ con tấu thỉnh hoàng đế tuyển phi, nếu là hoàng đế có ý tứ này, liền sẽ thuận thế đồng ý tới. Đương nhiên, nếu là tân hoàng đế cho rằng 27 ngày hoàn toàn không đủ để thể hiện chính mình hiếu tâm, kiên trì thủ đủ 3 năm hiếu, cũng không phải không có. Triệu Văn Huyên năm trước tuy quát lớn kia thượng tuyển tú sổ con quan viên, nhưng hắn hiển nhiên không có thủ đủ 3 năm hiếu ý tứ, 9 tháng thời gian vừa đến, loại này hình tấu trương liền nhiều đi lên. Bắt đầu linh tinh mấy cái Dân dần liền nhiều lên, vài ngày sau, không ít có trọng lượng triều thần cũng bắt đầu thượng số con. Tuy Cố hoàng hậu độc sủng đến nay, nhưng mọi người đều không cho rằng hoàng đế bệ hạ tiếp tục như vậy đi xuống, tuyển tú sẽ có, phong phi cũng sẽ có. Có tâm tư nhân ra xoa tay hầm hẹ, ngon nghe dục dịch. Hoàng đế tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vai hùng bất phàm, lại tọa ủng giang sơn, nhìn chung thiên hạ, không người có thể ra này hữu. Mặc dù là những người này ra nữ nhi cũng không phải không có tư mộ chi tâm. Đương nhiên, thượng sổ con triều thần, cũng không phải toàn bộ ôm tắc nữ nhi tiến hậu cung tâm tư, như là hộ bộ thượng thư liêu lệnh an đám người, bọn họ chỉ cảm thấy hoàng đế quảng tuyển hậu cung, kéo dài con vua nại ưng có việc. Bất quá, hoàng đế lại trước sau như một, phủ quyết về sau trả về. Hôm qua, liên nội các thủ phụ Dương Hạc Niên, cũng thượng một đạo sổ con, nói hoàng đế bệ hạ dưới gối tuy có hai vị hoàng tử, bất quá vẫn có vẻ đơn bạc chút, tràn đầy hậu cung, lại nhiều thêm một ít càng bị hảo. Dương Hạc Niên đêm này phong ba đẩy hướng đỉnh núi, nhất quán tinh xem này biến vợ an hầu phủ mọi người ngồi không yên, cố kế nghiêm về nhà sau, liền báo cho Lâm Di Nương, làm nàng tiến cung tiên tri sẽ hoàng hậu nương nương một phen. Lâm Di Nương lo lắng sốt ruột, làm một nữ tính, nàng thực mẫn cảm, đã sớm phát hiện nữ nhi cùng hoàng đế có thật cảm tình, nàng e sợ cho nữ nhi thương tâm thất ý thậm chí sẽ bởi vậy cùng hoàng đế nháo cương, mẫu tử mấy người tao ngộ lãnh đãi. Nàng tại hậu trạch đãi nhiều năm, đối cái gọi là tình yêu sớm thực lý trí, nàng càng lo lắng hiện thực vấn đề. Cầm nhi, thế gian này nam nhi nhiều là như vậy, nếu một ngày kia thật. Lâm di nương đã yêu thả lự, chấp nữ nhi tay, nhiều lần châm trước, mới gian nan an ủi nói, ngươi trăm triệu không cần quên, ngươi còn có ngọc nhi mấy cái. Mẹ ruột lo lắng, cố vân cầm biết, nhưng nàng như cũ hết lòng tin theo triệu văn huyền nương ta biết nhưng bệ hạ tất sẽ không như thế cẩm nhi ngươi nữ nhi tử tâm nhãn lâm di nương lại cấp lại tức ngươi nếu độc thân một người ngươi hái như thế nương cũng không nói cái gì chỉ là ngươi hiện giờ dưới trương có ngọc nhi mấy cái ngươi dù sao cũng phải nghĩ nhiều tưởng tượng nương cố vân cẩm đề cao thanh âm làm lo âu lâm di nương an tĩnh lại sau đó nàng mới nói nương Ta tin tưởng hắn. Nàng mỉm cười. Đối, nàng sớm đã quyết định, vô luận như thế nào đều tín nhiệm hắn, kiên định bất gì. Này một câu tin tưởng, là mới vừa hồi cung triệu văn huyên nghe xong vừa vặn, ý cười ở hắn bên môi dơ lên, môi mỏng độ cung càng ngày càng cao. Hắn vui sướng, vui thích chi ý khó có thể áp lực, tự lồng ngực tràn ra lan tràn toàn thân. Nàng tin tưởng hắn liền hảo, hắn sẽ đem hết thể xử lý thỏa đáng. Triệu Văn Huyên đi nhanh vào nội điện, cất cao giọng nói, Cẩm Nhi yên tâm, ta sẽ tự xử lý thỏa đáng. Thanh âm nói năng có khí phách, như hắn trong lòng trị ý giống nhau kiên định. Lâm Di nương cả kinh, vội quay đầu thấy lễ, nàng hiếm khi thấy hoàng đế, nhân Triệu Văn Huyên nhất quán tị hiểm, biết nàng tới liền sẽ tiếp tục xử lý chính vụ, hôm nay là đoán được mẹ con sẽ nói chuyện gì, mới vừa rồi đi vòng mèo. Hắn không hy vọng cố vân cẩm bất an, phải về tới Trấn an không nghĩ lại nghe đến làm hắn thể sắc và tinh thần sung sướng nói. Triệu Văn Huyên không đợi Lâm Di Nương quỳ xuống, liền miễn lễ, cũng ý bảo Liêu Vinh đi nâng. Đối phương là cố vân cẩm mẹ ruột, hắn cảm thấy chính mình cần nói hai câu, liền lời ít mà ý nhiều nói, Lâm Cung Nhân không cần lo lắng, việc này chấm sẽ tự xử lý thỏa đáng. Lâm Di Nương không biết làm gì, lại thấy nữ nhi cười khanh khách tiến lên, động tác tự nhiên cùng Hoàng đế mười ngón dao nắm, cũng không hành lễ. Hoàng đế tươi cười nhu hòa, không cho rằng lỗ. Trên giường Ngọc Ca Nhi hoan hô một tiếng, quang chân xuống đất, đặng đặng đặng phát lại đây. Long phượng thai a a nga nga lớn tiếng kêu la, cọ cỏ, cỏ hướng mép giường bò. Hoàng đế nhũ mô nhóm chạy nhanh tiến lên ngăn lại. Lâm Di nương thức nốc, đây là hoàng đế cùng nữ nhi cháu ngoại chi gian hàng ngày ở chung. Đống nhiên nàng có chút minh bạch, có lẽ nữ nhi nói là thật sự. Dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Hoàng đế thật sẽ có như vậy chân thành tha thiết tình yêu sao? Đáp án là thật sự. Triệu Văn Huyên chờ sự tình ép thủ tới rồi đỉnh núi, liền ra tay dứt khoát lưu loát giải quyết. Vừa vặn có triều Thần Đương triều đưa ra việc này, Triệu Văn Huyên bắt lấy cái này xui xẻo trứng, hung hăng tước một hồi, tỏ vẻ, chấm có tuyển tú không, nạp không nạp phi, chính là gia sự. Triều Đình Văn võ hẳn là nhiều hơn nhọc lòng triều chính công vụ, không cần đem đôi mắt đặt ở hậu cung. Đương nhiên là có người sẽ nói, hoàng đế ra sự tức là quốc sự, bệ hạ kéo dài con nối dõi đặc biệt quan trọng. Triệu Văn Huyên giận dữ, nói châm giới gôi không ngừng một tử, hiện giờ thái tử đã lập, lại nói lời này chính là bụng dạ khó lường. Hắn bắt lấy cái này có tiểu tâm tư xui xẻo trứng, làm điển hình, đương trường tức quan. Kinh này một chuyện, hoàng đế bệ hạ tâm tư, mọi người đều có thể lĩnh ngộ Không tiểu tâm tư đám kia người nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là... Thái tử đã lập, vạn nhất thật ra ngoài ý muốn cũng có nhị hoàng tử ở, hoàng đế không muốn tuyển tú lập phi, cũng không phải không được. Có tiểu tâm tư nhưng thông minh kia bộ phận người, cũng hành quân lặng lẽ, hoàng đế tâm ý kiên quyết, phản ứng rất lớn, bọn họ không tính toán làm tức giận mặt rồng, mất nhiều hơn được. Dư lại một năm không chịu hết hy vọng, bị triệu văn huyên sấm rền gió cuốn giải quyết sau, chuyện này liền hoàn toàn đi qua. Cố hoàng hậu tiếp tục đọc sủng. Sáng sớm, Liêu Vinh tay chân nhẹ nhàng vào nội điện, cách minh hoàng sát trướng màn nhẹ giọng tê bệ hạ, bệ hạ canh giờ không còn sớm, ngài nên nổi lên. Cơ hồ là Liêu Vinh giọng nói mới vừa khởi, trướng màn liền vang lên một chấm thấp giọng nam, chấm đã biết. Liêu Vinh cấm thanh, vội gión ra gión rén lui xuất nhập, tiếp đón hầu hạ cung nhân bọn thái giám phùng thao đồng nước gấm khăn trở vật, nhỏ giọng vô tức đi vào, chuẩn bị hầu hạ chủ tử rửa mặt trải đầu. Trướng màn trong vòng. Triệu văn huyên chính ôm lấy cô vân cẩm yên giấc, người tập võ từ trước đến nay cảnh giác, liêu vinh vừa vào nội điện, hắn liền mở to mắt, toại mở miệng đánh gãy đối phương lời nói, để tránh bừng tỉnh trong lòng ngực người. Hắn du mắt, hơi hi nắng sớm xuyên thấu qua trướng màn khe hở, dừng ở trong lòng ngực người mặt đẹp thượng, cô vân cẩm chính mắt đẹp khẩn hạp, ngọc đẹp chính hàm. Phần 137 Triệu văn huyên hơi hơi mỉm cười, đêm qua hai người ác chiến nửa đêm. Vui sướng chan chề, hắn tinh thần phấn chấn, nàng nhưng thật ra thân mệt cốt mệt, ngã đầu liền ngủ. Hắn lại ái lại liền, cúi đầu hôn hôn nàng phân má, mới nhẹ nhàng buông ra nàng, xoay người dựng lên. Triệu Văn Huyên cố nhiên luyến tiếc nàng, chỉ là hắn còn muốn dậy sớm thượng triều. Xuống giường phía trước, Triệu Văn Huyên không quên xoay người cho nàng dịch dịch chăn ấm, đang là giữa đậm, mặc dù có địa long tương ấm, hắn cũng sợ nàng trong lúc ngủ mơ bị hàn ý. Hắn đang muốn thu hồi tay, Cố vân cẩm lông mi lại run rẩy, nàng mở nhập nhẹm mắt buồn ngủ. Bệ hạ, nàng thanh âm thấp thấp, rõ ràng mang một chút khàn khàn, có thần khởi duyên cớ, cũng ít không được đềm qua vui thích khi thanh xà kiệt lực công lao. Ân, ta ở. Triệu văn huyền vô nhẹ nàng, ôn thanh đáp, ngươi thả ngủ nhiều chút, ta đi trước thượng triều. Sinh lý cấu tạo cho phép, ở phu thê đôn luân việc thượng, nữ tử trời sinh dễ dàng ăn chút mệt, cố vân cẩm sát thật mỏi mệt thật sự đôi mắt có chút không mở ra được, nàng an tâm, liền nháy mắt rơi vào hát ngọt hương, lại lần nữa nặng nề ngủ yên. Triệu Văn Huyên lược ngồi một lát, bên ngoài Liêu Vinh thấy canh giờ không còn sớm, lại lần nữa thấp giọng nhắc nhở, hắn chỉ phải vén lên màn gấm hạ giường. Khôn Ninh cung nội điện đâu vào đấy mà công việc lưu bù lên, bất quá này hết thảy đều cơ hồ không có gì tiếng vang, chư cung nhân đều hầu hạ hồi lâu, đại gia sớm biết rằng bệ hạ nghiêm cấm làm ra động tĩnh. Để tránh quấy rầy hoàng hậu nương nương, Cố Vân cầm một giấc ngủ đến sát trời đại lượng, mới lười nhác đứng dậy, bất quá này cũng không sao, nàng thượng vô thái hậu yêu cầu thỉnh an, hạ vô phi tần thứ hoàng tử quấy rầy, nhật tử thích trí tự tại, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bất quá, Cố Vân cầm kỳ thật là cái sinh hoạt quy luật người, nếu không có hoàng đế bệ hạ ban đêm dây dưa, nàng mỗi ngày đều sẽ sớm đứng dậy. Nam nhân đêm qua cười trêu ghẹo Nàng nếu ba nghìn sùng ái ở một thân, phải đem toàn bộ hậu cung việc khơi màu tới, hảo sinh tiếp thu hoàng đế mưa móc. Lời này nói được có vài phần nguy biện, ở này vị mưu chuyện lạ, cố vân cẩm liền nỗ lực khơi màu này việc. Triệu văn huyên vui mừng quá đối, kiệt lực gieo rắc một vòng mưa móc, cố vân cẩm ném binh bỏ giáp không địch lại hoàng đế cường công, hôn hôn trầm chầm, chầm, cuối cùng vẫn là hắn đau lòng, mới minh kim thu binh Ngọc Nhi mấy cái đi đâu? Dùng bãi đồ ăn sáng. Cố vân cẩm liền dò hỏi khởi mấy cái hải tử tới. Thuyền tú phong ba đã qua đi đã hơn một năm, hiện giờ là thứ năm mùa đông, Ngọc Ca Nhi đã bốn tuổi xuất đầu, Long Phượng thai cũng có hơn hai tuổi. Ngọc Ca Nhi đã bắt đầu tập viết biết chữ, hắn thực thông minh, dần dần đã biết thái tử ý nghĩa, có ý thức trách nhiệm, hằng ngày tuy như cũ nên chơi liền chơi, nhưng tới rồi nên học tập dùng giờ công trở, hắn là thực nghiêm túc nghiêm túc. Triệu văn huyên đối tiểu thái tử vạn phần vừa lòng. Đến nỗi Long phượng Thai, tiểu tỷ đệ hai cũng nảy nở, có thể chạy sẽ nhảy, tính tình đã sớm, có thể đã nhìn ra. Sâm Ca Nhi là ba cái trong bọn trẻ nhất văn tinh chi kỷ, tuy cũng chơi đùa, nhưng đi theo các ca ca tỷ tỷ ra cửa, trên người hắn luôn là sạch sẽ nhất, mà hắn tỷ tỷ nguyệt tỷ nhi liền lợi hại nhiều, thượng phòng có thể bốc gói, xuống nước có thể vớt cá, điên chơi điên áo, mỗi ngày biến đổi biện pháp lan lộn. Tùy thân hầu hạ Vĩnh An công chúa thái giám cung nhân, không thể không gia tăng gấp đôi nhân thủ, không có biện pháp, bọn họ bị lăn lộn đến quá sức, không thể không cắt lượt nghỉ một chút. Cố vân cầm gỗ chán, nói tốt ngoan ngoãn tiểu khuê nữ đâu. Hồi nương nương nói thanh mai nâng chủ tử ở mềm sụt ngồi hạ, lại dâng lên một chản trà nóng, thái tử điện hạ sáng sớm liền nổi lên, đang theo Chu đại nhân tập viết tập viết đâu. Nay Chu đại nhân đó là thái tử thái phó, triệu văn huyên chọn lửa kỹ càng, cấp ngọc ca nhi tuyển mấy cái lao sư. Phụ trách hàng ngày dạy dỗ, rốt cuộc ngày nào đó lý vạn cơ phân không khai thân, tưởng lúc nào cũng tự mình dạy dỗ nhi tử, cũng hưu tâm vô lực. Bất quá, Triệu Văn Huyên cũng thực hiểu tuần tự tiệm tiến, tiểu mập mạp còn nhỏ, học tạm thời rất đơn giản. Dứt lời Ngọc Ca Nhi sau, Thanh Mai liền có chút tầm ừ, cố vân cẩm giữa mày nhảy dựng, kia hai cái tiểu nhân đâu. Thanh Mai nhìn tiểu các chủ tử lớn lên, nói câu đi quá giới hạn nói, nàng cũng rất thương yêu bọn họ. Sự tình không lớn nói, thường thường hỗ trợ che giấu. Nhưng hiện giờ chủ tử trực tiếp hỏi, nàng cũng không thể không nói thẳng. Nhị hoàng tử điện hạ cùng công chúa điện hạ, hướng phía trước đi. Thanh mai tránh nặng tìm nhẹ, cái này phía trước, nói kỳ thật ngự thư phòng, triệu văn huyên trong nhà liền tiểu thê ái nhi, cho nên rất nhiều quy củ tương đương thả lỏng, cố vân cẩm mẫu tử là có thể tùy ý ra vào hậu cung, hướng hắn bên kia đi. Cố vân cẩm thực hiểu đúng mực, mặc dù hướng phía trước đi. Cũng sẽ không ở triều thần trước mặt lộ diện, nhưng tam tiểu nhân liền bất đồng, cao hứng lên, nơi nơi tán loạn, bọn họ phụ hoàng lại trước nay không quá lớn. Triệu Văn Huyên nói, hai tử con nhỏ, lớn lên liền hiểu chuyện, nhìn xem Ngọc Ca Nhi. Vì thế, hắn cũng không cho cố vân cẩm câu khuê nữ tiểu nhi tử. Ngọc Ca Nhi tiệm đại, xác thật đã hiểu chuyện không ít, hiện giờ hai tiểu lại là càng ngày càng làm ở mỹ, cố vân cẩm như thế nào không biết, nàng có chút đau đầu chúng ta qua đi nhìn xem bãi. Ngự thư phòng, động tác mau một ít, đừng cọ tới cọ lui. Bệ hạ sắp hạ chiều. Nói chuyện chính là đại tổng quản liêu vinh đồ đệ tiểu an tử, hán sư phó là hầu hạ bệ hạ thượng triều đi. Phía dưới này đó việc vật vênh hắn có thể làm chủ. Tiểu an tử chính chỉ huy phía dưới người, cấp rèm cửa trước không xa chậu than tử thêm than. Này ngự thư phòng tuy địa long thiêu đến vượng vượng, nhưng thường thường có người ra ra vào vào. Phóng trước đại trậu than tử rất cần thiết. Trong điện chính bận rộn cái không ngừng, đồng nhiên, nữ thư phòng rèm cửa bị khơi vào một chút, một cái đầu nhỏ dối ra tới, hướng trong đầu ngăm ngắm. Đây là một cái trắng non phấn nộn tiểu nữ hài nhi, ước chừng hai ba tuổi đại, một thân cẩm y còn xuyên kiện đại mau ra cửu, khuôn mặt nhỏ pha viên, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi quay trọn, nàng thực cơ linh, vừa thấy thanh phòng trong chỉ có thái giám cung nhân. Liền tay chân cùng sử dụng hướng trên ngạch cửa bò. Hoàng đế ngự thư phòng, ngạch cửa so địa phương khác cao, tiểu nữ hải leo lên rất không dễ dàng, thủ vệ thái dám vội bế lên nàng, tiểu tâm phóng tới trong phòng. Tiểu nữ hải thành công chạm đất, nàng quay đầu lại với tay, hét lên, đệ đệ, đệ đệ mau tới. Nguyên lai, tiểu nữ hải phía sau còn theo giống nhau lớn nhỏ nam đồng, tiểu nam hải động tác không nhanh không chậm, túi đầu quét liếc mắt một cái trên người siêm y Hắn hôm nay xuyên kiện tuyết trắng áo lông trồn, vì thế, hắn không hướng trên ngạch cửa bái, quyết đoán dơ tay, ý bảo thủ vệ thái giám ôm hắn đi vào. Thủ vệ thái giám túi đầu không lưng, vội thật cẩn thận đem cái này tiểu tổ tông cũng ôm đi vào. Hai cái tiểu ra hỏa thắng lợi hội sư, vì thế lập tức tay trong tay, dơ chân hướng bên trong chạy đi. Trong phòng cung nhân thái giám sớm quỳ xuống đầy đất, nô tài, nô tỳ gặp qua nhị hoàng tử điện hạ, gặp qua công chúa điện hạ. Hai vị điện hạ vạn phúc kim an. Này hai cái tiểu hài nhi, đó là cố vân cẩm hơn hai năm trước sinh hạ Long Phượng thai nháy mắt cũng lớn như vậy, bọn họ cơ linh thật sự, này đó quy củ ngày ngày nhìn thấy, phù hoàng mâu hậu nói chuyện động tắc cũng học không ít, nguyệt tỷ nhi lớn tiếng nói, miễn lễ. tại hai vị điện hạ. Tiểu an tử lãnh một chúng cung nhân đứng dậy, hắn cười thò qua tới, lấy lòng nói, điện hạ nhóm, bệ hạ thực mau hạ chiều đâu Nguyệt tỷ nhi ừ một tiếng, thẳng đến chậu than tử phương hướng, hoàng đến tiểu an tử đám người chạy nhanh ngăn lại. Tiểu tỷ đệ hai thông minh thật sự, đương nhiên biết không có thể thò lại gần, ly đại chậu than tử còn có 5 6 bước xa, liền ngừng lại, Nguyệt tỷ nhi túi đầu hướng trên người đào. Nàng đem ra lông bao tay nhanh nhẹn lột, lộ ra một đôi ngọc bạch tay nhỏ, ở trong túi tả đào hữu đào, cư nhiên móc ra một phen hạt rẻ, chừng 8 9 viên nhiều. Nguyệt tỷ nhi chỉ huy tiểu an tử mệnh hắn đem hạt rẻ vùi vào chậu than nướng. tiểu an tử khổ một khuôn mặt, quay đầu lại nhìn về phía điện hạ nhóm nũ mẫu. nũ mẫu thực bất đắc dĩ, tiểu chủ tử rất có chủ kiến, các nàng căn bản ngăn không được. tiểu an tử chỉ phải run run rẩy rẩy dịch qua đi, đem hạt rẻ chôn. hắn nghĩ, ước chừng bệ hạ sẽ không giáng tội, rốt cuộc này cũng không phải lần đầu tiên, lần trước còn nướng khoai lang. tiểu tỷ đệ hai không gặp phụ hoàng, ngự thư phòng đãi không được, đảo mắt có chạy ra đi. Nũ mâu chờ đoàn người chạy nhanh đuổi theo ra đi, tiểu an tử dối dám nhìn trậu than, rốt cuộc không dám đem hạt rẻ bái ra tới. Hoàng đế thực mau hạ triều, mang theo một đám trọng thần hồi ngự thư phòng nghị sự, vừa mới nói vài câu, các triều thần cái mũi triều triều, bọn họ như thế nào giống như người được nướng hạt rẻ hương vị. Có người không tự giác hướng trậu than nóng nó, không thể nào. Ngự thư phòng còn có người dám trộm rửa hạt rẻ người này là vừa từ kinh chuyển đi nhậm trở về, cho nên tương đối kinh ngạc. còn lại người tác vẻ mặt bình tĩnh, còn không phải là nướng cái hạt rẻ sao? Lần trước bọn họ còn gặp qua nướng khoai lang đâu, ít thấy việc lạ. Triệu Văn Huyên môi mỏng hơi hơi dương lên, với tay làm Liêu Vinh phụ cận, phân phó hắn đi gọi hai tiểu trở về. Liêu Vinh chạy nhanh ra cửa, bất quá thực mau, hắn vội vàng đã trở lại, mặt sau không đuổi kịp hai cái tiểu nhân. Hắn tiến lên đưa lỗ thai ở hoàng đế bệ hạ bên thai nói vài câu Nguyên lai nguyệt tỷ nhi cùng sâm ca nhi buồn kích động chạy tới chỉ tiếc mau đến ngự thư phòng cửa liền bị chặn đứng hoàng hậu nương nương giá lâm tiến thiên điện còn không có ngồi xuống liền liền sai người đem hai tiểu nhân bắt được qua đi triệu văn huyên ngưỡng mày cũng không đánh lời nói sắc bén hắn nhanh chóng đem đêm qua sớm đã tưởng tốt quyết định nói ra cũng nhanh nhẹn phân phối nhiệm vụ liền vây lui trừ thần hắn ngay sau đó đứng lên. Ra Ngự Thư phòng hướng Thiên Điện đi nhanh bước vào. Ngươi làm sao như vậy năng lực? Luôn hướng Ngự Thư phòng chậu than trôn đồ vật. Cố Vân cẩm chán nản. Ngươi lần trước không phải đáp ứng mẫu hậu không làm sao? Làm sao lại nướng thượng hạt rẻ đâu? Sâm Ca Nhi tương đối ngoan ngoãn, những việc này đều là Nguyệt Tỷ Nhi gia chủ ý cũng dẫn đầu. Cố Vân cẩm có chút đau đầu. Nàng này khuê nữ nghịch ngợm vô cùng. Thiên nàng phụ hoàng luôn là quán, nàng chỉ có thể đương nghiêm mẫu. Thiên Nguyệt Tỷ Nhi là cái tiểu cơ linh, thực hiểu được lấy lòng mẫu hầu, giống vậy giờ phút này, nàng cong tay nhỏ đứng ở cố vân cẩm trước mặt, ủy khuất ba ba nghẹn cái miệng nhỏ, mắt to chấp chấp nhìn mẫu hầu, làm người luyến tiếc lại nói nàng. Triệu Văn Huyên mới vừa tiến cửa điện, liền thấy hai tiểu nhân giống nhau bộ dáng, chính cong tay nhỏ bài bài chạm, đáng thương vô cùng nhìn bọn họ mẫu hầu. Hắn lập tức đau lòng thượng, vội đi nhanh tiến lên, bọn họ còn nhỏ, về sau sẽ hiểu chuyện. Triệu Văn Huyên ôm khuê nữ tiểu nhi tử, hai tiểu nhân lập tức ôm cổ hắn, ba ở hắn cổ, hắn đau lòng đến không được, vội biện giải nói, Nguyệt Nhi nướng cái hạt rẻ không có gì, bọn họ thức văn, cũng không quấy rầy ta nghị sự. Câu này nhưng thật ra lời nói thật, Phu Hoàng cùng Triệu thần nghị sự khi, Nguyệt Tỷ Nhi cùng Sâm Ca Nhi cũng không nhếu loạn. Người thực không cần sinh khí, bọn họ Triệu Văn Huyên còn muốn tiếp tục giữ gìn, cố vân cẩm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn chạy nhanh sửa lời nói. Bọn họ cũng có chút không đúng, ta cùng với bọn họ nói nói, bọn họ lần sau khẳng định không như vậy. Cố vân cầm liếc hắn liếc mắt một cái. Triệu văn huyên chạy nhanh ôm hai nhỏ đến một bên trên giường, cùng nguyệt Tỷ nhi sâm ca nhi như thế như vậy nói tỉ mỉ một phen. Chỉnh thể y tứ chính là, mẫu hậu thực tức giận, này việc lần tới vẫn là không cần làm. Hai tiểu nhân trộm ký mẫu hậu liếc mắt một cái, cố vân cầm sụ mặt, bọn họ chỉ phải hề và ứng. Sự tình trọn vẹn giải quyết, cố vân cẩm tỏ vẻ tha thứ tiểu tỷ đệ. Vì thế, Nguyệt tỷ nhi xâm ca nhi hoàn hồ một tiếng, đặng đặng đặng chạy tiến lên, quân lấy mẫu hậu làm nũng đi. Cố vân cẩm kiên trì nửa ngày liền banh không được, ôm tiểu tỷ đệ hống, nàng vẫn là rất thương yêu bọn nhỏ. Hôm nay triệu văn huyên hạ chiều tương đối chế, nói vài câu, liền tới rồi cơm chưa thời gian, ngọc ca nhi cũng hạ học. Chúng ta trước dùng nữa, triệu văn huyên túi người. Đem ba cái hải tử đều ôm lên. Hai tiểu hoan hô, Ngọc Ca Nhi tắc có chút tiểu biến yếu, hắn đọc sách, cảm thấy chính mình trưởng thành, luôn lại làm phụ hoàng ôm, tựa hồ có chút không lớn thỏa đáng. Bất quá Ngọc Ca Nhi lại rất thích bị phụ hoàng ôm, đặc biệt là cùng đệ muội cùng nhau, hắn lại luyến tiếp cự tuyệt, vẫn có chút béo đô đô khuôn mặt nhỏ thực dối dám. Hiểu con không ai bằng mẹ, cố vân cẩm xoa xoa đại nhi từ bối, cười nói, ngươi cũng còn nhỏ, trước làm phụ hoàng ôm chờ thêm đến hai năm, chính thức tiến học lại không ôm. Ngọc Ca Nhi cao hứng, hắn nhìn xem cô Vân Cẩm, lại nghiêng đầu nhìn xem Triệu Văn Huyên, phụ vương chính mỉm cười xem hắn. Hắn ôm lấy phụ hoàng cổ, lớn tiếng nói tốt. Triệu Văn Huyên thể trạng cường kiện, ôm ba cái hải tử không chút nào cố hết sức, nện bước mãi đến vững vàng. bất quá, hắn nghiêng đầu nhìn xem thân bạn ái nhân, đi được cực chậm. Cô Vân Cẩm giơ tay, lư vạn hắn cánh tay, hai người nhìn nhau cười. Hướng ngoài điện bước vào, to rộng hồng sơn hành lang gấp khúc hạ, ngẫu nhiên có đông tuyết phiêu tiến vào, một nhà lớn nhỏ 5 người chặt chẽ tương liên, ấm áp hơi thở quanh quẩn không đi, hai đồng vui cười thanh âm, giải một đường. Chính văn xong. chương 151 phiên ngoại 1. Một. một đời vua một đời thần, tần đế đăng cơ về sau, tự nhiên là muốn một lần nữa bồi dưỡng tâm phúc trọng thần, chỉ chớp mắt 67 năm qua đi, này kinh thành xuân phong đắc ý nhân ra, sớm đã đổi quá một vụ. Hiện giờ nhất chạm tay là bỏng nhân ra, không thể thiếu võ an hầu phủ, chẳng sợ cố ra so với từ trước, ngược lại là điệu thấp rất nhiều. Võ an hầu phủ ra một cái cô hoàng hậu, vẫn là đương triều hoàng thái tử nhà ngoại, chỉ dựa vào này hai điểm, cố ra người tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không tới, húng chi, kim thượng dưới gối sở hữu con núi dõi, đều là xuất tử cố hoàng hậu. Đây là kiểu gì vinh quang? Đương kim sơ đăng cơ là lúc, đã từng cự tuyệt cả triều văn võ tuyển tú tấu thỉnh, dứt khoát lưu loát, chút nào không ước gác bẩn thiểu, chư thần hành quân lặng lẽ rất nhiều, kỳ thật là có không ít người nói thầm, phỏng chừng bệ hạ không cần hai năm, liền sẽ thay đổi chủ ý. Làm những người này bất ngờ chính là, cảnh an đế chưa bao giờ từng có thay đổi chủ ý dấu hiệu, nhiều năm qua, củng cố hoàng hậu kiêm điệp tình thâm, trong mắt lại dung không giới người thứ hai. Phần 138 Nay chứ bỏ chân ái, không có đệ nhị loại giải thích. Các nam nhân lại kinh lại than, bất quá cũng không hơn, các nữ nhân cảm giác liền phức tạp quá nhiều, không tiện, chúc phúc là nhất chính diện, càng có rất nhiều mang lên nhàn nhạt ghen tị, càng có cực giả, ngầm nghiến răng nghiến lợi ghen ghét. Nhưng mà, này đó đều ảnh hưởng không được cảnh an đế cùng cố hoàng hậu, cũng ảnh hưởng không được võ an hậu phủ. Ở kinh thành huân quý thế ra cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, võ an hậu cố thanh lân 70 đại thọ tới rồi. Lão nhân này ý chí phân chấn, càng sống càng tinh thần, nhân sinh thất thập cổ lai hy, bất luận ngày thường võ an hầu phủ nhiều điệu thấp, cuộc sống này đều là muốn đại làm. Sáng sớm, trong cung liền dáng xuống ban thưởng, có hoàng đế bệ hạ, có hoàng hậu nương nương, còn có hoàng thái tử điện hạ, cuối cùng không thể thiếu nhị hoàng tử cùng công chúa hai vị điện hạ. Sớm tới khách nhân đỏ mắt không thôi, võ an hầu phủ mọi người xuân phong đắc ý, cười đến không khép miệng được. Lưu phu nhân trước hơi ngồi một chút thời điểm, ước chừng lại quá một canh giờ, liền khai yến. Lâm Di nương lánh một cái phu nhân hướng phòng khách bước vào, hai người cười nói yến yến. Nàng có triều đình lệnh phong, sớm đã có thể danh chính ngôn thuận tiếp người đãi vật, nhiều năm qua, thượng quan thị, dư thị đám người tay cầm tay mang theo, dốc túi tương thụ, Lâm Di nương nghiêm túc học, tuy không nói trưởng tụ thiên vũ, nhưng dự tiệc đãi khách sớm không thể bắt bẻ. Lưu phu nhân là tân quý bình tân bá vợ cả, nhất quán là chịu người truy phủng, chỉ là ngày thường rất có vài phần cao ngạo nàng, hiện giờ lại thân thiết thật sự, kéo lâm di nương cánh tay phảng phất là thất lạc nhiều năm tỷ muội đoàn tụ, nhiệt tình đến làm người khó có thể chống đỡ. Lâm muội muội ngươi yên tâm, ta còn không biết sao. Lưu phu nhân thập phần săn sóc, vô vô lâm di nương tay, hôm nay nhà ngươi bận rộn thật sự, được rồi, ngươi cũng không cần tăng cường ta, trước bận việc đi thôi. Lâm Di Nương cười gật đầu, tiếp tục chiêu đãi mặt khác khách nữ. Nàng ý cười không ngừng, chỉ là ngẫu nhiên tổng hội nhịn không được hướng bên ngoài bước đi, có chút thất thần. Hôm nay võ an hầu phủ sẽ có hai cái đặc thù tiểu khách nhân đã đến, Lâm Di Nương sớm mệnh bên người nha hoàng đi đại môn chờ, còn không thấy người. Khải Ca Nhi kỳ thật cũng nhớ thương, từ trước đến nay hiểu chuyện quy củ hắn đi theo ở tổ phụ bên người đãi khách khi, cũng nhịn không được ra bên ngoài nhìn xung quanh. Khải Nhi mà huyền tâm, tổ phụ đã sai người ở đầu phố chờ, vừa thấy hai vị điện hạ xa giá, liền sẽ lập tức báo tiến bảo. Tổ tôn hai kỳ thật đều vững bận, chỉ là cố thanh lân lòng dạ đủ thâm, trên mặt chút nào bất giác, còn bất thời giờ an ủi tôn tử. Cố thanh lân gặp qua thái tử điện hạ, bất quá, nhị hoàng tử cùng Vĩnh An công chúa lại chưa từng có cơ hội vừa thấy, hắn cũng thực chờ đợi. Không sai, này hai cái tiểu khách nhân chính là Nguyệt Tỷ Nhi cùng xâm ca nhi gần nhất này tỉ đệ hai quấn lấy cha mẹ, nói là muốn đi bà ngoại tiểu cứu cứu ra chơi đùa, bọn họ còn chưa có đi qua đâu. Hai người bọn họ đã bảy tuổi lớn, triệu văn huyên nghĩ ra cung nhìn xem cũng không sao, được phụ hoàng cho phép, bọn họ liền gấp không chờ nổi tới, vừa vặn gặp phải cố thanh lân bảy mươi đại thọ. Chuyến này liền quan thượng mừng thọ chi danh, không rõ chân tướng cố thanh lân trong lòng đại sướng. Đã khi qua nữa, Đại quản sự rốt cuộc xa xa trông thấy hai vị điện hạ xa giá. Tuy hai tiểu là cải trang ra cung, nhưng hầu hạ người một giảm lại giảm vẫn là không ít, đi theo ngựa xe rất nhiều, hơn nữa minh ám hộ vệ thật mạnh. Những người này lại điệu thấp tinh khí thần cũng là bất đồng, liếc mắt một cái liền biết. Đại quản sự đại hỉ, một bên đón nhận đi, một bên tống cổ người chạy như bay trở về bẩm báo các chủ tử. Xe ngựa to trực tiếp vào nội hẻm, bị nên tiến nội môn. Cố gia các chủ tử tìm lấy cơ rời đi, chạy nhanh ra lên đón. Hoàng hậu nương nương truyền lời nói, nói điện hạ nhóm cải trang ra cung, không cần nhiễu loạn tiệc mừng thọ, nhưng Cố gia các chủ tử đã cảm kích, nên có quy củ liền một chút không thể thiếu. Tiểu điện hạ nhóm là Cố gia cháu ngoại không tồi, nhưng bọn hắn lại đầu tiên là Đường Kim Cốt Đục, Long tử Phượng Tôn, hoàng quyền bao trùm hết thảy. Xe ngựa to đình ổn, Võ An Hầu phủ mọi người đồng thời quỳ xuống hành lễ, màn xe một trọn. Một cái phấn trang ngọc xây nữ đồng xuất hiện, nàng không cần cung nhân nâng, thế nhưng liền trực tiếp nhảy xuống xe, hù đến, cố ra mọi người hồn cũng chưa. Bất quá, Nguyệt Tỷ Nhi thân thủ nhanh nhẹn, mũi chân chạm đất vững vàng đứng lại, nàng cười nói, chư vị mau mau xin đứng lên. Nguyệt Tỷ Nhi bể ngoài tiểu thiếu, nhưng thực tế cùng văn tĩnh một chút không rình dáng, hoàn toàn cùng triệu văn huyên lúc trước chờ đợi ngoan ngoan tiểu khuê nữ đi ngược lại, đương nhiên. Hoàng đế vẫn là cho rằng nhà mình nữ nhi vạn phần tốt. Nguyệt tỷ nhi tung tăng nhảy nhót không nói, năm trước còn quấn lấy triệu văn huyên nói muốn tập võ, nàng cơ linh thật sự, biết mẫu hậu bên này khó nói lời nói, trước nói động phụ hoàng sát xuất thành công lớn hơn nữa. Triệu văn huyên quả nhiên chống đỡ không được, thực mau trả lời ứng, cũng xuất đầu vì tiểu khuê nữ thuyết phục mẫu hậu. Nguyệt tỷ nhi đối tập võ hưng thú cực đại, hoàn toàn không sợ vất vả, học một năm, kiến thức cơ bản rất là vững chắc bực này tiểu độ cao hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Võ An Hầu phủ mọi người không biết tỉnh mới hạt lo lắng một phen, lâm di nương cùng Khải Ca Nhi láo thần khắp nơi, một chút không ngoài ý muốn. Nếu Nguyệt Tỷ Nhi là bị nâng xuống dưới, bọn họ mới lo lắng đâu. Nguyệt Tỷ Nhi kêu khởi mọi người sau, quay đầu lại với tay, đệ đệ mau xuống dưới, ngươi như thế nào như vậy chậm. sông Ca Nhi đảo không phải chậm, chỉ là đồng bào tỷ tỷ quá nhanh, Vèo một chút liền chạy trốn đi ra ngoài, hắn phủi phủi tay háo rộng, không chút hoang mang đứng lên, chậm rãi xuống xe. Nếu Nguyệt tỷ nhi đều tập võ, hắn tự nhiên là không thể thiếu, phải biết rằng Triệu Văn Huyên dục nhi trong kế hoạch, hai cái nhi tử từ nhỏ tập võ là cần thiết, đã có thể cường thân cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Song ca nhi thiên phú so tỷ tỷ cao, kỳ thật võ nghệ học được càng tốt, chỉ là hắn không có trực tiếp nhảy xuống đi, cũng không cần người nâng, chậm rãi xuống xe ngựa. Hai hải tử một động một tĩnh, tuy tuổi nhỏ, nhưng dơ tay nhấc chân gian hoàng gia huy nghi tất hiện. Cố thanh lân đám người tập trung nhìn vào, cùng thái tử cực kỳ tiếu phụ bất đồng, hai tiểu ngũ quan kỳ thật rất có mâu thân bóng dáng, sâm ca nhi cực tuấn Mỹ, nhưng một chút không nữ khí, mà nguyệt tỷ nhi nghiên lệ, đôi lông mày khỏe mắt lại mang một tia anh khí. Bọn họ tuy đầy mặt tính trẻ con, nhưng đã có thể nhìn ra lớn lên tướng mạo tất nhiên cực hảo. Nguyệt tỉ nhi sâm ca nhi đã hiểu được không ít người tình lối đời, không cần mẫu hậu dặn dò, bọn họ cũng biết ở cố gia, là không thể chỉ lo cùng bà ngoại tiểu cứu cứu thân thiết, bỏ qua những người khác. Tỷ đệ cười ngâm ngâm đánh quá một lần tiếp đón, đương nhiên, lâm di nương khải ca nhi vẫn là sẽ thân thiết chút, theo sau liền làm mọi người tan, bọn họ tự hành chơi đùa có thể. Cố gia đám người lại làm mai nhiệt mà nói vài câu sau, liền tan đi, tiểu tỷ đệ lôi kéo khải ca nhi. Dơ chân bắt đầu nơi nơi loạn dạo. Như vậy dạo dạo, lại dạo ra một cái đường rẽ. Này không phải cố ra tiểu thất sao. Càng đi đi, liền càng náo nhiệt, đột ngột bên cạnh ngã rẽ chuyển ra một cái nam đồng, cùng khải ca nhi một cái đối mặt, liền âm dương quái khí mà nói chuyện. Này nam đồng ước chừng 10 tuổi tuổi, lớn lên thai to mặt lớn, rất có phân lượng, hắn là hoài âm hầu phủ phó gia duy nhất độc đinh, trong nhà nữ quyến tỉ mỉ che chở có chút qua chẳng những dáng người hướng hoành phát triển, hắn còn rất có chút ứng ảnh. Khải Ca Nhi thông minh lanh lợi, đọc sách rất có thiên phú, tiến độ so bạn cùng lứa tuổi mau chút, thiên phó tiểu béo phương diện này không xuất sắc, hoài âm trở là nghiêm phụ, hận sắc không thành thép khi, chẳng những hung hăng quát lớn một đốn, còn sẽ đem Khải Ca Nhi lấy ra tới tương đối một phen. Phó tiểu béo thâm cho rằng hận, cũng đem Khải Ca Nhi coi chi vì giai cấp địch nhân, mỗi khi gặp phải, chỉ cần không có đại nhân ở. Hán Tổng muốn lời nói lạnh nhạt một phen, trong lòng mới có thể thông thuận một chút. Khải ca nhi cũng không như thế nào để ý tới đối phương. Hán từ nhỏ hiểu chuyện, kiêm lâm di nương sợ nhi tử ở mọi người khoe khoang trung bị lạc phương hướng, luôn là lần nữa báo cho nhi tử, cũng phân tích nương hai ở trong phủ địa vị ngọn nguồn. Hán tuổi tác tuy hấu, nhưng hành sự so cùng tuổi hài tử có chừng mực rất nhiều. Liết phó tiểu béo liếc mắt một cái, khải ca nhi thu hồi tầm mắt, một tay rắc một cái tiểu nhân liền phải làm lơ đối phương đi qua đi. Phó tiểu béo chắn nản, lao ra hai bước che ở cậu cháu ba cái trước mặt, cả giận nói, hảo ngươi cái cô tiểu thất, không nghe được ta nói chuyện sao. Hắn thuận tiện quét hai cái tiểu nhân liếc mắt một cái, bộ dáng tuấn tiếu, nhưng thực mặt sinh. phó tiểu béo không để ở trong lòng. Hai bên tiếp xúc gian, phu cận còn có một ít hài đồng ở chơi đùa, đại gia nhìn xung quanh qua đi, cũng không để ở trong lòng, một màn này thấy được rất nhiều. Dựa theo thường lui tới lệ thường, phó tiểu béo thét to một đốn, khải ca nhi nhìn như không thấy, thực mau liền đi qua. Bất quá, hôm nay bọn họ chú định ngoài ý muốn, bởi vì có hai cái tiểu nhân ở. Nguyệt tỉ nhi tập trung nhìn vào, phó tiểu béo đôi tay chống nạnh, cảm dơ lên, trên cao nhìn xuống, ký bọn họ, kia lô mũi phá lệ rõ ràng. Nàng nhất thời nổi giận, buồn cười, này từ đâu ra mập mạp cư nhiên dám lấy lô mũi xem nàng tỷ đệ hai cái. Còn dám mắng nàng tiểu cứu cứu. Này là gan mà quá phì. Không đợi mọi người phản ứng. Cũng không đợi cải trang theo ở phía sau cung nhân hộ vệ tiến lên quát lớn. Nguyệt tỷ nhi khe kêu một tiếng. Hảo ngươi một tên béo. Nói chuyện phía trước. Nàng liền đã hai bước sông lên trước. Một quyền từ hạ hướng lên trên. Hung hăng đánh vào phó tiểu béo trên cằm. Phó tiểu béo sầu không kịp phòng. Ai ra một tiếng bị đánh ngã xuống đất. Hắn này béo kỳ thật là mập giả tạo. Một chút không gian chắc Dễ dàng quăng ngã cái bảy ngã trong vó hắn che lại cảm, đau đến nhe răng trợn mắt, phi một tiếng, phun ra một ngụm mang huyết nước miếng. Nước miếng cùng với một cái răng sữa rơi xuống đất, răng sữa nhỏ giọt đánh mười mấy lần mới ngừng lại được. Phó tiểu béo tập trung nhìn vào, đại kinh thất sắc, hắn bông chốc quay đầu nhìn về phía Nguyệt Tỷ Nhi, một tay che lại cảm, một tay chỉ vào đối phương. Người, người chưa từng ăn qua loại này lỗ nặng, hắn nhất thời thế nhưng tổ chức không được ngôn ngữ. Hảo đem trong lòng oán giận khiếp sợ biểu đạt một phen. Ngươi cái gì ngươi, chỉ cái gì chỉ. Nguyệt tỉ nhi hưng phấn cực kỳ, nàng cảm thấy chính mình tập võ một năm, rốt cuộc tìm được dùng võ nơi, không nói hai lời, một cái bước xa tiến lên, đẹ lại còn nằm trên mặt đất phó tiểu béo một đốn béo tấu, đem một năm sở học tất cả sự ở trên người Hán. Khải ca nhi, vây xem hài đồng cập các gia phó dịch. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, các hộ vệ ngẩn người. Chạy nhanh tiến lên tách ra hai người, kia mập mạp còn ở dãy rua, vạn nhất thương đến công chúa điện hạ, sự tình liền quá độ. Sâm Ca Nhi lại ngăn lại các hộ vệ, hắn tỷ tỷ hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, đệ nặng phó tiểu béo đánh, phó tiểu béo ai ra kêu đau không dứt bên hai, kia lung tung múa may khởi nắm tay lại bị Nguyệt tỷ nhi nhanh nhẹn tránh đi, một chút không gặp được. Song bảo thai tâm linh tương thông, Sâm Ca Nhi biết nhà mình tỷ tỷ chính hưng phấn thật sự, loát tay háo muốn đại làm một hồi. Một khi đã như vậy, liền ủy khuất ủy khuất phó tiểu béo đi. Dù sao hắn tỉ tỉ người tiểu lực nhược, kia mập mạp cũng không trở ngại. Các hộ vệ ngầm hiểu, nhìn kỹ, quả nhiên như thế, công chúa Điện Hạ là nữ hài tử, tập võ mới một năm, phó tiểu béo nhiều nhất liền chịu điểm ra thịt thương thôi. Các hộ vệ yên tâm, liền đi theo mặt sau vây xem, bọn họ còn nhân tiện ngăn trở phó ra tôi tớ tiến lên, làm cho Điện Hạ có thể tận hứng. Phó gia bà tử nha hoàn gia sức tế vài lần, hộ vệ đại ca khí định thần nhàn, dễ dàng ngăn lại, cũng có cơ linh bà tử sớm xoay người buôn trở về tìm phó gia chủ tử, bọn họ cũng không ngăn cản, dù sao chờ đại nhân tới, công chúa điện hạ sớm nên đánh mệt mỏi, vừa lúc xong việc. Quả nhiên, chờ phó gia lão trung thanh tam đại phu nhân lúc chạy tới, nguyệt tỉ nhi quả nhiên tận hứng, nàng mặt mày hớn hở, liếc liếc mắt một cái ôm đầu cuộn thành một đoàn còn ở ai nha? kêu đau phó tiểu béo hơi hơi tiểu xuyên dừng tay một bên nhũ mẫu chạy nhanh đào khăn hầu hạ tiểu chủ tử lau mồ hôi rửa tay ai ra ta ông trời a phó ra mọi người kinh hô một tiếng chạy nhanh đẩy ra đám người xông lên đi ôm phó tiểu béo này đến tột cùng là chuyện như thế nào phó tiểu béo mẹ ruột đúng là hoài âm hầu phu nhân trương thị nàng cùng bà mẫu một bên một cái nâng dậy nhi tử Mẹ chồng nàng dâu hai người đau lòng đến suýt nữa rớt nước mắt. Chỗ rửa rốt cuộc tới, tự giác gan toàn phó tiểu béo rốt cuộc vương bảo vệ diện mạo tay, một trường lư thanh điểm điểm, hôn loạn một chút xương đỏ đầu heo mặt liền lộ ra tới. Ai nha? Trương thị đại kinh thất sắc, nàng đau lòng đến không được, hoan hận mà trừng mắt còn ở lau mồ hôi đầu sỏ gây tội, cả giận nói, đây là từ đâu ra? Vị này phu nhân thỉnh nói cẩn thận. Hộ vệ thủ lĩnh quát trói thai một tiếng. Đánh gây trương thị chưa hết chi ngôn, hắn trừng mắt mắt lạnh leo, ánh mắt tựa kiếm, sợ tới mức trương thị trong lòng lộn bột một chút, nuốt vào kia nửa thành tử lời nói. Trương thị, lập tức cho ta câm miệng của người lại. Nói chuyện chính là phó gia thái phu nhân, hoài âm hầu tổ mẫu, phó tiểu béo thái nãi nãi. Phó gia bốn đời cùng đường, vị này thái phu nhân năm càng bảy mươi, trải qua tam triều, kiến thức rộng rãi, tuy vạn phần vướng bận tàng tôn nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền phát hiện không ổn. Nơi này đã là nội trạch phạm vi, vợ an hầu phủ cũng là nhiều năm thế ra, như thế nào dễ dàng cho phép nhiều danh nam tử đi vào. Những người này rõ ràng thân phận đặc thù. Có lẽ nói kia tiểu nữ hải thân phận đặc thù đi, này đó nam tử hiển nhiên là nàng hộ vệ, bọn họ tuy phục sức bình thường, nhưng khi thế cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên là huấn luyện có tố tinh nguyện. Trương Thị là hầu phu nhân, Hộ vệ quát lớn ngăn cản lên thái độ cường ngạnh, lưng chi ngạnh có thể thấy được một chút. Phó thái phu nhân đánh giá Nguyệt Tỷ Nhi liếc mắt một cái, như vậy tuổi nữ hài nhi, nàng lại liên hệ võ an hầu phủ cố gia thân phận, trong lòng chợt vừa động. Chỉ là không đợi nàng nghĩ lại, mặt sau liền truyền đến một tiếng kinh hô, công chúa điện hạ. Phó gia báo tin bà tử nói được rất nghiêm trọng, làm chủ nhân cố gia người đương nhiên đến ra mặt, bất qua các nàng không đuổi kịp phó gia phu nhân tốc độ. Lạc hậu một bước, mặt sau còn theo một đám xem náo nhiệt lớn nhỏ phu nhân. Lâm Di nương mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy phân má đỏ bừng, và áo có chút hôn độ Nguyệt Tỷ Nhi, nàng trong lòng quính lên, kinh hô ra tiếng, nhắc tới làn váy liền sông lên đi, Nguyệt Nhi. Điện hạ, ngài nhưng có thương tích chứ. Nàng trong lòng đội vàng, ô Nguyệt Tỷ Nhi lăn qua lộn lại nhìn, sợ chính mình ngoại tôn nữ Nhi bị đả thương. Bà ngoại, ta nhưng lợi hại kia mập mạp mắng tiểu cứu cứu, ta đem hắn. Nguyệt tỷ nhi rõ ràng còn hưng phấn, tún lâm di nương tay áo, hứng thú bừng bừng mà nói nàng như thế nào béo tấu đối phương, cái gì thân thủ nhanh nhẹn, da quyền mang phong linh tinh, khuôn mặt nhỏ giấu không được kiêu ngạo. bà ngoại, tỷ tỷ hảo thật sự. mọi người kinh hãi, còn chưa tới kịp phản ứng là lúc, lại thấy một cái mặt mày thành tuyển nam đồng chậm rãi đi dạo ra, đối lâm di nương nói chuyện, hắn nói. Chúng ta ra cung mang theo không ít hộ vệ. Lâm Di Nương vừa nghe, một lòng mới buông xuống, nàng mới vừa rồi kinh hoàng dưới thế nhưng đã quên ở đây hộ vệ, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên như thế. Mặt sau đi theo cố ra mọi người đã vây quanh đi lên, khẩn trương mà hỏi hàn đơn cần, này nam đồng nữ đồng thân phận, đã công bố, mọi người trận mắt há hốc mồm, cũng ít sửa sang lại y quan hành lễ. Trường hợp đại xoay ngược lại, phó phu nhân trương thị một khuôn mặt trở nên xanh trắng. Nàng bà bà cũng như thế, ngay cả hai người lôi kéo phó tiểu béo, cũng biết sự tình không hảo, đầu heo mặt khó nén sợ hãi. Phó thái phu nhân quát trói thai một tiếng, thất thần làm gì, còn không cho điện hạ thỉnh tội. Bạo phạm công chúa điện hạ tội danh khả đại khả tiểu, vạn hạnh điện hạ không có bị thương. Phần 139 Này vinh an công chúa chính là đế hậu hòn ngọc quý trên tay, duy nhất thái nữ, phó ra mọi người nơm nớp lo sợ cũng không rảnh lo đau lòng phó tiểu béo bị thương, chỉ khẩn cầu công chúa Điện Hạ Khoan Hồng độ lượng. Chư vị miễn lễ, đều đứng lên đi. Làm tỷ tỷ nguyệt tỷ nhi việc nhân đức không ngừng ai, nàng cười ngâm ngâm kêu khởi mọi người, cũng không truy cứu phó tiểu béo, ngược lại bàn cho thuốc trị thương, đối với cái này quyền biệng ngắm, nàng hiện giờ nhìn rất là thuận mắt. Mọi người tạ ơn đứng dậy, không ít người thuận thế âm thầm đem dư quang đầu hướng long phượng thai, mỗi năm trong cung đều có đại yến Kỳ thật rất nhiều người là gặp qua nhị hoàng tử cùng với công chúa, chỉ là lúc ấy cách khá xa, tiểu hai tử lớn lên cũng mau, hơn nữa hai tiểu lại thay đổi cái trang điểm, mới có thể nhất thời không nhận ra tới. Long vượng thai tuấn mi tu mụ, hình dáng gian hiểu rõ phân tướng tự, Cố hoàng hậu cực mỹ, tiểu tỷ đệ càng tiêu mẫu, còn tuổi nhỏ đã thấy ẩn hiện phong lưu. Sự không liên quan mình người có nhàn tâm chú ý tỷ đệ hai tướng mạo, mà phó ra tác đại nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá điện hạ không truy cứu. Bất quá này tâm cũng không thể toàn bông, nếu là bệ hạ nương nương cũng không thèm để ý, việc này mới tính qua đi. Xong việc, ở phó gia người cầu nguyện trung, Hoàng đế Hoàng hậu thật không quát lớn không nói, ngược lại ban cho thuốc trị thương trở vợ, hảo chấn an một chút kinh hồn táng đảm đáng thương quyền bia phó tiểu béo. Hoài an hầu phủ cảm động đến rơi nước mắt rất nhiều, lại may mắn không thôi, bởi vì việc này, phó gia các nữ quyến đối phó tiểu béo nghiêm khắc đi lên. Lại không tương chiều, phó tiểu béo lâm vào nước sôi lửa bỏng, sau lại cư nhiên còn tương đương thành dụng cụ. Này đó lời phía sau còn xa, hiện giờ trước không để cập tới. Lại nói Nguyệt Tỷ Nhi cùng xâm ca nhi, tiểu tỷ đệ hai cái chơi đùa một ngày, cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, tiến hội muốn tan, bọn họ chỉ phải lưu luyến không rời cáo biệt nhưng tiểu cứu cứu bà ngoại, chuẩn bị hồi cung. Xa giá mới ra môn, nên diện lại là một chiếc xe ngựa mà đến đây là ngọc ca nhi không yên tâm đệ muội riêng tới đón tiểu mập mạp hiện giờ sớm không mập tập võ mấy năm hoàn toàn tiêu nãi mỡ chẳng những rất là dám chắc còn chịu điều nhi so bạn cùng lứa tuổi cao thượng nửa đầu đã có thể ẩn ẩn nhìn ra trưởng thành sau vai hùng thái độ ngọc ca nhi quả nhiên thiếu phụ dung mạo dáng người tính tình tài trí đều là thượng thượng đẳng triệu văn huyên thực vừa lòng đại nhi tử triều thần đối hoàng thái tử thực chờ mong Tiểu tỷ đệ hai vừa nghe ca ca tới đón bọn họ, lập tức hoan hô nhảy nhót, vén lên màn xe liền tiến lên, Ngọc ca nhi vội nên ra tới. Triệu văn huyên phu thê giáo dục thực thành công, thủ túc ba người cảm tình cực hảo, không đề cập tới nguyệt tỷ nhi dịu rít, mặc dù là sâm ca nhi, cũng một phản ngày thường không nhanh không chậm ưu nhã thái độ, lôi kéo ca ca tay, hương phấn mà nói hôm nay nhìn thấy nghe thấy. Ngọc ca nhi mỉm cười nghe, một tay kéo một cái, xoay người đằng xe. Xe hành lục cộng, chở ba người hồi cùng, bọn họ phụ hoàng mẫu hậu, chính nhón chân mong chờ. chương 152 phiên ngoại nhị. Điện hạ, chúng ta thật muốn đi sao? Người nói chuyện 15-16 tuổi, viên mặt mắt hạnh, một thân màu xanh xám gã sai vật trang phụ, trang điểm là nam, bất quá nghe thanh âm lại là cái nữ hài, nàng đầy mặt bất an, động tác gian rất có chút có rúm, thấy đằng trước chủ tử không có phản ứng nàng, nhịn không được tráng lá gan lại gọi một tiếng. Công chúa điện hạ, bị gọi là công chúa điện hạ người, lại là một cái áo xanh công tử ca, hắn màu da trắng nõn, bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, đôi lông mảy phi dương tăng thêm vài phần anh khí. Hắn tức giận, xoay người lại, gõ mắt hạnh gã sai vặt đầu một chút, công cái gì chủ, tiêu công tử. Này công tử ca đúng là Nguyệt Tỷ Nhi, 15-16 tuổi đúng là tinh lực 10 phần tuổi tác, huống chi nàng vốn dĩ chính là có thể lăn lộ chủ, phù hoàng mẫu hậu không câu nợ nàng. Nàng mỗi ngày hướng ngoài cùng chạy, này không, hôm nay cư nhiên quyết định đi tám đại ngõ nhỏ. Tám đại ngõ nhỏ là địa phương nào, đó là xóm cô đầu, Vĩnh An công chúa nãi bệ hạ duy nhất con gái yêu, gái như chân bảo, liền tính không ra đường rẽ, hướng kia lưu một vòng cũng không phải chuyện tốt nhi. Bên người cung nữ Thúy hoàn sợ tới mức hai đùi run rẩy, vẻ mặt đau khổ đi theo chủ tử mặt sau dịch. Tuy nói bị chủ tử tin trọng là chuyện tốt, nhưng luôn như vậy lăn lộn kinh hoách. Nàng cũng chịu không nổi được không? Ngươi nếu không nghĩ đi theo, kia liền về trước bãi, bản công tử tự hành qua đi có thể. Nếu không có Thúy Hoàng từ nhỏ hầu hạ nàng lớn lên, Nguyệt Tỷ Nhi còn lười đến mang nha đầu này đâu, nàng cũng biết đi tám đại ngõi nhỏ không lớn thỏa đáng, tất cả mọi người đổi rồi, liền thừa một cái Thúy hoàn. Thúy hoàn kỳ thật một chút không cảm thấy vinh hạnh, chỉ là nàng nhưng trăm triệu không dám đi vào mèo, khuyên không được chủ tử, nàng chỉ phải đi theo. Vạn nhất xảy ra đường rẽ cũng tốt xấu có thể đỉnh một chút, không, không phải công tử, nô tỳ muốn đi. Nga không, là nô tài, nô tài đi. Chủ tử chứng mắt, Thúy Hoàn lập tức tỉnh ngộ, vội vàng sửa miệng. Nàng trộm đánh giá phụ cận, bệ hạ ở công chúa điện hạ bên người phòng có ám vệ, đánh tiểu liền có, an toàn thi thố làm thỏa đáng, mới dám làm vị này chủ nhân nơi nơi chạy. Tuy rằng phụ cận không thấy dấu vết, nhưng như vậy tưởng tượng, Thúy Hoàn an tâm Nàng vội đuổi kịp đi ra một đoạn chủ tử, điện hạ, ngài từ từ nô tỳ. Bang, Thúy Hoàng chán lại ăn một cái, nàng vẻ mặt đưa đám nói, nô tài nói sai rồi, công tử tha thứ nô tài đi. Nguyệt tỷ nhi hưng phấn lánh Thúy Hoàng tiến hẻm Yên Chi, này hẻm Yên Chi không hổ là tám đại ngõ nhỏ đứng đầu, nơi chốn môn đỉnh trống trải cực kỳ đại khí, giường cột chạm trổ, tuy có ngập trong vàng son hơi thở, nhưng một chút không thấp tụ. Nghĩ đến cũng là Không có chút tài năng chủ nhân, cũng không pháp ở hẻm yên chi rừng bất cùng, nơi này lui tới người phi phú tắc quý, nhu cầu cùng giống nhau tinh đấu tiểu dân là bất đồng. Mặc dù khai thanh lâu, cũng đến đón ý nói hùa khách hàng nhu cầu sao. Hiện giờ vừa qua khỏi văn ngọ, trong lâu tuy buôn bán, nhưng sinh ý cùng buổi tối kém xa, ngõ nhỏ người không nhiều lắm. Nguyệt tỷ nhi hương phấn từ ngõ nhỏ này đầu dạo đến kia đầu, lại tùy ý nhặt một gian, chuẩn bị đi vào kiến thức kiến thức. Nàng ở trà phường quán rượu khi, ngẫu nhiên sẽ nghe được có người đàm luận hẻm biên tri, thảo luận giả bất luận tuổi lớn nhỏ, cơ bản đều là mang theo ý có điều chỉ cười, lại trao đổi một cái trong lòng biết rõ ràng ánh mắt, bên môi phiếm nàng xem không hiểu lắm cười. Nguyệt tỉ nhi vốn chính là lòng hiếu kỳ trọng người, thả vẫn là hành động phái, nếu khiến cho hương thú, đương nhiên muốn dạo mở dạo. Nàng từ đầu tới đuôi đi dạo một lần, này ngõi nhỏ tuy rằng có chút đặc biệt, nhưng ở nàng trong mắt cũng không ngoài như vậy. Thú vị nhất định còn ở trong lâu đầu. Vậy nhìn xem bái. Nguyệt tỷ nhi hưng phấn hướng bên trong chạy, vừa muốn tiến đại môn, không nghĩ bên trong lại vội vàng chạy đi một thân ảnh tới. Người này xuất hiện thực đột đột, lại phỏng tựa muốn liều mạng buôn, đón đầu liền hướng Nguyệt tỷ nhi trên người đâm. Nguyệt tỷ nhi hoảng sợ, cũng may nàng tập võ nhiều năm, thân thủ nhanh nhẹn, xoay tròn thân nhanh nhẹn tránh đi, hai người xoa thân mình mà qua, nàng đứng ở tại chỗ, người nọ tốc độ không giảm. Tiếp tục hướng bên ngoài hướng, người này cư nhiên là cái tuổi trẻ cô nương, một thân lam sam sạch sẽ nhưng tẩy đến trắng bệnh, còn có chút hỗn đột, ước chừng ở chạy vội chung rất cây trâm một đầu tóc đen dối tung, như vậy vội vàng gặp thoáng qua, Nguyệt Tỷ Nhi phát hiện đối phương rất là mạo mỹ. Đứng lại, một cái hoa hệ lộng lấy bà tử theo sát sau đó, nàng phía sau vọt tới vài cái hộ viện tay đấm, bà tử cả giận nói, mau, mau cấp lao nương bắt lấy nàng. Đây là muốn bức lương vì sướng Nguyệt tỉ nhi biết cái gì là sướng Cũng biết thanh lâu là đang làm gì Tuy rằng nàng cũng không hiểu biết cụ thể lưu trình cùng chi tiết Hiện giờ Cư nhiên gặp gỡ bức lương vì sướng hiện trường Nàng lập tức khép kêu một tiếng Rõ như ban ngày dưới Ở thiên tử dưới chân Cư nhiên có người dám bức lương vì sướng Thật lớn gắn chó Nguyệt tỷ nhi lưu loát ra tay Nháy mắt phóng tới hai cái hộ viện kia bà tử thấy lửa giận ba trượng Biết láo nương đây là địa phương nào sao? Tiểu tử ngươi cư nhiên dám đến nháo sự nhi. Nơi này là hẻm yên chi đầu một nhà, không có bối cảnh thật lập không được. Bà tử lưng ngạnh, người bình thường nàng không bỏ ở trong mắt. Nguyệt tỉ nhi vì điệu thấp, riêng xuyên nguyên liệu bình thường siêm y đi hề. mắt vừa thấy, thật chẳng có gì lạ. Này ngõ nhỏ mỗi ngày quay lại không biết nhiều ít cái. Hộ viện lục tục tới rồi, bà tử một bên phân phó người bắt lấy Nguyệt tỉ nhi. Một bên sai người đuổi theo đã chạy ra đầu hẻm lam sam cô nương, phi, không ai có thể lừa gạt lao nương. Kia cô nương là bà tử vàng thật bạc trắng mua tới, giá cả thực công đạo, chỉ là đối phương đều không phải là thật muôn bán mình, chỉ cùng đường dưới tưởng lừa điểm bạc, vẫn luôn trang ngoan ngoan phối hợp, trong tay lại tích cốt đem hạ tam lạm rực vật thừa bên người người thả lỏng, nàng hướng tới đối phương đôi mắt giải qua đi, cất bước liền chạy, cư nhiên có thể ra đại môn. Bà tử hư lệnh một tiếng, cũng không nhìn xem này cái gì mà, cư nhiên dám lửa đến nơi đây tới. Nguyệt tỉ nhi tập võ thiên phú không tính thượng dai, cùng phụ huynh đệ đệ so sánh với giống như vân bùn, khi còn nhỏ học kiến thức cơ bản còn hảo, tới rồi đua thiên phú thời điểm liền kém xa, điểm này nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá nói trở về, danh sư dạy dỗ, lại nhiều năm khổ luyện vẫn là có hiệu quả, nàng thân thủ cũng coi như trung đẳng. Bởi vậy, Vẫn luôn tùy thân bảo hộ đám ám vệ lao thần khắp nơi, không tính toán ra tay, điện hạ tự bảo vệ mình không thành vấn đề, bọn họ liền không quấy rầy điện hạ nha hứng. Trải qua nhiều, người liền rất khó lúc kinh lúc giống. Quả nhiên, Nguyệt Tỷ Nhi mắt thấy vây công hộ viện càng ngày càng nhiều, song quyền khó địch bốn tay, mặt sau kia cô nương lại bị đuổi kịp bắt được, nàng một cái quét ngang ngàn quân, đem trước mặt mấy người bước lui, mũi chân một điểm, mấy cái thả người dừng ở kia cô nương bên người. Đem hai gã hộ viện đả đảo. Nàng xuống tay không lưu tình, kia hai cái hộ viện khái ở trên tường, trong đó một cái bất hạnh chết cánh tay, đau đến hét thảm một tiếng. Người tới, hết thể cho ta thượng. Bà tử tức giận đến cái môi đều vai, đêm này hai cái nữ đều bắt được. Bà tử trà trộn pháo hoa nơi nhiều năm, đôi mắt lợi thật sự, tập trung nhìn vào lập tức phát hiện Nguyệt Tỷ Nhi là cái cô nưng ra, đối phương khí chất không lớn giống nhau. Nàng vốn dĩ có chút trần chờ tưởng một sự nhịn chín sự lành, không nghĩ như vậy lập tức, nàng trong cơn giận dữ, lập tức sai người đem đối phương bắt được. Trước bắt được rồi nói sau, không được liền thả, dù sao đối phương đối lý. Hộ viện càng ngày càng nhiều, Thủy Triều dũng lại đây, Nguyệt Tỷ Nhi dần dần cố hết sức, thiên kia cô nương chẳng những một mặt tránh ở nàng phía sau, còn không dừng thét trói thai kéo chân sau. Nguyệt Tỷ Nhi màng thai tê dại, không cấm nhăn nhăn mày. Ám vệ thủ lĩnh thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, công chúa điện hạ hẳn là quá đủ mức độ nghiện, hắn liền tính toán phất tay, làm các huynh đệ thượng. Không nghĩ, lúc này sự tình có biến hóa. Một đám người dây dưa gian, sớm đã ra đầu hẻm, trên đường cái người đến người đi, thực mau tụ tập một vòng xem náo nhiệt người. Lúc này, có một cái màu đen bóng người chợt lóe mà ra, gia nhập chiến cuộc. Người này thân thủ cực kỳ tuấn tú, một cái nhẹ túng liền từ đám người sau rơi xuống vòng trung tâm, không đợi mọi người có điều phản ứng, hắn một cái liên hoàn đá, liền đã phóng tới bảy tám cái hộ viện. Nguyệt tỷ nhi tập trung nhìn vào đối phương là cái thanh niên nam tử, một thân màu đen kính trang, khí thế nghiêm nghị, động tác nhanh nhẹn, nàng như vậy vừa nhấc đầu công phu, đối phương lại phóng tới vài người, hai người liên thủ, mười mấy hộ viện thực mau nằm đảo đầy đất, tiêu diên giấy rùa, bò không đứng dậy. Nguyệt tỷ nhi bị người gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ, nàng thật cao hứng, Ôn quyền nói, tiểu đệ tạ vị này đại ca thi lấy việc thủ. Hắc y gì thanh niên chuyển mắt xem ra, không đợi nguyệt tỷ nhi đem nói cho hết lời, hắn liền ngắt lời nói, này đó nhàn sự cũng không thích hợp người quản, lần sau chớ có ra tay. Hắn ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền thấy rõ đối diện là cái nữ tử, lại bỏ thêm câu, còn có này siêm ý hè, cũng chớ có lại xuyên. Này thanh niên tùy y đứng thẳng. Eo bối phá lệ thẳng thán, một thân túc sát chi khí khó nén, hắn tổng quân sau tái, mới vừa điều chức đến kinh bất quá nửa tháng, hôm nay nghỉ tắm gội ra cửa cùng bạn tốt tiểu tụ, không nghĩ lại gặp việc này. Hắn tuy sơ đạp kinh thành, nhưng tới phía trước cũng đã hiểu biết quá khắp nơi thế lực, làm rắc rối phức tạp tám đại ngõi nhỏ cũng ở trong đó, chẳng sợ hắn đối nơi đây khinh thường nhìn lại. Nay hẻm yên chi mãi tám đại ngõi nhỏ đứng đầu, có thể ở chỗ này dừng chân thanh lâu. Sau lưng đều có một cái cường đại chủ tử, các nàng tuy rằng bán rẻ tiếng cười, nhưng hành sự cũng có chừng mực, rốt cuộc này kinh thành là thiên tử dưới chân, quý nhân khắp nơi, một cái vô ý liền dễ dàng cấp chủ tử chiêu phiến thoái. Nơi này thanh lâu đương nhiên tiến tân nhân, nhưng bức lương vì sướng bị ổi sự lại tuyệt không sẽ làm, các nàng mua người chú ý tự nguyện, giá cả vừa phải, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Thanh niên nhàn nhạt quét mắt chạy ra tới kia cô đường. Đối phương còn núp ở phía sau mặt run bẩn bật, này nữ tử không vô tội. Nguyệt tỉ nhi rõ ràng là cái bị người nhà kiểu dưỡng thế gia quý nữ, ngây thơ hồn nhiên, thiệp thế chưa thâm, mới có thể ngang ngược can thiệp. Thanh niên tuy là người không nhiệt tình, nhưng lại thập phần chính trực, mắt thấy Nguyệt tỉ nhi không được lại, phương sẽ ra tay tương trợ. Hảo hảo một cái cô nương ra, bị bắt được vào thanh lâu, mặc dù lập tức có người nhà chuộc lại, cũng không phải chuyện tốt, vạn nhất tuyên dương đi ra ngoài cả đời liền bị ảnh hưởng. Thanh niên điểm xuất phát thực hảo, nhưng hiển nhiên không lớn có thể nói, đối này Nguyệt Tỷ Nhi này tuổi trẻ cô nương, như cũ giống quát lớn thủ hạ tên lính giống nhau, há mồm chính là răng dậy. Nguyệt Tỷ Nhi lớn lên lớn như vậy, duy nhất chịu quá quát lớn chỉ đến từ mẫu hậu phù hoàng cũng không hấn quá nàng, như vậy thanh niên cứng rắn quăng hai câu lại đây, làm nàng dư lại kia nửa thanh tử cảm kích lời nói tạp ở cổ họng, nửa đời. Nàng nghẹn nghẹn Biện giải nói, cô nương này tao ngộ bất bình, bên ta sẽ ra tay tương trợ. Nguyệt tỉ nhi cũng không rõ ràng trong đó nguyên do, bất quá, này thiên hạ là nàng phụ hoàng, nàng từ trước đến nay rất có người chủ tư tưởng, gặp gỡ bình dân tao ngộ cường hào hãm hại việc, lòng đầy căm phẫn rất nhiều, sẽ ra tay hỗ trợ giải quyết là tất nhiên. Thanh niên ý tứ thực rõ ràng, làm nàng chớ có sen vào việc người khác, Nguyệt tỷ nhi không ủng hộ, nhưng đối phương tốt xấu trợ giúp chính mình. Nàng cũng sẽ không nhăn mặt, chỉ nén giận giải thích một phen. Thanh niên nghe vậy như mày, khuôn mặt tuấn tú có không vui chi sắc, nguyệt tỷ nhi bổn hậu duệ quý tộc, trừ bỏ đối người nhà làm lũng ngoại, chưa bao giờ lấy lòng quá người ngoài, thấy đối phương chầm mặt, nàng cũng tới khí. Đúng lúc này, có một trong sáng giọng nam cười nói, công tử chớ co sinh khí, ta này huynh đệ sẽ không nói, tâm lại là tốt. Một mạch đi công tử đẩy ra đám người, nhanh nhẹn hành đến hai người trước mặt, Bang một tiếng khép lại quạt xếp, cười nói yến yến đáp lời. Bạch y công tử họ trương danh chi nghiên, đúng là hắc y thanh niên bạn tốt, bất quá hắn sẽ không võ, chờ chen vào tới khi, sự tình đã trần ai lạc định. Trương chi nghiên tính cách cùng bạn tốt là hai cái cực đoan, nhất am hiểu giao tế, hắn ánh mắt vừa chuyển, cũng minh bạch cái tám chín phân, vì thế, liền cười ngâm ngâm mà đem trong đó quan hệ cấp nguyệt tỷ nhi giải thích một phen, tuy lời ít mà ý nhiều, nhưng thập phần đúng chỗ. Nguyễn Tỷ Nhi bừng tỉnh đại ngộ, có chút thẹn thùng, bất quá, nàng đều không phải là không thể nhận thức sai lầm người, vì thế, nàng liền phải hướng hắc ý Lý thanh niên trí lấy xin lỗi. Ai ngờ nàng mới vừa dương mắt, còn chưa nói chuyện, hắc ý Lý thanh niên liền nói, tình đời phức tạp, chớ có cái gì nhản sự đều nhúng tay hắn quét này hẻm yên chi liếc mắt một cái, nữ mày nói, nơi này cũng không thích hợp người tới, chạy nhanh về nhà đi thôi. Thanh niên thực nghiêm túc, ngữ mang gian dạy. Lần thứ hai là nguyệt tỷ nhi nhẹ ngẹn, ngẹn. Bên kia xương, chờ ở một bên bà tử khuy đến cơ hội, vội sen mùng nói, chúng ta quần phương cắt cũng không bức lương vì sướng, sở hữu cô nương đều là tự nguyện tiến bảo. Bà tử nói chuyện khi, kêu mỹ mạo cô nương đang muốn lặng lẽ độn tiền đám người, nàng một bên tống cổ người đi bắt trụ, một bên đối ba người giải thích nói, này nữ tử độc thân tìm được chúng ta nơi này, nói muốn bán mình cấp người nhà đổi tiền, cầu lại cầu, ta mới đáp ứng. Phần 140. Ai ngờ nàng viết bán mình khế, thu tiền bạc, lại muốn chạy trốn chạy. Bà tử tuy tức giận, nhưng nói chuyện thực khách khí, bởi vì nàng nhìn ra ba người đều đều không phải là bình thường xuất thân. Sự tình hiểu biết rõ ràng, Nguyệt Tỷ Nhi tâm tình phức tạp, nàng đang muốn nói chuyện, không nghĩ lúc này kia làm sao, cô nương lại tránh thoát hộ viện chóc nã, bổ nhào vào nàng trước mặt, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Công tử, người cứu người tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử không thắng càng kích, thỉ ngươi, thỉ ngươi. Có thể tìm tới thanh lâu bán mình cũng chạy trốn, hiện nhiên không phải cái nhân vật đơn giản. Này nữ tử phố phường lăn lộn lớn lên, bộ dạng tuy mỹ, nhưng còn chỉ lo thân mình đến bây giờ, là có chút tài năng. Nàng thấy chính mình bị bắt được, rất có thể thật muốn bán mình thanh lâu. Dứt khoát đem tâm một hành, tầm mắt đầu hướng ba gã trợ giúp nàng nam tử. Nàng liếc mắt một cái nhìn chúng nguyệt tỷ nhi, đối phương khí chất nổi bật. Dung mạo tuấn Mỹ, thiệp thế chưa thâm nhưng chân thực nhiệt tình, đối lập mặt khác hai người, rõ ràng hảo mưu tính quá nhiều. Lam Sam nữ tử trong lòng vừa động, này rõ ràng là cái thế gia quý công tử, mặc dù có thể vào phủ đường cái tiếp, cũng là tốt. Còn thỉnh công tử lại cứu ta một cứu. Lam Sam nữ tử tún chặt nguyện tỷ nhi vào áo, hơi hơi ngửa đầu, đôi mắt đẹp mang khẩn cầu, nước mắt ốn lượn mà xuống, quả thực là nhu nhược đáng thương, ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp. Từ Nguyệt tỉ nhi góc độ này đi xuống, kỳ thật vừa vặn có thể nhìn đến Lam Sam nữ tử đẹp nhất một mặt, chỉ tiếc nàng không phải nam tử, đối phương mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Nàng tuy thiệp thế không thâm, nhưng người lại rất thông minh, nữ tử lời vừa nói ra, lại kết hợp đối phương thần thái cùng bà tử mới vừa rồi lời nói, Nguyệt tỉ nhi khoảnh khắc hiểu ra. Nàng nhất thời đần độn vô vị. Lại cứ lúc này, Bên cạnh H. y Thanh niên lạnh lùng cười nhạo một tiếng, Nguyệt Tỷ Nhi theo tiếng nhìn lại, đối phương trong mắt hình như có chào ý. Nguyệt Tỷ Nhi nhất thời giận dữ, nàng vốn không phải cái ẩn nhẫn tính tình, cũng may hiểu lý lẽ, nghĩ đến đối phương trợ giúp nàng, lại miễn cưỡng lại nhịn nhẫn. Nàng túi đầu nhìn về phía lam sam nữ tử, đối phương vẫn vẻ mặt chờ đợi, ánh mắt sờ sở, nàng cương mặt lấy tay nhập hoài, móc ra túi tiền tử, ném cho bà tử, này tiền cho nàng chủ thân. Ngươi đem bán mình khế còn cho nàng. Nếu quảng, nửa đường buông tay không phải Nguyệt Tỷ Nhi Tắc Phong, nhưng nàng cũng không phải ngốc tử. Này buồn mệt nuốt xuống đi, ngẹn đến nàng khó chịu, nàng nhíu mày đối lam sam nữ tử nói, bản công tử ra, không phải ngươi có thể đi vào, ngươi lấy bán mình khế liền trở về bãi, ngày sau chớ có đi thêm lửa. Lòng dạ đàn bà. H.I.G. Nam tử lại lần nữa cười lạnh, hắn thấy sự tình đã bãi, nhấc chân liền đi. Xoay người trước lưu lại một câu, tiểu cô nương, vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi. Trương Chi nghiên che mặt, đối Nguyệt Tỷ Nhi xin lỗi cười, đuổi kịp bạn tốt, thấp giọng nói, ngươi có thể có thể nói điểm sao. H.I.G. Nam tử không đệ bụng, hắn sẽ đánh giặc lanh binh được rồi. Nữ tử sao nên giả dạng thành nam tử nơi nơi đi lại. H.I.G. Nam tử nói ra trong lòng kết luận, nàng cha mẹ không giáo hảo nàng. Nguyệt Tỷ Nhi tức giận đến cả người run, gầm lên một tiếng. Ngươi là ai? Đủ là gan liền hãy xương tên ra. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, kinh doanh phó tiên phong tham lánh sở phong là cũng. Sở phong tuổi không lớn, nhưng chức quan là một đao một thương chém giết ra tới, đều không phải là bằng vào tổ ấm, hắn một ngữ dứt lời, trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại cấp Nguyệt Tỷ Nhi nửa cái ánh mắt. Đối phương tiêu sai đến cực điểm, Nguyệt Tỷ Nhi lại khí điên rồi, chỉ tiếc sở phong tốc độ thực mau. Nhoáng lên mắt liền lắc mình vào đám người, lại nhìn không thấy, nàng chỉ phải nghiến răng nghiến lợi trở về cung. Mới vừa bước vào khôn ninh cung chính điện đại môn, Nguyệt Tỷ Nhi liền nghe thấy Mẫu hậu đối phụ hoàng nói lên chọn lựa phò mã việc, nàng đầu góc nóng lên, lớn tiếng reo lên, phụ hoàng, mẫu hậu, tuyển cái kêu kêu sở phong đường phò mã liền hảo. chương 153 phiên ngoại tam, triệu văn huyên dưới gối chỉ có một nữ, hòn ngọc quý trên tay, ái như chân bảo. Phải cho Nguyệt Tỷ Nhi tìm phò mã, hắn kỳ thật là thực không vui. Nhà mình tiểu khuê nữ này không phải còn nhỏ sao. Như thế nào phải tìm tới phò mã đâu. Chỉ là cố vân cẩm nói rất có đạo lý, đương thời thiên kim khuê tú, phổ biến là 12-13 tuổi liền xem trọng đối tượng, hai nhà có ăn ý, ở cập kê tiền định hạ việc hôn nhân, quá 1-2 năm liền thành hôn. Đại gia chọn con rể, khẳng định nhặt tốt tuyển, bởi vậy, ưu tú đều bị chọn đi dư lại nhiều vì dưa vẻo táo đức Phu thê hai người là đế hậu, tuyển định mấy cái ám chỉ bọn họ không được đính hôn, lại quan sát mấy năm chậm rãi định ra không phải không được, chỉ là bởi vậy, liền sẽ trì hoãn mặt khác lạc tuyển giả. Rốt cuộc, nam tử đính hôn thời gian vốn dĩ liền hơn mấy tuổi. Mấu chốt nhất chính là, sớm tuyển văn tuyển, kết quả cũng là giống nhau. Cố vân cẩm cho rằng, không cần thiết trì hoãn nhân ra thành lớn tuổi thanh niên, phải biết rằng hiện giờ phổ biến hôn Nguyệt tỷ nhi đều có 14 năm, thoạt nhìn cũng không sai biệt lắm, chờ lựa chọn về sau lưu mấy năm, thành hôn liền thích hợp. Nữ nhi trưởng thành, trung quy là muốn thành hôn, triệu văn huyên lão đại không vui, bất quá vẫn là tiếp nhận rồi cố vân cẩm cách nói, bắt đầu cấp ái nữ tuyển chọn hôn phu. Cha vợ xem con rể, luôn là các loại không hài lòng, ngày xưa cảm thấy rất là ưu tú tài tuấn, hiện giờ tả xem không được, hữu xem không thích hợp, không phải người này mới ra thế kém một chút chính là cái kia trong nhà hoàn cảnh phức tạp chút. Dù sao hoàng đế nhìn một năm suốt đầu, Nguyệt Tỷ Nhi cập kê, như cũ không có lựa chọn một cái thích hợp. Kỳ thật chẳng những triệu văn huyền, mặc dù là Ngọc Ca Nhi sâm Ca Nhi, cũng có thể cấp này đó tài tuấn lấy ra vô số khuyết điểm. Huynh đệ hai người ý tưởng giống nhau, cho rằng cái này cái kia đều không xứng thượng chủ. Cố vân cẩm thực bất đắc dĩ, vốn dĩ, nàng cho rằng chính mình khuê nữ hôn sự vẫn là không khó. Rốt cuộc triều đại đối phò mã không có hạn chế, thượng chủ như cũ có thể cứ theo lẽ thường làm việc làm quan, thế ra tử nếu thượng chủ, chỉ biết vì gia tộc bằng thêm vinh quang quý giá. Kinh thành thế gia đối thượng chủ thực ham thích, đặc biệt cảnh an đế chỉ có một nữ, rất nhiều người sớm liền nhắm chuẩn nguyện tỷ nhi. Lại cứ là như thế này, triệu văn huyên ngược lại không vui, nói này đó thế ra quá hiệu quả và lợi ích chút, không xứng hắn ai nữ, hết thể cấp phủ định. Không thể nói thế ra không hiệu quả và lợi ích, chỉ là này đó hơn quý quan lại nhà truyền thừa nhiều đại, trong nhà con cháu giáo dục tài nguyên phong phú, thành tài suất càng cao, một khi đều phủ định, phò mã lựa chọn mặt liền nhỏ hẹp rất nhiều. Nay trực tiếp gia tăng rồi chọn phò mã khó khăn, thiên triệu văn huyên phá lệ khó hầu hạ, cố vân cẩm mỗi khi nhìn chúng một người tuyển, hắn khảo sát một phen sau, cuối cùng liền cấp hung. Như vậy tuần hoàn đã hơn một năm, nàng hôm nay rốt cuộc nhịn không được. Cao mày quắc mắt nói, trong một tháng cần thiết có kết quả. Tuyển kinh người ngoài ra Triệu Văn Huyên tỏ vẻ không yên tâm, nhưng mà kinh thành liền lớn như vậy điểm, lật đi lật lại liền này đó vừa độ tuổi con cháu, sớm qua lại lay vài biến, Cố Vân Cẩm có thể khẳng định, lại tuyển mấy năm, vẫn là kết quả này. Triệu Văn Huyên ngượng ngùng, chỉ phải ứng hạ, cũng bảo đảm trấn an một phen, mới bình ổn, Cố Vân Cẩm lửa giận. Hai người vừa mới bắt đầu cân nhắc mấy cái ưu tú người được chọn, Không nghĩ Nguyệt tỷ nhi vội vàng buôn hồi khôn ninh cung, vừa vào đại môn liền reo lên, phụ hoàng, mẫu hậu, cái kêu kêu sở phòng đường phò mã liền hảo. Nàng phụ hoàng mẫu hậu đại kinh thất sắc, Nguyệt tỉ nhi lại càng nghĩ càng vừa lòng, này biện pháp không tồi, xem kia họ sở có dám hay không lại như vậy cười nhạo nàng, liền con mắt cũng không cho nàng một cái. Đến nỗi đương thời nữ tử đối việc hôn nhân lo lắng, Nguyệt tỷ nhi hoàn toàn không có, nàng quân, phò mã là thần. Chỉ có nàng nói phò mã nghe, giảm xuống sau công chúa phu thê chủ công chúa phủ, thả phò mã cũng không thể nạp tiếp không thể có thông phòng. Triệu văn huyên thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, nắm quyền, nguyệt tỷ nhi là hắn duy nhất con gái yêu, mặt khác như là chủ nhược thần cường, bằng mặt không bằng lòng linh tinh sự hoàn toàn không cần lo lắng. Nàng đối nam nữ tình yêu việc chưa thông suốt, nhất thời cảm thấy chủ ý này vạn phần hảo, bình sinh duy nhất một người dám đánh mặt nàng. Nàng về sau liền phải đẻ nặng hắn cả đời Ừ Nguyệt Tỷ Nhi cảm thấy chính mình chủ ý thật tốt Đang đắc ý rào rạt Bên kia triệu văn huyên đã sụ mặt nói Nguyệt Nhi Này sở phong là ai Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi Nay họ sở tiểu tử là nào toát ra tới Dám dụ dỗ hăn ái nữ Nguyệt Tỷ Nhi vội vàng đem mới vừa rồi Việc nói một lần Nàng cầu thành sốt ruột Liền bản thân trộm dạo hẻm yên chi sự cũng nói thẳng ra Nguyệt Nhi Mẫu hậu nói qua ngươi bao nhiêu lần. Ra cung liền ra cung, không được nơi nơi lan lộn, ngươi như thế nào chính là không nghe. Cố vân cẩm thực tâm mệt, nhà mình quê nữ đánh tiểu lá gan đại, thiên nàng phụ hoàng còn sùng quán, sau khi lớn lên không sợ trời không sợ đất, ba ngày hai đầu ra mới mẹ chủ ý, may mắn nàng lao tử là hoàng đế, bằng không cuộc sống này không cần qua. Bất quá, cũng may nguyệt tỷ nhi tuy lan lộn, nhưng không có trường oai. Nàng là một cái chính nghĩa thiện lương hảo hải tử, bằng không cũng làm không ra rút đào tương trợ chuyện này tới. Đây cũng là cố vân cẩm không có ngoan hạ tâm giáo quản cuối cùng nguyên nhân. Này sở phong là kinh doanh phó tiên phong tham lãnh. Cố vân cẩm đối sở phong ấn tượng không tồi, thấy nguyệt tỉ nhi một nữ hải tử bị người vây công sẽ ra tay tương trợ, cũng lần nữa khuyên nhủ nàng về nhà. Hiển nhiên là cái chính nghĩa người, liền tính hắn nói chuyện phương thức cũng không sao thảo hỷ nhưng cũng không thể che giấu một phen hảo ý. Hơn nữa, Sở Phong còn vẫn luôn đợi cho sự tình giải quyết sau, mới xoay người rời đi. Triệu Văn Huyên vừa muốn dò hỏi Nguyệt Tỷ Nhi một ít chi tiết, liền nghe được Cố Vân Cẩm nói, hắn nhăn nhăn mày, nếu người này nhà nghèo xuất thân, sao xứng chúng ta nữ nhi? Hắn vẻ mặt không vui, hiển nhiên đối Sở Phong cực không hài lòng. Bất quá Cố Vân Cẩm cũng không để bụng, mỗi khi đưa ra một cái phò mã người được đề cử. Triệu Văn Huyên đều là cái này biểu tình, nàng đều thói quen. Hắn chưa chắc chính là nhà nghèo xuất thân, huống hổ, ngươi không phải nói không cần thế gia tử sao. Cố Vân Cẩm tức giận. Triệu Văn Huyên nhẹ nghẹn. Ta cảm thấy cái này sở phong không tồi. Đối lập khởi vâng vâng dạ dạ thế gia tử, sở phong rõ ràng có thể trị nguyệt tỷ nhi một ít. Cố Vân Cẩm đối điểm này đặc biệt vừa lòng. Thân là một cái mẫu thân, kỳ thật không ai nguyện ý thấy con rể áp chế nữ nhi. Cố vân cẩm đương nhiên không ngoại lệ, chỉ là nguyệt Tỷ nhi tình huống đặc thù, nàng đời này chú định không có khả năng bị phu quân áp chế, dưới loại tình huống này, phò mã thái độ cường ngạnh một ít, mới có thể càng thích hợp. Bằng không, ở phụ hoàng mẫu hậu mí mắt phía dưới còn như thế, ra cung đương ra làm chủ sau, cuộc sống này còn không biết nên như thế nào gà bay chó sủa. Mấu chốt nhất chính là, cố vân cẩm hy vọng ái nữ hôn nhân hạnh phúc, cầm sát hòa minh. Hiển nhiên một cái kính sợ công chúa phò mã, vô pháp làm được này đó. Dĩ vãng những cái đó thế gia tử, cố vân cẩm tuy cho rằng không tồi, nhưng thế phẩm xuống dưới, vẫn là cảm thấy khiếm khuyết điểm cái gì, đều không phải là không thể thay thế, cho nên triệu văn huyền phủ quyết khi, nàng mới chưa nói cái gì. Đến nỗi thiếu điểm gì, cố vân cẩm cũng nói không nên lời, thẳng đến sở phong xuất hiện, nàng mới trước mắt sáng ngời. Cố vân cẩm rõ ràng thực vừa lòng sở phong. Lần nữa thúc dục Triệu Văn Huyên đi tra cái cẩn thận, hắn chỉ phải ứng. Hoàng đế muốn tra một cái kinh doanh trung đẳng võ quan, vẫn là thực nhanh chóng. Chưa hôm đó, sở phong kỹ càng tỉ mỉ tin tức liền ra tới. Nguyên lai sở phong thật đều không phải là nhà nghèo, hắn là Triệu Văn Huyên tâm phúc sở nghị dưới gối trưởng tử. Sở nghị là Triệu Văn Huyên hạng nhất tâm phúc, chưa đăng cơ trước, hắn liền ở đại hưng nguyện trung thành chủ tử dưới trướng, cùng phùng dũng là cùng cấp bậc chỉ là Phùng dũng vào kinh nhiều năm mà sở nghị tắc lưu thủ ở đại hưng đóng giữ biên quan chủ thần hai người rất quen thuộc sở nghị cũng vào kinh báo cáo công tác nhiều lần chẳng qua con của hắn nhưng vẫn lưu lại đại hưng triệu văn huyền chưa thấy qua nhất thời nghị không ra lần này sở nghị điều nhiệm vào kinh thành thường trú cử ra rời hướng kinh thành sở phong cũng cùng nhau điều nhiệm trước mắt ở kinh doanh lao tử anh hùng nhi hảo hán sở phong tiêu dung thiện chiến Tài trí hơn người, nhiều lần lập hạ chiến công, tuy tuổi trẻ liền cư tứ phẩm quan chức, nhưng đều là hắn vừa đến một thương chém giết ra tới, tuyệt không nửa phần giả dối. Sở phong tuy ít nói chút, nhưng là người chính trực, năng lực xuất chúng, là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Thả mâu chốt nhất chính là, hắn tuy năm nay 20 có một, nhưng bởi vì phía trước thân ở quân doanh, vẫn luôn không có hôn phối, bên người thực sạch sẽ, một cái thông phòng đều vô. Sở ra không thịnh hành này một bộ, sở phu nhân nhất thường làm sự, cũng chính là thúc dục đại nhi tử về nhà định cái thân thôi, nhi tử chủ ý chính, nàng cũng thực bất đắc dĩ, không dám tùy ý làm chủ. Như vậy điều tra xuống dưới, chẳng những cô vân cẩm trong lòng đại động, mặc dù là triệu văn huyên cũng chần chờ Sở ra là thân cận nhất tâm phúc, sở phong cũng tương đương ưu tú, qua thôn này, lại muốn tìm cái đồng dạng cửa hàng liền khó khăn. Triệu Văn Huyên sai người đi trước Đại Hưng Quân doanh, hai bút cùng vẽ, lại lần nữa tưởng tận điều tra Sở Phong làm người cuộc đời, kết quả ra tới sau, mặc dù là bắt bẻ cha vợ như hắn, cũng bất quá nói câu, tính tình lạnh chút, sợ là không hiểu Thảo Nguyệt tỷ nhi vui. Sở Phong là cái thực tốt phò mã người được chọn, hơn nữa Nguyệt tỷ nhi nhân mặt sau lại ngẫu nhiên gặp được đối phương hai lần, lại lần nữa ăn buồn mệt, chán nàng ở dưới, lần nữa thúc dục phụ hoàng, Triệu Văn Huyên do dự hai ngày, Cuối cùng hạ quyết định, hào đi, thiện nghi kia tiểu tử. Một đạo thánh chỉ từ hoàng cung phát ra, tuyên chỉ thiên sứ thẳng đến sở ra, sớm bị hoàng đế ám chỉ quá sở nghị phu thê ý mừng khó nén, mà sở phong tắc vạn phần kinh ngạc. Hắn một lát sau hoàn hồn, cung cung kính kính tiếp thánh chỉ. Thánh ý khó trái, quá hai năm, hắn ước chừng đó là danh chính ngôn thuận phò mã ra, vậy hạ duy nhất con gái yêu hoa lạc nhà hắn, chỉ là sở phong vẫn chưa có vui sướng. Hắn du mắt, tấm mắt rừng ở minh hoàng sắc thánh chỉ thượng, đột nhiên liền nhớ tới cái kia nhiệt tình yêu thương nữ giả nam trang tiếu lệ thiếu nữ. Lồng ngực đột nhiên rầu dĩ đau. Hạnh phúc tốt đẹp thời gian cực dễ trôi đi, chỉ trước mắt, đã là mấy năm qua đi. Không đề cập tới phỏ mã sở phong vừa mừng vừa sợ, cùng với Nguyệt Tỷ Nhi đắc y rào giả sinh hoạt sau khi kết hôn, triệu văn huyên nghiến răng nghiến lợi gả cho ái nữ sau, hắn liền xuống tay chuẩn bị nhường ngôi việc. Hắn nhớ rõ từ trước cùng cố vân cẩm tán gấu khi, ngẫu nhiên nhắc tới khắp nơi phong thổ. Mỹ lệ cảnh sắc khi, nàng cặp kia mắt đẹp hiện lên quan huy, tuy trong trước mắt, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ. Triệu Văn Huyên đều không phải là ham thích quyền bính, trước khi chết cũng đến bắt lấy không bỏ đế vương. Ngọc Ca Nhi trưởng thành, đã có thể độc chắn một mặt, hắn liền dứt khoát buông tay, đi làm mặt khác hướng tới việc. Hắn cùng ái nhân còn chưa giàn mua vừa lúc nắm tay đồng hành đem dấu chân trải rộng toàn bộ đại ân triều. Cảnh an 20 năm tháng riêng, hoàng đế nhường ngôi với hoàng thái tử. Hoàng thái tử Triệu Quảng Sách đồng thời kế vị xưng đế, tôn hoàng phụ vì thái thượng hoàng đế, tôn mẫu hậu vì thái thượng hoàng hậu, cũng ra phong đồng bảo đệ muội. Thái thượng hoàng ủy quyền dứt khoát lưu loát, cũng may tân đế cũng bị hắn bồi dưỡng đã nhiều năm, tiếp nhận khi mới không có luôn cuống tay chân. Không có việc gì một thân nhẹ, nhường ngôi đại điển thứ nguyệt, Triệu Văn Huyên liền hoài hái thê Ly Kinh. Du lịch thiên hạ đi. Phần 141 phiên ngoại. Nga, đồng hành còn có bọn họ tiểu nhi tử. Sông ca nhi thông minh phi thường, đáng tiếc tâm tư không ở triều đỉnh đại sự thượng, dùng hắn nói nói, phụ thân ca ca đều thực có khả năng, triều thần cũng không ít, hắn liền không thấu cùng. Hắn càng thích du sơn ngoan thủy, lần này phía trước, liền đi theo hắn nghĩa phụ ra quá một lần xa nhà, chừng nửa năm lâu, làm ca ca tỉ tỉ đỏ mắt đến không được. Xong ca nhi cùng Nguyệt tỷ nhi thấy ca ca có nghĩa phụ, bọn họ cũng muốn, tư tiên sinh liền vui tươi hớn hở mà thu, thường xuyên tới kinh thành xem bọn họ. Chúng ta lại trở lại kinh thành khi, đại khái có thể ôm cháu ngoại. Cố vân cẩm quay đầu lại xem một cái xa dần kinh thành. Lần này ra cửa, mới ra các một năm Nguyệt tỷ nhi vốn cũng la hét muốn cùng, bất quá phỏ mã ra sở phong lúc ấy liền đen mặt, sau lại vợ chồng son không biết như thế nào lan lộn. Tóm lại nàng tuy vẻ mặt tiếc nuối không tha, nhưng rốt cuộc quyết định lưu tại kinh thành. Cố vân cẩm nhớ tới nữ nhi con rể, không cấm mỉm cười, này vợ chồng son rõ ràng để ý đối phương, bất quá lại lăng là biến ưu bất quá, nếu là phụ hoàng muốn răn dậy sở phong, nguyệt tỷ nhi luôn là muốn ra tới che chở. Triệu văn huyên cười nói, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi không phải thường như vậy đối ta nói sao? Hắn ánh mắt đu hòa, chăm chú nhìn cố vân cẩm một trương như cũ mỹ lệ ngọc nhan hai người nói nói cố vân cẩm có chút buồn ngủ đêm qua nhớ thương đi ra ngoài nàng hương phấn chần trọc, cũng không ngủ hảo ngủ đi triệu văn huyên du ra áo choàng bao lấy nàng ôm vào trong lòng cố vân cẩm mắt đẹp khép lại lâm vào ngủ say này ngực cấm áp như trước làm nàng phá lệ an tâm đặc chế xe ngựa to tiếp tục lộc cộc đi trước a cố vân cẩm ngủ nửa canh giờ Trật liền bừng tỉnh, nàng gắt gao che lại ngực, trong ngáy mắt, ngạch tế thế nhưng ra rầm rạp hãn. Nàng lại mơ thấy niên thiếu khi lặp lại xuất hiện cảnh trong mơ, cái kia mộng tự nàng xuất cắt sau, nhiều năm không có xuất hiện quá, cố vân cẩm buồn dần dần phai nhạt ai ngờ hôm nay lại lần nữa trọng tới. kia mộng một phản thiếu niên khi mông lung, phá lệ rõ ràng, trong mộng nàng thế nhưng cũng là tần vương chắc phi, cùng triệu văn huyên khuyên tâm yêu nhau, có một cái hài nhi đáng tiếc một nhà ba người thảm đạm xong việc Hải Nhi chết bệnh nàng cùng trước trận chung mũi tên mà chết cảnh trong mơ vẫn chưa bởi vì nàng tử vong mà kết thúc ngược lại tiếp tục đi xuống hắn trước trận hồ máu nâng hồi tần vương phủ sau ba ngày sau đột ngột rồi biến mất nàng thương tâm muốn chết đau triệt nội tâm Phương Đông chốc bừng tỉnh Cẩm Nhi làm sao vậy Triệu Văn huyền vỗ nhẹ nàng gối một tay thế nàng lao hãn, hắn thấy Cố Vân Cẩm sắc mặt trắng bệnh thập phần kinh hoàng Vội chấn ăn nói, chớ hoảng sợ, bất quá là bóng đè thôi. Cố vân cẩm cuốn quýt quay đầu xem hắn, đem cảnh trong mơ nói một lần, nàng cương điệu, Tiêu mộng thực thở, từ nhỏ dây dưa nàng, hai mươi năm sau, lại lại lần nữa xuất hiện. Bởi vì cố vân cẩm xuất cắt sau không lại làm này mộng, bởi vậy triệu văn huyên là lần đầu nghe nói, hắn hô hấp rồn dập một cái trước mắt, liền hoãn lại tới, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ôn thanh nói, bất quá là giấc mộng thôi, ngươi hoảng cái gì. Ở hắn cẩn thận chấn an hạ, cố vân cẩm liền đem việc này trở thành cái bình thương động, thậm chí cảm thấy không lớn các lợi, cố tình ném tại sau đầu không hề tưởng. Triệu Văn Huyên khẽ vướt nàng phía sau lương động tác bất biến, ánh mắt lại thâm thâm. Kiếp này hạnh phúc tốt đẹp, đã mạt bình tiền sinh tuyệt đại bộ phận đau xót. Triệu Văn Huyên cũng có rất dài một đoạn thời gian, không có hồi ước quá đời trước sự, nguyên lai, like, hắn cùng cẩm nhi có túc thế nhân duyên. Duyên định tam sinh. Triệu Văn Huyên bỗng nhiên thực chờ mong, hắn một cái tay khác đi xuống, nắm lấy nàng là tay nhỏ, bàn tay to tay nhỏ tương đương coi ăn ý, tự nhiên mười ngón khẩn khấu. Xe hành lộc cục, hai người lặng lặng ôm nhau, Xuân Phong vất lái xe mảnh, tiến vào bên trong xe, thổi không đi một thất ấm áp. Toàn văn xong. Chương 150 từ phiên ngoại 4. Phu hoàng nhường ngôi ca ca, ca ca cực vị sưng đế, Nguyệt tỷ nhi liền bị ra phong vị trưởng công chúa. Nàng cảm thấy sinh hoạt kỳ thật biến hóa không lớn, duy nhất chính là Phụ Hoàng Nhàn, mà ca ca tắc càng thêm bận rộn, vài thiên không có thể thấy thượng một mặt. Hảo đi, ca ca bận rộn quốc gia đại sự, đương nhiên càng quan trọng, lý lẽ này Nguyệt Tỷ Nhi vẫn là hiểu. Như vậy nhật tử qua một tháng, Phụ Hoàng đột nhiên nói, muốn về mẫu hậu du lịch đại ân, đệ đệ cũng đi. Nguyệt Tỷ Nhi nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức nói tiếp nói, ta cũng đi. Như vậy hưng phấn lời nói mới vừa dứt lời, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, trong lòng tựa hồ có chút dầu dĩ, không có trước kia ra cửa chơi đùa khi tất cả thống khoái. Nàng hình như có sở giác, lập tức nghiêng đầu, thấy sở phong đen mặt, thẳng tóc nhìn chầm chầm nàng. Nguyệt tỉ nhi vô cớ trột dạ, ngập ngừng một lát, tiếp theo câu nói lại không có nói ra. Nàng bên thai vang lên mẫu hậu nhu hòa thanh âm, Nguyệt nhi, ngươi đi về trước nắm lại, ngươi hiện giờ thành ra. Không phải một người, làm chủ ý khi, muốn cùng sở phong thương lượng tới. Mới vừa rồi cảm giác vẫn luôn nói không nên lời, mẫu hậu một lời trung đích, Nguyệt Tỷ Nhi bừng tỉnh, đúng vậy, nàng không phải một người. Mẫu hậu nhiều lần dặn do nàng, thành ra về sau, không thể lung tung chơi tiểu tính tình, muốn nhiều hơn tôn trọng phò mã, hắn là cùng ngươi cả đời làm bạn người. Hồi phủ trên đường, Nguyệt Tỷ Nhi trộm xem sở phong sơn mặt. Nàng từ trước chỉ có thể từ mặt chữ lý giải những lời này, nhưng hôm nay hoàng hốt gian, tựa hồ có càng khắc sâu hiểu được. Sở phong vẫn luôn không hề răng, ra cửa cung, hắn liền như ngày xưa giống nhau xoay người lên ngựa, che chở nàng tiểu dư đi trước. Nguyệt tỷ nhi đột nhiên càng trở dạ. Nàng đại hôn đã một năm, phò mã trừ bỏ có chút ước thúc nàng, đãi nàng thật sự không tồi, cái loại cảm giác này cùng phụ hoàng mẫu hậu bất đồng, bất quá lại rất làm người vui mừng, ước thúc một ít nàng cũng không thèm để ý. Sở phong tuy là người ít lời, nhưng giống như vậy trực tiếp mặt đen sắc thật lần đầu, nàng càng nghĩ càng để ý, không bằng, liền nói cùng một chút đi. Vĩnh an trưởng công chúa từ trước đến nay là kiêu ngạo, trừ bỏ mẫu hậu quát lớn, nàng cơ hồ không thấp quá mức, lần này lại tự mình sai người chuẩn bị sở phong thích ăn đồ ăn, cẩn thận chuẩn bị một phen, xem thời gian không sai biệt lắm, mới tống cổ người đi thỉnh phò mã. Cung nhân vội vàng đi vòng bèo, Nói phỏ mã đang ở luyện kiếm, làm điện hạ tiên tiến thiện, hắn vãn chút lại về phòng. Nguyệt tỉ nhi chưa từng chạm qua loại này mềm cái đinh, nói thật, mặc dù nàng hôm nay thỉnh chính là mới vừa đăng cơ hoàng đế ca ca, ca ca chẳng sợ bận tối mày tối mặt, cũng là sẽ tế thời gian tới. Nàng bị phụ hoàng mẫu hậu phùng ở lòng bàn tay lớn lên, nhất thời tiểu tính tình cũng tới, không phải nói nàng là quân, hắn là thần sao. Như thế nào liền thỉnh cũng không tới đâu. Nàng nổi giận đùng đùng chạy vội tới diễn võ trường, ở nhìn thấy sở phong múa kiếm thân ảnh kia một khắc, lại tiếc khí, Nguyệt Tỷ Nhi dừng lại bước chân, đột nhiên cảm thấy kiếm phong lóng lánh bạch quăng có chút chói mắt, chớp chớp mắt, nước mắt liền xuống dưới. Nàng hiểu chuyện sau rất ít khóc, mặc dù tập võ ăn đau khổ, nàng cũng không rên một tiếng, không biết vì sao hiện tại lại vô cớ rơi lệ. Một con bàn tay to cho nàng lau nước mắt, hàng năm tập võ người lòng bàn tay thực thô giáp, Quát đến nàng phẫn nộn gương mặt sinh đau, Nguyệt Tỷ Nhi lại cảm thấy một lòng rơi xuống thật chỗ, nàng ủy khuất phát tiết mà ra, theo nước mắt cùng nhau. Sở phong ôm nàng, móc ra khăn lụa cho nàng gật lệ, chớ có khóc. Hắn từ trước nhất quán dùng càng hút hắn tế vải bông khăn, nhưng thành thân sau, hắn liền thay đổi khăn lụa, bởi vì nàng đánh tiểu thích dùng khăn lụa. Sở phong này khí cũng sinh không nổi nữa, thở dài một tiếng, chỉ ôm nàng, làm nàng nước mắt tầm ướt hắn bả vai quần áo. Ta từ trước gái xuyên nam chàng ra cửa chơi đùa, phụ hoàng cũng vui, sau lại người nói không được nơi nơi lan lộn, ta cũng ít rất nhiều. Thành hôn về sau, đế hậu đối sở phong thực hảo, coi nếu con non rể, sở phong tuy thân cận rất nhiều, nhưng nhất quán cũng cung kính có lễ, hắn duy nhất đưa ra quá khác người yêu cầu, đó là về nguyệt tỉ nhi. Hắn nói phố phường ngư long hỗn tạm, công chúa thiên kim chi khu, tầm thường trà lâu quán rượu ngồi ngồi không sao, đến nỗi mặt khác phức tạp chút địa phương không nên tiến đến. Sở phong biết nguyệt Tỷ nhi bên người có ám vệ, kiến nghị đám ám vệ muốn kịp thời ngăn lại. Cố vân Cẩm đại hỷ, vui vẻ đáp ứng. Từ trước nàng một người quản giáo nữ nhi, luôn có trượng phu nhi tử ra tới che chở, cũng hỗ trợ che lấp, nàng có khi xem khuê nữ đáng thương vô cùng, chính mình cũng mềm lòng, hiện giờ có sở phong đương hữu lực trợ thủ, tốt nhất bất quá. Nàng mệnh đám ám vệ nghe phỏ mã, cũng áp xuống nữ nhi kháng nghị, Nguyệt Tỷ Nhi tuy rằng không vui, nhưng cũng chỉ phải từ. Nguyệt Tỷ Nhi này một năm tới, là an phận rất nhiều, cũng nghe từ mẫu hậu nói, cùng phò mã hảo hảo ở chung, không được xử tiểu tính tình, phu thê cảm tình tiến triển vẫn là thực mò. Nàng kỳ thật vì sở phong thỏa hiệp rất nhiều, bất quá, theo phu thê cảm tình tiệm thâm, mấy vấn đề này đã bị ngọt ngào thủ tiêu, Nguyệt Tỷ Nhi cũng không cảm thấy không tốt. Không nghĩ, hôm nay buộc miệng thốt ra một câu. Sở phong lại cho sắc mặt nàng xem, Nguyệt Tỷ Nhi từ trước gáp lực xuống dưới cảm xúc một cái chớp mắt bùng nổ, ngươi nhìn xem ngươi, mẫu hậu nói ngươi thực hảo, làm ta nhiều nghe ngươi, ta liền nghe xong, ta, ngươi hiện giờ lại hung ta. Nguyệt Tỷ Nhi tích cốc đôi bàn tay trắng như phấn, cho hạ giận tạp hắn ngực, vừa mới bắt đầu thực dùng sức, hai hạ qua đi, thủ hạ lại nhẹ không ít. Sở phong nhầm nàng đấm đánh thật lâu, thẳng đến nàng mệt mỏi, mới nâng lên đại trường. Thích cóc trụ nàng nắm tay, ách thanh nói một câu, ngươi nhưng có nghĩ tới ta. Ngươi du lịch thiên hạ đi, thừa một mình ta lẻ loi ở kinh thành, như thế nào cho phải. hắn thanh âm rất thấp thực ách, tất cả cảm xúc, toàn tại đây câu nói chung. Nguyệt tỉ nhi nghe được thật thật, đồng nhiên trong lòng rất là khó chịu, nhất chịu nhất chịu mà đau. Nàng ngửa đầu xem hắn, hắn cặp kia mắt đen gặp nạn xá có thống khổ, bất quá đều đều thật sâu áp lực ở chỗ sâu trong. Nguyệt tỷ nhi á khẩu không trả lời được, một loại chưa từng thể nghiệm quá tình cảm lan tràn trong lòng, nàng đột nhiên thực không tha, nàng hồi ôm Sở Phong, lẩm bẩm nói: Ta cũng luyến tiếc ngươi, ta chỉ là nói nói thôi. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu thật tùy cha mẹ ly kinh, nàng nhất định sẽ nhớ thương Sở Phong, lại khó vô ưu vô lự chơi đùa, kinh thành ràng buộc nàng, Sở Phong làm nàng xin can, ta không đi, ta nơi nào cũng không đi. Nguyệt tỷ nhi nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, bất quá nếu ngươi ly kinh, cũng muốn mang lên ta. Chúng ta muốn giống phụ hoàng mẫu hậu giống nhau, vẫn luôn ở bên nhau. Sở phong môi mỏng nhẹ dương, cười đến chưa từng gặp qua vui sướng vui sướng, hắn nhẹ nhàng nói, hảo. Hắn vĩnh viên quên không được vạch trần khăn văn đỏ kia một khắc, vừa mừng vừa sợ, trước nay không có quá hân hoan. Nàng đáp ý rào rạt, nói ngươi về sau muốn nghe của ta, hắn lúc ấy cũng trở về một câu hảo. Hôn Sau Sở Phong đau nàng sủng nàng, lại không có toàn nghe nàng, hắn do dự quá, sợ nàng không mừng, cũng may hôm nay cũng được nàng một lòng. Nguyệt Nhi, tâm ý tương thông hai người ôm một lát, hắn nhẹ nhàng gọi nàng nũ danh, Thư Ôn Nu, không, có nửa phần sơ ngộ khi lạnh nhạt. Nguyệt tỷ Nhi ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt. Chúng ta muốn cái Hải Nhi đi. Sở Phong năm đó bị tứ hôn khi 21, hiện giờ đã mau 26, tuổi này còn không có hài tử thật sự rất ít thấy. Từ trước hắn muốn thượng chủ, về tình cảm có thể tha thứ, chỉ là thực ngoài dự đoán mọi người chính là, hắn thành thân sau cũng không nội, mâu thân thúc dục cũng cấp đẩy đường đi qua. Cha mẹ hoạn nạn nâng đỡ, đế hậu kiêm điệp tình thâm, hắn xem ở trong mắt khâm tiện không thôi, hy vọng cùng thê tử có cảm tình sau, mới muốn hải tử. Cung đình có tính kế nhật tử biện pháp, sở phong liền âm thầm dùng tới, hiện giờ, hắn cảm thấy đã có thể triệt muốn một nam hài tử, một cái nữ hài nhi. Sở Phong Thầm nghĩ, bọn họ nữ nhi cần phải nghiêm khắc quản giáo, không thể làm nàng giống mẫu thân giống nhau lan lộn. Hảo A, Nguyệt Tỷ Nhi thành thân sau, Phu Hoàng mẫu hậu Phu quân đều không có thúc giục nàng muốn hài tử, bà mẫu càng là không dám thúc giục. Nàng đối hài tử ấn tượng đến từ chất nhi chất nữ nhóm, nhớ tới Hoàng Đế ca ca giới gối mấy cái tiểu đoàn tử, nàng thực yêu thích, hương phấn ứng. Nếu đứa nhỏ này là nàng cùng sở phong, tất nhiên sẽ càng làm cho người vui mừng, Nguyệt Tỉ Nhi vui mừng suy nghĩ một trận, đồng nhiên như mày nói, ta hoàng hậu tẩu tử mới vừa đại hôn ba tháng liền có dự tin, vì sao ta này hồi lâu cũng không có hài nhi. Nàng tiểu cứu mẫu chính là thành thần đã hơn một năm cũng không hoài thượng, bà ngoại sai người thỉnh đại phu bắt mạch, nói là cung hàn, khó có thể thụ thai, sau lại vẫn là nghĩa phụ cấp khai phương thuốc, điều dưỡng nửa năm mới hoài thượng. Nguyệt tỷ nhi thực lo lắng, sở phong, người nói ta có phải hay không cung dết lạnh? Nàng mặt ủ mày hê, lo lắng xuất ruột, nghĩa phụ mới vừa đi không lâu, muốn hồi lâu mới có thể lại đến, ta đây chẳng phải là phải đợi thật lâu mới có thể điều dưỡng thân thể. Không được, ta muốn chạy nhanh cấp nghĩa phụ viết một phong thơ, mệnh ám vệ đưa qua đi. Nguyệt tỉ nhi là cái hành động phái, nói làm liền làm, lập tức quay đầu lại dục muốn đi viết thư. Mới vừa rồi Kiều diễm âm áp không khí trở thành hư không, sở phong không biết nên khóc hay cười, này hảo hảo, như thế nào liền xả đến cung hàn lên rồi. tiểu thê tử biết gì là cung hàn sao? Hắn vội vàng ôm nàng lại, Nguyệt Nhi chớ hoàng sợ, ngươi khẳng định không có cung hàn. Nguyệt Tỷ Nhi hồ nghi đánh giá hắn, hắn giống như sẽ không ý thì thuật đi. Ngươi nghĩa phụ y thì thuật cao minh, thường tới kinh thành, khẳng định có cho ngươi đem quá bình ngăn mạch, nếu là thực sự có tật xấu. Đã sớm biết, còn dùng ngươi đi thỉnh. Sở phong phát hiện, từ cưới công chúa, hắn nói giống như càng ngày càng nhiều, một năm đuổi kịp từ trước 10 năm lượng. Nguyệt Tỷ nhi nghe vậy, nghĩ nghĩ cảm thấy rất đúng, nàng buồn dầu, ta đây vì sao không có hài nhi đâu. Ta từ trước nghĩ ngươi không thích ứng, đôn luôn việc thiếu chút, ước chừng đó là nguyên nhân này. Sở phong vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, chúng ta hiện giờ tần mật một ít, ứng thực mau liền có thể hoài thượng. Dương đệ gian chuyện đó nhi rất mắc cỡ, Nguyệt tỷ nhi phấn má phiếm phi, bất quá nàng vẫn là nghiêm túc nghĩ nghĩ, Sở Phong mỗi cách một đoạn nhật tử, tổng hội làm nàng nghỉ vài ngày, hắn liền chịu đựng hoặc luyện võ phát tiết tinh lực. Ân, ước chừng chính là có chuyện như vậy. Nguyệt tỷ nhi gật gật đầu, chúng ta đây lời nói đến giống nhau tạp xác, lời này mắc cỡ, nàng trương vài lần miệng cũng không có thể nói đi xuống. Sở Phong nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được âm thầm cười. Thuận thế tiếp nhận lời nói cha, hắn cũng thực đứng đắn nói, tự nhiên như thế, người tuổi không nhỏ, cũng nên đương đương. Nói xong, hắn dắt hắn công chúa kiều thê, hai người nắm tay trở về tầm điện, khẩn kề tại cùng nhau dùng bữa sau, sở phong liền hướng Nguyệt Tỷ Nhi về phòng, Mị kỳ danh rằng, nắm chặt thời gian đôn luân dục người đi. Vất vả cày cấy mấy tháng, kết quả thực khả quan, Nguyệt Tỷ Nhi quả nhiên có mang. Sắp đương đương công chúa điện hạ thành thục rất nhiều. Thật cẩn thận 10 tháng qua đi, nàng vì sở phong sinh hạ một đôi lòng phượng thai. Một nhi một nữ, một lần toàn. chương 155 phiên ngoại năm. Nguyệt hát sao thưa đêm, tiến tính không người khi. Núi rừng bên tiểu đạo trung, đột ngột vang lên một trận rồn dập tiếng vó ngựa, thức mau, Một chiếc xe con vội vàng chạy tới, xa phu liều mạng quất đánh lưng ngựa, hắn thần sắc kinh hoàng, và áo vết máu loang lổ. Không bao lâu, mặt sau lại có tiếng vó ngựa vang lên. Một hàng mười tới kỵ vội vàng đuổi theo, những người này hắc y hề che mặt, tay để dính máu đại đao, mục tiêu là phía trước xe con. Cưới ngựa tốc độ tổng so xa giá mau chút, mặt sau tiếng vóng ngựa dần dần rõ ràng, Sa Phu càng thêm nôn nóng, cố tình phòng lẩu lại phùng suốt đêm vũ, kéo xe đại mã một cái lảo đảo, chết chân, thảm tê một tiếng, bị bắt dừng lại. Sa Phu đem tâm một hành, xoay người đối thùng xe nội nói, phu nhân. Người chạy nhanh lánh cô nương trốn tiến trong rừng. Nói xong, hắn sao đứng dậy biên đã hơi hơi cuốn nhận trường đao, xuống xe hướng phía sau nên qua đi. Thùng xe lập tức chui ra một trung niên phụ nhân, trong tay tún cái 8, 9 tuổi đại tiểu nữ hài, mẹ con khó nén kinh hoàng thống khổ. Chỉ là lao buộc dùng mệnh đổi lấy thời gian trì hoan không được, các nàng chạy nhanh cất bước hướng trong rừng tiến lên. Kẻ cắp giết chặn đường lao buộc, vẫn là đuổi theo. Đối mặt tay trói gà không chặt hai cái phụ nữ và trẻ em, giải quyết dễ như trở bàn tay. Trong đó một người dương đau, bổ về phía tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải vướng một ngã, chơ mắt nhìn tuyết trắng ánh đao sầu khởi, nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Phụt một tiếng trường đao nhập thịt thanh âm, tiểu nữ hải trên người một trọng, nguyên lai mẫu thân phát lại đây, vì nàng chắn đao, nàng mở mắt ra, là mẫu thân thống khổ khó nén mặt, mẹ con buồn bã, chẳng lẽ mở rộng chính nghĩa người. Đều nên một nhà tử tuyệt sao Kẻ cắp cười lạnh một tiếng Rút ra trường đao Dục nhanh nhẹn giải quyết việc này Hảo trở về cấp cố chủ báo cáo kết quả công tác Đang lúc lúc này Chuyển biến từ trên trời giáng xuống Một gái ngẫu nhiên đi ngang qua thanh niên phát hiện hung án Hắn giải quyết này đó kẻ cắp Cứu đôi mẹ con này Tiểu nữ hài đôi mắt mở đại đại Thấy một áo xanh nam tử đột ngột xuất hiện Một cái nhẹ túng liền tới rồi trước mắt Nhanh nhẹn đêm này khổ truy các nàng một đường kẻ cắp phóng đảo. hắn mặt như con ngọc, mục tựa minh tinh, đạp nguyệt mà đến, tuấn mỹ tiêu sái đến không giống thế gian người. Rốt cuộc an toàn, tiểu nữ hài ôm mâu thân, ai ai khóc thút thít, liên thanh kêu gọi. Thanh niên ở mẹ con trước mặt đứng yên, rối tay ở phụ nhân trên lưng nhẹ điểm hai hạ, miễn cương dừng lại điểm huyết. hắn hơi hơi như mày, này cử tác dụng không lớn, đối phương bị một đao chọc trúng trái tim. Không có lập tức tắt thở là bởi vì ý chí lực. Phụ nhân cũng biết, nàng miễn cương trương vài cái miệng, Đức Quang nói, hiệp, hiệp sĩ, tiểu phụ nhân mà muội tưởng thỉnh cầu ngài một chuyện. Phụ nhân mời nói, thanh niên trầm giọng nói chuyện, thanh âm như kim ngọc giao kích. Phụ nhân tún tún tiểu nữ hải đem nàng đẩy ra đi, tiểu phụ nhân nhà chồng dân cư điêu tàn, nàng ngày sau cô độc một mình, cầu hiệp sĩ thu lưu nàng đi. Phụ nhân mắt lộ ra khẩn cầu, Nàng biết chính mình yêu cầu thực mạng muội, nhưng đây là duy nhất có thể bắt lấy dâm dạng, nàng không thể không làm như vậy. Hấp hối mâu thân mắt lộ ra mong đợi, tiểu nữ hài run bẩn bật, thanh niên gật gật đầu, ta sẽ sai người đem nàng chiếu cố thành nhân. Phụ nhân miễn cương dẫn theo một hơi tan, nhắm mắt nuốt khí. Cánh rừng chung nhớ tới nữ đồng tê tâm liệt phế tiếng khóc, qua hồi lâu, thanh niên mới ôm tiểu nữ hài ra cánh rừng, mâu thân ngươi cùng người nhà, ta sẽ sai người an táng. Hắn nói chuyện khi giữa mày nhíu chặt, nơi này tuy cử kinh thành thập phần xa xôi, nhưng vẫn là hắn hoàng huynh trị hạ, hiện giờ thế nhưng xuất hiện diệt môn đuổi giết việc. Này áo xanh thanh niên, đúng là đương triều bệ hạ thân đệ đệ, tề vương điện hạ triệu quảng duệ, triệu văn huyên cô vân cẩm tiểu nhi tử, nhũ danh sâm ca nhi. Hắn đam mê du lịch, cùng cha mẹ đồng hành đã hơn một năm đường ai nấy đi, mặt sau hắn lại đi rồi hồi lâu, liền tính toán vấn an nghĩa phụ đi. Không nghĩ vừa đến núi Thanh Thành dưới chân, liền gặp gỡ diệt môn thảm án, hắn mau chóng đuổi một đường, ở cuối cùng thời điểm cứu nữ hải.